chương 152 chương 150, dừng một chút, hắn lại nói, ba kiện này tạ vật đều là ta mấy năm nay để giành được trí bảo, đều là trong mộ trực tiếp đào được đồ vật, nơi phát ra tuyệt đối sạch sẽ. Tiểu nhị gia ngài yên tâm, Quý Vân nhìn xem ba kiện này tạ vật không nói chuyện, trong lòng cũng nhịn không được sợ hai tháng phục không hổ là trộm mộ đầu lĩnh, cho dù là tinh thần sa sút, vốn liếng này vẫn như cũ kinh người. Liên ba kiện này tạ vật xuất ra đi bán, đều đủ người bình thường tiêu xái vài đời. Hắn cũng biết đối phương đây là muốn cho thấy cầu người thành ý, lại không tỏ thái độ. Chân tướng sự tình như thế nào? có thể thành hay không cũng không tốt nói, làm sao có thể lấy trước người trả thù lao? Bạch Biêu nhìn ra hắn phần này trầm ổn, trong lòng cũng coi trọng một chút, lại nói: những vật này nếu như Tiểu Nhị Gia ngài trước mắt, ngài đi trong quỷ thị đi dạo, coi trọng thứ gì một mực cho ta nói. Chỉ cần ngài coi trọng, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Quý Vân đã nhìn ra, gia hỏa này vì mạng sống thật sự là không thèm đếm xỉa. Hắn không nhiều lời, chỉ nói: ta xem một chút qua tài. Thốt ra lời này, Bạch Biêu cũng lập tức hiểu ý, được rồi. Tiểu Nhị Gia, ngài trước nhìn xem. Ta ngay tại cửa ra bảo hắn nhìn qua lá thư kia, biết trên thư có sách, trong quan tài này đồ vật chỉ có thể người quý gia nhìn, ngoại nhân ai xem ai chết. trước đó bạch bưu tính tình khẳng định là không tin cái này tà, hiện tại hắn tin tưởng không nghi ngờ. nói xong, hắn liền đi tới cửa nhà kho, cũng không đi xa, ngay tại hoa linh hầu bên cạnh, ra hiệu chính mình không có khác bất luận cái gì ý đồ. quý vân nhìn xem lời đi ra, cũng nhìn về hướng trong kho hàng cái kia dùng miếng vải đen bảo bọc quan tài, hắn cũng không nhiều do dự, xúc lên miếng vải đen, một ngụm tạo hình kỳ lạ quan tài liền xuất hiện ở trước mắt. quan tài này là hai tầng kết cấu bên ngoài là một tầng xanh đen đồ gỗ, bên trong là một tầng giống như là hàn băng một dạng ngọc chất bách quan tài. Ngọc chất cũng không phải là trong suốt, toàn thân lưu chuyển lên một loại thâm thủy, phảng phất có thể thôn vẽ tia sáng băng lam màu xanh sẫm. Xốc lên miếng vải đen, mắt trần có thể thấy từng sợi mỏng manh xương trắng như lụa mỏng giống như quanh quần ngoài quan tài. Miếng vải đen này hiển nhiên cũng là vật phẩm siêu phàm. xúc lên đằng sau liền không có có thể cách trở quan tài năng lượng tràn ra ngoài. Uy vân trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Cẩn thận một cảm giác, còn chưa không phải đơn giản nhục thể rét lạnh, còn có một loại sâu tận sương thủy, đông kết linh hồn cảm giác quỷ dị. Quý Vân nhìn xem ánh mắt lấm liệt, trong lòng nỉ non một câu, đây chính là kỳ quan lục xếp hạng thứ bảy Hàn Ngọc Quan à? Nghe nói quan tài này có một cái tác dụng, chính là có thể bảo đảm thi thể bạn năm bất hủ. Bất quá cơ hồ không ai thấy qua chiếc quan tài này vật thật, đều là giang hồ truyền ngôn. Trước đó cùng Dư Hạ nói chuyện phiếm tán gẫu qua quý gia kỳ quan, nàng liền nghe trong tộc trưởng bối nói qua, lúc này Hàn Ngọc Quan hẳn là cuối nhà Minh thời điểm cùng một vị nào đó biên cảnh phiên vương cùng một chỗ mai táng tại Vương lăng bên trong. Bây giờ nhìn tình huống trước mắt, phu mẫu hẳn là tìm đến. Quý Vân quay chung quanh quan tài bốn phía nhìn một chút, nguyên bản ngoại tầm chất gỗ trên kết cấu còn có một loạt đinh quan tài. Cái kia Bạch Bưu nếu là ăn đổ đấu phần cơm này, đương nhiên cũng có một chút mở quán tay nghề. Hiện tại trên quan tài thiếu năm viên cái đinh, đều bày ở một bên. Nghĩ đến là trước kia động thủ đoạn, không có mở xong, ngược lại bị thi độc phản vệ. Quý Vân suy nghĩ một lát, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chạm đến một chút. Quan tài này linh áp mạnh phi thường, hẳn là cấp 4 tả vật, bên trong bị rất lợi hại. Hắn cảm giác được quan tài này hàng ý, nhưng lại không có cảm giác được quỷ ác ý như trên thư biết, quan tài này là huyết khế đồ vật chỉ có bọn hắn quý gia huyết mạch có thể mở ra tình huống này tại thuật đạo giới cũng là phổ biến rất nhiều môn phái trong gia tộc đều có một ít ôn dưỡng trăm ngàn năm tạ vật pháp khí bình thường đều là chuyển cho huyết mạch hậu nhân lấy tay đụng vào tại trên quan tài quý vân cảm giác được một loại dịu dàng ngoan ngoãn cảm giác hắn cũng triệt để xác định đây chính là chiếc kia hàn quan nghĩ tới đây hắn cũng không nhiều do dự cắn nát ngón tay dùng máu tươi tại trên quan tài vẽ ra một đạo phù cái này có điểm giống là hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong sinh vật phân biệt cơ hồ chính là huyết dịch xuyên vào quan tài trong máy mắt quý vân liền nghe đến bên thai băng lên trong quan tài văng động Quý Vân dư quan còn cố ý liếc qua cửa ra vào bệnh viện, rõ ràng nhìn xem tên kia thần sắc động nhiên mong đợi đứng lên, cũng không có gì gì động. Hoa Linh cũng thời khắc cảnh giác mà nhìn chậm chậm vào ra hỏa này. Quý Vân thu liêm ánh mắt, nhìn xem nguyên bản kín kẽ nắp quan tài từ trung ương vỡ ra, hướng phía hai bên thu vào. Trước một giây, hắn còn tại sợ hai thán phục các lão tổ tông chế tạo quan tài kỹ nghệ tinh xảo, có thể sau một giây, nét mặt của hắn phảng phất như ngừng lại như thế, trợn mắt hốt ốm. Quý Vân nói không ra lời, bởi vì trước mắt trần diện quá mức không thể tưởng tượng, chấn động đến hắn suy nghĩ phảng phất đều xử lý không được trước mắt hình ảnh. Lăng Thần một lát sau, đại não mới tin tưởng mình nhìn thấy cái gì. Thế nhưng là, làm sao có thể a? Trong quan tài thế nào lại là cái này? Cửa ra và Hoa Linh cùng Bạch Bưu đều chú ý Quý Vân, hai người xem xét cái này cái này Quý Vân đột nhiên kịch biến biểu lộ, hai người cũng trong nháy mắt nghi ngờ. Đến cùng nhìn thấy cái gì, có thể làm cho hắn vậy mà chấn kinh thành như thế. Trong quan tài, đương nhiên là thi thể, một bộ sinh động như thật thi thể. Như truyền thuyết như thế, cái này Hàn Ngọc Quan có thể làm cho thi thể vạn năm bất hủ. Quý Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong quan tài có thi thể. Thậm chí là xuất hiện vị Kiêu Minh Triều Phiên Vương thi thể, đều tuyệt đối sẽ không để hắn sẽ có bất luận cái gì kinh ngạc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trước mắt thi thể, là hắn liền tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vì, trong quan tài nằm một bộ tuổi trẻ thi thể, cùng quý Vân chính mình có năm sáu phần tương tự thi thể. Không phải người khác, chính là Tam Thúc Quý Hoài xuyên thi thể. Nói chính xác, là lúc còn trẻ Tam Thúc. Chương 151, Tất cả bí mật một phong thư chương 151, tất cả bí mật một phong thư làm sao có thể? Thế nào lại là Tam thúc Quý nhìn một chút trong quan tài thi thể, xác nhận chính mình không có hoa mắt. Thi thể bị hàn ngọc quan bảo tồn được vô cùng tốt, cho nên thi thể không có chút nào biến hình nhão rút, ngay cả làn da đều hồng nhuận rơn vẫn có sáng bóng. Song song tuyệt đối tựa như là một người người sống ngủ say lấy nằm ở bên trong. Mà trước mắt trong quan tài bị băng phong bộ thi thể này bộ dáng, cùng trong nhà hình cũ, còn có trước đó cái kia không thần kích trong video Tam thúc bộ dáng giống nhau như lúc. Quý Vân bây giờ ký ức tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Cho nên, Tam thúc đã chết. Thế nhưng là, nếu như đây là Tam thúc thi thể, như vậy quen biết 19 năm trung niên nhân lôi thôi kia là ai? Quý Vân cảm thấy mình con mắt cùng nhận biết phát sinh mãnh liền xung đột. Hắn không cách nào dựa vào chính mình phân rõ năng lực, xác nhận đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ hồi tưởng, cái kia trung niên lôi thôi Quý Hoài Xuyên, tuyệt đối là tam thúc của mình. Bởi vì từ chính mình lúc rất nhỏ đợi, hắn cơ hồ hàng năm đều sẽ về trong thôn cùng lao cha láo mụ gặp mặt, còn đem Hoa Linh tỷ trả lại qua nghỉ đông và nghỉ hè. Mà lại trước đó vụ mâu nắm âm sai gửi trở về tin, chính là gọi mình đi đường Xuân Phúc số 212 tìm tam túc Quý Hoài Xuyên. Cho nên, trung niên nhân lôi thôi kia chính là mình tam Thúc không thể nghi ngờ. Như vậy, trong quan tài thi thể là ai? làm sao lại xuất hiện một bộ tuổi trẻ tam thúc thi thể? Quý Vân không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy. Cũng may là thi thể trên mặt bằng để đó một phong thư. Quý Vân thực sự muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mở ra phong thư, Lão Cha quen thuộc chữ viết khắc sâu vào tầm mắt. Tiểu Vân nhìn thấy trong quan tài thi thể, ta biết người rất nghi hoặc. Chuyện này cũng là ảnh hưởng chúng ta quý gia tổn vong đại bí mật. Một mực không cho ngươi đã nói quý gia cùng táng bắt môn sự tình, chính là cùng thi thể này có quan hệ. Thật muốn nói, sự tình còn phải từ tiền triều những năm cuối nói lên. Ngươi hẳn phải biết chúng ta táng bắt môn đều là mệt. Năm đó mẫu thân chi biến đằng sau, chúng ta bắt môn hậu nhân liền có cái này nửa mệnh nguyên rùa. Nhưng ngươi tổ gia gia cùng mặt khác bắt môn tham gia sự kiện lần kia các trưởng bối, lại ngập miệng không nói, hậu nhân cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại về sau ngươi thái gia gia cùng gia gia đi điều tra qua, phát hiện khả năng cùng Tiện Triều Lao Phật gia luyện chế trường sinh dược có quan hệ. Quý Vân nhìn thấy đoạn này nội dung, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Trước đó hắn cùng giữ hạ tán gẫu qua rất nhiều lần bắt môn chuyện cũ, suy đoán tình huống cũng kém không nhiều đều là dạng này. Về phần trong quan tài thi thể còn phải từ 20 năm trước mầm đèn chi loạn nói lên, không chuẩn xác hơn nói là sớm hơn một lần trong nước thuật đạo giới cùng người ngoại quốc xung đột. cụ thể cái gì thì thật ta cũng không rõ ràng. bởi vì lão ba ta từ nhỏ tư chất ngu dốt, học thuật pháp không có gì thành tựu, liền thành thành thật thật tại gia tộc cùng ngươi gia gia học làm quán tài, cũng không có tư cách tham dự lần kia sự kiện lớn. chính là bởi vì như vậy, ta mới sống tiếp được. nhưng đại bá của ngươi cùng tam thúc lại trực tiếp tham dự. mấy năm đó vừa vận linh dị bắt đầu khôi phục, phát sinh rất nhiều chuyện kỳ dị, ta kỳ thật cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Phía Quan Vương sau đó thông báo nói, là Nam Cương mầm đèn cổ sư phản loạn, các phương trấn áp, trận chiến kia cơ hồ đem cổ thuật sư giết sạch. Mà đại bá của ngươi liền chết tại trong phản loạn. Mà lại, bên kia nói, đại bá của ngươi trực tiếp tham dự phản loạn, lại là đầu mục một trong. Cũng là bởi vì điều ấy, chúng ta quý gia kèm chút bị cùng một chỗ liên lụy. Cũng không phải ta cho người trong nhà nói chuyện, đại bá của ngươi tính cách ngay thẳng, thiện tâm bản phận, còn có một cố tính bướng bỉnh. Hắn tuyệt đối sẽ không hại người. Nhưng sự thật chính là như vậy, hắn cùng cái kia mầm đen thủ lĩnh hay là huynh đệ tên nếu như không phải là bởi vì ngươi Tam Thúc ở trong quân nhập trước liều mạng lập xuống đại quân công đem công chống đỡ qua lúc này mới đổi chúng ta cái này nhị phòng dòng độc đình có thể tiếp tục kéo dài đây cũng là ta và mẫu thân ngươi cho tới bây giờ không cho ngươi đề cập qua thuật đạo giới chuyện nguyên nhân trọng yếu nhất bởi vì có một bộ phận người không cho phép quý gia siêu phạm giả tồn tại ta cũng là cơ duyên xào hợp đạt được các lao tổ tông lưu lại truyền thừa học được một chút pháp thuật nhưng cách cách tìm tòi nghiên cứu năm đó trận tướng còn kém rất xa quý vân nhìn đến đây trong lòng đã nhấc lên kinh đảo tự lãng trước đó dư hạ liền suy đoán Bọn hắn quý ra khả năng tham dự 20 năm trước mầm đen chi loạn. Nhưng độc tư mới biết được, chính mình đại bá lại là lần kia phản loạn người chủ đạo một trong. Khó trách phụ mẫu không cho chính mình nói bất cứ chuyện gì. Liên lụy mầm đen chi loạn, không có bị thanh toán đều đã là tốt. Làm sao lại cho phép lại xuất siêu phàm giả, sau đó chôn xuống thai hoàng ầm. Cha đời thứ ba, cũng không phải nói một chút mà thôi, có chút thai hoàng ngầm là nhất định phải bóp chết tại manh mối bên trong. Có thể nói, Quý Vân có thể bình bình an an sống đến đại học, liền cùng hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình có quan hệ trực tiếp. Nhưng Úy Vân nhìn xem trong câu chữ, tổng cảm giác có ẩn tình khác. Ngay cả phụ mẫu cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, như vậy, tam thúc thi thể lại là chuyện gì xảy ra? Về phần trong quan tài ngươi tam thúc thi thể, ta không có cách nào giải thích cho ngươi rõ ràng hơn. Hắn sắp thực chết rồi, nhưng lại sống. Chuyện này quá mức phức tạp, liên lụy cực rất, quá sớm biết nói đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Chờ ngươi tam thúc nhớ tới chiếc quan tài này, muốn tìm về chính mình mất đi ký ức thời điểm, hắn sẽ cho ngươi giải thích. Ngươi chỉ dùng biết trong quan tài là ngươi tam thúc, hiện tại còn sống cái kia cũng thế. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn cũng chỉ là ngươi tam thúc một bộ phận. Quý Vân nhìn thấy cái này giải thích hơi như mày, đồng thời cũng thở dài một hơi. Không phải sự kiện linh dị liền tốt, mà lại đoạn văn này cũng giải quyết Quý Vân trong lòng một cái cự đại nghi hoặc, đó chính là tam thúc tại sao phải mất trí nhớ, hẳn là cùng trong quan tài bộ thi thể này có quan hệ. Chết rồi, lại sống lại. Quý Vân nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù thuật đạo giới sát thực có một ít khởi tử hồi sinh, mượn sắc hoàn hồn bí pháp, thế nhưng chưa từng thấy đặc biệt như vậy. Thi thể sự tỉnh, nội dung trong tư liền nói tới đây, Quý Vân tiếp tục xem tiếp, trong lòng rất nhiều bí ẩn cũng dần dần giải khai. Người bạn gái kia thương Tiểu Vũ chúng ta cũng biết, nhưng nàng là cố ý tiếp cận ngươi, mục đích không tính tuyệt. Mặc dù nàng không nhất định là phía Quan phương an bài tới, nhưng hồ sơ của ngươi nhất định là từ phía Quan phương tiết lộ ra ngoài. Ta và mẫu thân ngươi cũng không có tra được đến cùng là ai phái tới. Bất quá về sau chúng ta sau khi quan sát phát hiện, xác định nàng là hướng về phía quý gia truyền thừa tới, cho nên tại ngươi dung hợp quỷ môn quan thời điểm, nàng nhất định không sẽ xuống lấy. Tha thứ chúng ta hủy ngươi một lần hoa đạo. Nhìn đến đây, Quý Vân biểu lộ có chút khát thượng lúc trước hay là các bà đàm luận bạn gái làm sao có ý tứ cho người trong nhà dạng, thúng chi hay là một cái trên danh nghĩa. nguyên lai like phụ mẫu đã sớm biết. hiện tại xem ra thương tiểu vũ chết, có thể là cha mẹ mình ăn bài. Vẹn vẹn mấy câu nói đó, thuật đạo giới hắc bạch song sát thủ đoạn liền có thể thấy một đốn chỉ là bọn hắn đại khái cũng không nghĩ tới, thương tiểu vũ chết rồi, thi thể vẫn như cũ tìm đến tiền bái. chúng ta quý gia quỷ môn quan có câu thông âm dương kỳ hiệu, cho nên coi chừng bên cạnh ngươi bất luận cái gì muốn tiếp cận ngươi cô đường, các nàng khả năng động cơ đều không tính thiết. Bất quá ta cùng cha ngươi tìm cao nhân tính qua, mạng ngươi có hoa đảo, cũng là không cần đến chúng ta lo lắng, ngươi có vận mệnh của ngươi. Chúng ta táng bắt muôn bởi vì nửa mệnh nguyện rủa vấn đề, kết hôn đều rất sớm. Trước kia người đời trước đều muốn lấy sớm một chút kết hôn kéo dài hương hỏa, nhưng ta cùng mẹ ngươi không có như vậy cứng nhắc. Tiểu Vân chính mình vui vẻ là được rồi. Quý gia hương hỏa cái gì, tổ tông ân đoán cái gì, cũng không cần lưng đeo nhiều như vậy nặng nề đồ vật. Mệnh là rất thần kỳ, không cưỡng cầu được. Tiểu Vân, nếu như gặp phải đẹp mắt cô đường, nên đứa thích liền đứa thích, đừng nghĩ nhiều như vậy, là duyên là kiếp tóm lại là muốn kinh lịch, quý vân nhìn xem đoạn văn này, không hiểu khỏe mắt hơi nhuận, phản phất thấy được mẹ già trước mắt đầy mắt từ ái lại ngại. thiên hạ phụ mẫu, cũng đều không tách ra con dâu đầu này các loại đại sự. tiểu trần là cô nương tốt, cũng phi thường xinh đẹp. ta và mẹ của ngươi ngược lại là rất vừa ý nàng làm chúng ta con dâu. đáng tiếc người ta đồng ý giúp đỡ thay ngươi hâm hôn kéo dài tính mạng, cũng đã là thiên đại ân tình. duyên phận thứ này không cưỡng cầu được. về sau nếu như ngươi còn có cơ hội gặp được, nhất định hảo hảo tạ ơn người ta. con có, nếu như có thể chung đụng được không sai, vậy thì càng tốt hơn. Quý Vân nhìn đến đây, không biết vì sao, trong lòng suy nghĩ từ lúc mới bắt đầu dùng mình biến thành âm áp, Lão Cha Lão Mụ thật sự là quan tâm hết thảy, thật dài một phong thư, liền đến cuối, cuối cùng còn có mấy câu, Quý Vân có chút không đành lòng xem hết, nhưng cũng một chút liền bắt tới, về phần Bạch U đã từng hắn cũng giúp chúng ta quý gia, người tóm lại là có tham nghiệm, cũng nhân chi thường tình. nếu như hắn là tự mình tìm tới tìm ngươi, có thể kết giao; nếu như là phái người tìm ngươi đi, liền tất phải giết. Quý Vân nhìn thấy hàng chữ này, cũng mới cẩn cái, Lão Cha Lão Mụ thật sự là cân nhắc đến hết thảy cũng đối lòng người suy nghĩ thấu triệt, tin có hai lá. Trước đó phong tiên là muốn cho Bạch đưa nhịn, mà cái này một phòng chỉ có chính mình có thể nhịn. Cuối cùng hai câu kết thúc. Úp, còn có một chút. Tại chúng ta quý ra vấn đề bên trên, phía quan phương đúng là một ít khâu đóng vai một chút ám muội nhân vật, nhưng cũng đừng bởi vậy có thành kiến mầm đen chi loạn chân tướng ngươi cũng không cần tận lực đi truy tìm chờ thời cơ đến người tự nhiên là sẽ minh bạch. Sự tình xa xa không phải ân đoán tình cũ đơn giản như vậy. Chương 151, chương 151, rất nhiều người coi là linh dị khôi phục là ai nạn, nhưng kỳ thật đây là tốt nhất thời đại tốt nhất cơ duyên, chờ ngươi đứng được đầy đủ cao, liền sẽ rõ ràng. hảo hảo tu hành, nói chuyện bạn gái, không cần lo lắng cho ta cùng mụ mụ ngươi. nếu đều tiếp xúc lực lượng siêu phàm, đem tầm mắt nhìn cao một chút, tranh quyền đoạt lợi, mất quá phủ thế mây khói. quý vân xem xong thư, suy nghĩ bành trưởng thật lâu không thôi. nhưng vừa xem hết không bao lâu, trong tay phần này ghi chép rất nhiều đại bí mật tư tín lại không lựa tự đốt, thiêu thành cho tàn. quý vân nhìn đến đây, khe khẽ thở dài, không kịp nghĩ nhiều, dư quang liền nhìn xem cửa ra vào hai cặp con mắt một mực chú ý chính mình. hoa linh là lo lắng cho mình ăn nguy. Mà cái kia Bạch Dưu là chờ mong hắn cứu mạng chi pháp. Nếu như không phải là bởi vì biết trong quan tài này đồ vật không có khả năng bị ngoại nhân thấy, bọn hắn đã sớm xuống tới. Trên thư tín nội dung cần thời gian rất lâu đi tiêu hóa, Quý Vân đã nhớ kỹ nội dung, cũng không có gấp suy nghĩ. Hắn đưa tay lấy chỉ làm kiếm, ngâm chú dây lát hành, gõ. Quan tài lại là một trận dị hưởng, quỳnh khắc khép lại. Cô kia quanh quần toàn bộ nhà kho hàn khí cũng quét sạch sành xanh. Lúc này, đã sớm trông mòn con mắt Bạch Dưu cũng rốt cục dám mở miệng, tiểu nhị ra. Quý Vân nhìn hắn một cái, chầm ngâm một cái trước mắt mặc kim giáo ý lao đại đứng đầu cũng không phải thiện nam tì nữ, hắn muốn là đắn đo khó định. nhưng lão cha ở trong thư đã có bàn giao, nếu như đối phương là tự mình đến tiếp người, hay là đáng ra tín nhiệm. nghĩ tới đây, hắn thẳng nhiên nói, ngươi thi độc ta có thể giải. nghe nói như thế, bạch bưu trong nháy mắt đại hỉ. nửa giờ sau, trên mặt đất trong chậu đồng xuất hiện hơn phân nửa màu đen. bạch bưu sắc mặt cũng do cương thi giống như xanh đen biến thành người bình thường hồng nhuận tươi tớt, cái kia rêu đồng dạng sợi nấm chân quần cũng đã biến mất. quý vân lấy tay khăn mở mở tay, nói, bạch thuốc, thi độc đã nổ, qua ít ngày liền có thể khôi phục. Bạch Biêu lập tức đứng dậy, cũng không có cảm thấy Quý Vân Niên kỳ nhỏ chính mình bối phận mà làm dáng. Nói thẳng, Tiểu nhị gia, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau có dùng đến chạm đất phương, cứ việc cho ta nói, tuyệt không chối từ. Một bên Hoa Linh toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn xem, nàng biết chuyện bây giờ giải quyết, có thể là nguy hiểm nhất thời điểm. Nhưng tình huống xấu nhất không có phát sinh, Bạch Biêu cũng không có qua sông đoạt cầu, ngược lại thực hiện trước đó hứa hẹn, chỉ vào đầy kho kho bảo bối nói ra, Tiểu nhị gia, ta chỗ này ngài có thể coi trọng đồ vật, cứ lấy. Chuyện này là ta bạch mẫu người không tử tế chờ ta ra ngoài đem trên đường sự tình giải quyết đằng sau, lại đến nhà bái phòng. Người giang hồ trên thân đều mang một cỗ giang hồ phỉ khí cùng ngai thẳng. Lời nói này nói năng có khí phách. Quý Vân cũng không có thật muốn mưu đồ gì hồi báo, nói thẳng, Hàng Ngọc Quan là ta quý gia đồ vật, thứ này ta ta nhất định phải mang đi. Còn có những sách vở kia. Bạch Bưu một ngụm đáp ứng, đó là tự nhiên. Thứ này kém chút hại chết chính mình, hắn biết lớn bao nhiêu phiền phức, đã sớm không muốn đặt ở trong điểm. Không chỉ có như vậy, hắn nói chủ động đem trước đó từ trong hòm sắt lấy ra cái kia tốt nhất ba kiện bảo bối đều đưa đi ra lại nói, tiểu nhị gia, thứ này ngài xem như nhận lỗi, ngài cũng mang lên, nếu như còn có cái gì coi trọng, không cần khách khí. Quý Vân nhìn hắn ý tứ này, mình bây giờ chính là công phu sư tử ngoạn, đối phương cũng đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn không có làm như thế, thậm chí không muốn cái kia bà kiện tạp vật. Đồ vật là tốt, nhưng đối với mình năng lực cũng không phù hợp, xuất ra đi cũng là bán lấy tiền hàng. Hắn những ngày này cùng tam thúc la lột, cũng minh bạch, tiền loại vật này, đủ điên tốt, nhiều không những không phải phúc, ngược lại là mầm hai bạn. Mà lại những ngày này cùng tam tốc xã hội đen học được rất đa số người sử thế đạo lý, quý vân có thể không cảm thấy cùng loại này bạch bưu loại lao giang hồ này tính toán, nhu trí, khôn ngoan có chỗ tốt gì? cho dù là hiện tại thật mặt dạng mày dày đòi hỏi, có lẽ cũng có thể được một chút chỗ tốt, nhưng rất nhất định càng nhiều, lòng tham không đấy chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. đối phương ngay cả mình lão cha nhắc nhở cũng dám nghi cách, thốn chi chính mình một tên tiểu bối, có mệnh cầm, cũng phải có mệnh hoa. quý vân ngấm lại trực tiếp mở miệng nói, tà vật này cũng không cần. nếu như bạch thúc ngươi trong tiệm có nguyệt hoa thì dù cao ngược lại là có thể lấy một chút không thể không cầm, lúc này để cho người ta cảm thấy ngươi toàn tình lớn hơn, nhưng cũng không thể cầm quá nhiều, làm cho đối phương thương cân độ cốt, lòng sinh oán hận. đây mới là tốt nhất thái độ. quả nhiên, bạch bưu nghe chút, cái kia đấy mắt một tia vụ mai lập tức liền hoàn toàn biến mất, trở nên trở nên thông thoáng. đối phương đem thủ lao nói đến chỗ sáng, ngược lại để nghi ngờ trong lòng của hắn hoàn toàn biến mất. trong mắt của hắn vui mừng, nói thẳng, tiểu nhị gia ngài đừng nói, thật là có. nói, hắn lại đi trong góc lật ra một cái gián đầy bừa và bình, nói ra. Đây là ba năm trước đây bang ta huynh đệ đi tới một cái tam quốc thời kỳ của mộ, đó là một cái ngàn năm dưỡng thi bảo địa. Bên trong nguyên bản có một đầu phi cương, lại không biết cuối cùng, cuối cùng để cho chúng ta được tiền nghi. Trước đó không có lấy ra, không phải nói cái này nguyện Hoa Cao không đáng tiền, mà là hắn cũng không biết quý vân là luyện thể siêu phàm, mà lại đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều sẽ tuyển cao cấp tạ vật. Dù sao cái kia ba kiện tạ vật nội tình cùng công hiệu đều phi thường tốt, tuyệt đối tinh phẩm. Đưa nguyện Hoa Cao tựa như là đưa tiền một dạng khí lại lộ ra không có thành ý hiện tại nghe chút chính mình tồn tiền quan tài có thể cứu mạng, bạch lưu cũng không chút nào kheo kiệt, vui vẻ nói, thứ này là đồng tiền mạnh, nguyên bản là giữ lại làm tiền quan tài. tiểu nhị gia ngài cần, lại vừa vặn. quý vân xem xét đại cá như vậy bình uống, biểu lộ cũng xứng sở. thật muốn nói, có thể xuất ra cao độ tinh khiết thi du nguyện hoa cao trừ điển ra loại kia dưỡng thi thế gia, là thuộc mạc kim giáo bí. trên thị trường hơn chín thành nguyện hoa cao, đều là bọn hắn công hiến. mạc kim giáo bí rời núi đổ đấu, cả ngày đều là cùng thi thể mộ Việt liên hệ, tinh khiết là nguyện hoa cao đầu nguồn nhân. Bất quá bình này lớn như vậy, trước đó hắn cùng Hoa Linh lấy được cũng chỉ có hai bình nhỏ, cái này một hũ thấy thế nào đều có chút không hợp thói thường. Nghĩ đến ra ngoại phần mộ mang tới có tạp chất, có lẽ tạm chất nhiều một chút. Bất quá nghe là cấp á phi cương nguyệt hoa cao, cũng coi như vui mừng. Không nghĩ tới tối nay tới quỷ thị không có mua đến, ngược lại lại ngoài ý muốn đạt được. Quý Vân cũng không có trì hoãn, trực tiếp thủ hạ bình, đồng thời khách khí một câu, vậy liền đa tạ bạch thuốc. Sao có thể nói tạ ơn? La Tán nên nói mới là. Bạch Biu liên tục thoát tay, hắn biết cái này một bình ánh trăng giá trị có thể nửa điểm không đau lòng, ngược lại cảm thấy băn khoăn, tiểu nhị ra cứu mạng ta, điểm này hoàn toàn không đủ, ta vẫn là câu nói kia, quỷ thị này bên trong phạm là ngái coi trọng, nói một tiếng, ta bạch mẫu người nhất định nghĩ biện pháp mang tới, nhân tình chính là như vậy, người càng là khiêm tốn, đối phương càng là cảm thấy mình làm không đủ, quý vân không có cự tuyệt, cũng không có bất luận cái gì lòng tham không đáy biểu lộ, lắc lắc đầu nói, sau này hay nói đi, nói, lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc, như vậy cáo tử, không bao lâu, quý vân hai người đi ra tụ bảo cát, thời gian đã rất muộn, đến bỉ thị mục đích cũng hoàn mỹ thành. Lá bùa cùng nguyệt hoa cao đều đã lấy tới. Con tim trở về quý gia lại một ngụm trí bảo quan tài cùng truyền thừa điện tịch, đã coi như là thu mạch trần đầy. Hai người không có lại quỷ thị dừng lại thêm, cứ vậy rời đi. Cưới lên xe điện nhỏ, thành thơi thành thơi về thành bắc. Nhưng mà không bao lâu, khi bọn hắn cưỡi đến một đầu vắng vẻ khu ngã tư lúc, đột nhiên sau lưng Hoa Linh nhìn thoáng qua khu ngã tư, phát hiện cái gì? Cảnh cáo nói, chúng ta khả năng bị để mắt tới. Quý Vân biết nàng có rất mạnh nguy cơ trực giác, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, bản năng phản ứng nói, vạch người. Hắn phản ứng đầu tiên chính là bùi, nhưng lại cảm thấy không phải. Đối phương ra đại nghiệp đại, không cần thiết vì điểm này tổn thất tìm đến phiến phức. Hoa Linh nhìn một chút trên đường phố camera nói, hẳn không phải là. Những người kia không phải từ trong vị thị đuổi theo ra tới. Ta cảm thấy, có thể là bị khoa học kỹ thuật định vị. Nếu như là nàng, khu ngã tư này chính là rất tốt địa điểm phục kích. Đây là nghề nghiệp đặc công nghệ cảm. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, quý Vân đột nhiên cảm giác một cỗ tim đập nhanh, hắn không hề nghĩ ngợi, đột nhiên liền gạt đầu rồng, ngay cả người mang xe cũng hướng về phía một bên. Cơ hồ cùng một thời gian, khen một tiếng vang dòn, một viên đạn đánh vào yên phía trước trên đường cái. Quý Vân nhìn xem mã kinh, tay bắn địa. Chương 152, vật phong cấm C1124, con rối chỉ độ chương 152, vật phong tấm C1124, con rối chỉ độ mảnh. Đạn bắn vào trên mặt đường lóe ra một cái chớp mắt ánh lửa. Quý Vân cùng Hoa Linh cùng nhau đạp xuống đất, cả người cấp tốc chui vào bên đường thang lầu trong nó nhỏ, dùng công sự che chắn che đậy thân thể. Hai người dựa lưng vào bức tường, liếc nhau, ánh mắt đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới có người dám trắng trợn nổ súng ám sát. Phải biết đây chính là đông đại trong nước. Tổ chức ít có thể mang vũ khí hạng nặng tiến đến đó là bởi vì phía quan phương đặc phê, những người khác làm sao dám? Làm như thế lại giới, to đến lạ thường. Nhưng Hoa Linh càng khiếp sợ chính là, Quý Vân làm sao sớm biết trước tránh đi. Đối mặt một cái trước mắt, Quý Vân chính mình cũng có chút ngột, đúng a, ta làm sao làm được? Hồi tưởng vừa rồi bằng trước xe cảm giác bị Hoa Linh nhắc nhở đằng sau, hắn luôn cảm thấy phía sau lưng giống như là kim châm một hạng, như có như không tìm được nhanh. Cuối cùng bằng xe một trước mắt kia, loại kia kim châm giống như cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Chỉ có một loại giải thích, đó chính là thần giác Tinh thần nghiệp lực tự mang giác quan thứ 6 dự cảnh, bắt được tay bắn kia sát ý nhắm chuẩn. Bất quá đó là cần tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể có siêu phàm năng lực. Quý Vân dung hợp thiên cơ quan đằng sau, tinh thần lực sắc thực tăng gọn một mạng lớn, bất quá hẳn là còn kém một chút. Mặc dù tại cây cận cái chết lại càng dễ lĩnh ngộ thần giác đây khả năng cùng hắn siêu cao nộ tính có quan hệ. Nhưng tóm lại là tinh thần lực là cứng rắn đu cầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vật, nguyệt Trong não suy nghĩ chợt lóe lên, không kịp đi suy nghĩ nhiều. Quý Vân lấy ra quỷ long kính soát một chút, từ bên đường một chiếc xe trên kính chiếu hậu quả nhiên thấy năm cái cầm thương lính đánh thuê trang phục người chính hướng phía bọn hắn luận thân vị trí vây quanh mà tới Hoa Linh nhìn xem những người kia trang bị cùng băng tay, con người bỗng nhiên co rụt lại thần sắc lập tức nghiêm túc nhãn kính xài đoàn lính đánh thuê Quý vân không hiểu rõ lắm lính đánh thuê hỏi một câu rất lợi hại Hoa Linh đáp lại nói một cái lính đánh thuê quốc tế tổ chức thành viên đều là xuất ngũ lính đặc chuẩn cùng đặc công còn có người nổi biến cái này doanh binh tập đoàn có được rất nhiều nhất lưu khoa học kỹ thuật trang bị thậm chí là độc lập phòng thí nghiệm trang bị chúng ta một mực có hoài nghi hẳn là một ít đại tài việt đến đỡ tư nhân vũ trang. Quý Vân nghe là lính đánh thuê, nghĩ đến trước đó bắt môn tụ hội thời điểm, liền nghe lấy canh cửu nói chuyện thiếu nói. Giang Hoa gần nhất sát thực tiến đến không ít lính đánh thuê, không đợi nhiều nghĩ lại, Hoa Linh nhìn thoáng qua trang bị của bọn họ, nói một câu, giấu không được. Bọn hắn đầu đội chính là đứt thức Unbờ hiện ảnh nghi có thể tường ngăn nhìn thấy một nhật. Nàng quá rõ ràng lính đánh thuê an bài chiến thuật, nói thẳng, ta đi trước giải quyết hết tay bán tiệp. Nàng biết phổ thông súng ông đối với quý Vân tổn thương có hạ, cũng không có gì đáng lo lắng. Không giải quyết tay bán đỉa, ngược lại là lớn nhất phiền phức. Quý Vân gật gật đầu, ừm, coi chừng cây bên này là một mảnh kiểu cũ khu ngã tư, phần lớn là tám tầng trở xuống lầu cũ. nói, hoa linh liền đã nhẹ nhõm nhảy lên hướng phía mái nhà leo lên. vừa rồi một thương kia nàng đã đại khái xác định tay bắn tiệp phương vị, từ mái nhà đi qua có thể càng nhanh tiếp cận. quý vân biết địch nhân đã thấy được hoa linh động tĩnh, hắn muốn lưu lại kiểm chế lại mấy người này. nhìn xem trong gương mấy cái linh đánh thuê, đã dựa vào là càng ngày càng gần. quý vân cũng không có chạy, mà là tìm một cái góc, cố ý không biết mình đã bại lộ tại địch nhân tầm mắt, chuẩn bị phục kích. cử động này quả nhiên cũng hấp dẫn địch nhân bay tới. ngươi coi chừng. Có một mục tiêu nhân vật hướng ngươi đi, hẳn là cái kia A ba đà công, coi chừng được giết, phía trên muốn để lại người sống. Song Phương cách xa nhau không đủ 20m, mặc dù dùng máy truyền tin tiếng nói rất nhỏ, nhưng tại Quý Vân Ngươi trong lỗ thai lại vô cùng rõ ràng. Đồng thời trong tay tấm gương đã hoàn toàn soi sáng ra địch nhân năm người vị trí. Quý Vân đã bắt đầu bắt đầu xuất khí. Đã đối mặt qua rất nhiều lần chiến đấu, hắn không khẩn trương chút nào, trong lòng liền yên lặng tính toán đối phương khoảng cách, trong đầu chiến thuật đã sớm nghĩ kỹ. Những ngày này cùng Hoa Linh cùng một chỗ học tập, hắn cũng tiếp xúc đến rất nhiều nước ngoài quân đội chiến thuật huấn luyện tư liệu. Quý Vân nhìn một lần, liền nhớ kỹ rất nhiều. Loại này nghề nghiệp lính đánh thuê an bài chiến thuật tuyệt đối hoàn mỹ. Năm người lẫn nhau điểm hộ, căn bản không có cái gì chỗ trông có thể chui, chỉ có liều mạng. Nhưng chính là bởi vì là tiêu chuẩn chiến thuật trận hình, địch nhân rất nhiều động tĩnh liền có thể dự đoán trước. Quý Vân trong đầu đã có thể nghĩ đến, một hồi 5-6 mét thời điểm, cái kia dẫn đầu sẽ trước ném pháo sáng, hoặc là chấn bạo đã tới, bão một phát nổ, mấy người liền sẽ xông lại một trận luận gương. Đây là tiêu chuẩn chiến thuật chương trình. Quả nhiên, chờ lấy cái kia năm cái lính đánh thuê đi tới đầu ngõ chừng 5 mét thời điểm. Quý Vân liền nhìn xem trong gương dẫn đầu tên địch nhân kia từ áo chẽn chiến thuật bên trên xuất ra một cái pháo sáng, cũng không có các loại địch nhân ném phát ra đến, hắn như máy hổ đạp đất vọt ra ngoài 5 mét. Bây giờ Quý Vân tới nói, hiện tại cũng liền một bước đột tiến khoảng cách, đùng một tiếng không khí bạo hưởng thanh âm chưa dứt, Quý Vân đã dán mặt xuất hiện ở trước mặt người kia, cách nặng nghề áo chống đạn chính là một quyền đánh vào ngực của hắn, bang một tiếng giống lồng ngực bị đánh nổ trầm đục văng lên, cái kia lính đánh thuê trong tay pháo sáng móc kéo còn chưa kịp kéo ra, liền đã tại chỗ chết mất đắc kỳ tử, không đợi bốn người khác bước cỏ bắt tiền bỗng nhiên phát lực, Quý Vân đánh chết một người, đã lẻn đến một người khác bên người, lại làm một quyền đánh vào đối phương trên đầu. Lúc này, lốp bốt một trận súng văng lên, ba người khác trong tay súng tự động ngọn lửa mới hướng về phía hắn đánh tới. Nhưng muốn bận tâm đồng đội, mấy người họng súng rõ ràng có né tránh. Khoảng cách này, người tốc độ phản ứng nhưng so sánh họng súng thay đổi tốc độ nhanh hơn. Quý Vân toàn bộ hành trình nhìn xem ba cây họng súng chỉ hướng, ánh mắt lóe liệt, định lấy thi thể liền bọn mạnh mà lên. võ trang đầy đủ hơn 200 cân lính đánh thuê trong tay hắn giống như là tựa như là một khối nhẹ nhàng chán, ngăn trở tự thân đại bộ yếu hại. Mấy cái này lính đánh thuê cũng là súng ống cao thủ, cứ hạn tránh đi đồng đội, tỷ lệ chính xác vẫn như cũ rất cao. Đáng tiếc ngũ trọng vô lậu kim cương tăng thêm trước đó bôi lên Nguyệt Hoa thi du cao quý Vân toàn lực vật khí, đạn phổ thông tổn thương 10 phần có hạn. Hắn cảm nhận được hai viên đạn sát đuổi bắn ra đi qua nóng bỏng, nhưng chính là một cái chớp mắt này, thân hình hắn đã vọt tới người thứ ba trước mặt, một tay đao chọc lấy tại địch nhân cái cổ. Chỉ nghe một tiếng nứt xương, lại giết một người. Quý Vân liền đổi một bộ thi thể còn mới khi cảm tước bại, lần nữa xông về một người khác vừa vặn xúc chán nản bụng, lại là một quyền không thần kích đánh vào đối phương áo chống đạn bên trên, lại đánh chết một người. Địch nhân năm người đảo mắt cũng chỉ còn lại có một người, một cái họng súng đối với quý vân tới nói uy hiếp, cơ hồ bằng không. quý vân lúc này mới đổi mũ khí thứ nhất. người kia một băng đạn súng tiểu liên đạn đánh xong, cấp tốc rút súng lục ra. quý vân hoàn toàn không sợ, cứ đi như thế đi qua, một mụn khô kiệt chân khí đổi đi lên. nhìn đối phương bóp cò trong máy mắt, hắn đung nhiên lách mình tránh đi, vừa vặn lấy hơi liền, một cái bước xa súng ra. người kia lại không có bóp thương thứ hai cơ hội, chỉ nghe răng rắc một tiếng nứt Cổ đã bị Quý Vân cưỡng ép và gãy. Một bên khác, Quý Vân nghe được quân mùi rủa súng lục cái kia hai tiếng đặc thù tiếng súng, cũng biết Hoa Linh cũng đã giải quyết vấn đề. Quý Vân cũng không có khinh thường, xử lý năm người đằng sau cũng thuận thế nuốt ở công sự che chắn sau. Cùng lúc đó, một cỗ xe con màu đen bên trong. Chương 152, chương 152, một cái nam tóc rối của, một cái tóc đỏ nữ nhân yêu diễm cùng một người mặc quân lục sau lưng ba cái người nước ngoài nhìn cách đó không xa chiến đấu cũng trợn mắt hơn một. Vốn cho rằng không cần đến bọn hắn đột thủ, nhưng bây giờ nhìn thấy cái gì? Chiến đấu kết thúc quá nhanh. Bọn hắn thậm chí chưa kịp đi hỗ trợ, liền đã kết thúc. Đáng chết. Trong tình báo nói, chẳng phải một cái A3 đặc công cùng một cái mới nhập môn phương Đông thuật sĩ sao? Gia hỏa này một người liền xử lý năm cái võ trang đầy đủ lính mặt chủng, đây con mẹ nó hay là thuật sĩ? Tình báo không có vấn đề a ta còn nhìn tổ chức ít nội bộ lưu truyền tới video, gọi là quý vân mục tiêu hẳn là cũng sẽ chỉ một chút đối phó quỷ bái phương Đông vụ lủng, chiến trường biểu hiện hoàn toàn chính là một người mới. Úc, thượng đế, đừng nói cho ta lúc này mới 2 tháng, gia hỏa này liền trở nên mạnh như vậy. Vẫn là chúng ta tìm nhầm người. Không tốt. Cjena bị cái kia A3 xử lý. Làm sao có thể? Cjena cũng là A3, làm sao một chút liền bị xử lý? Nhưng mà không đợi ba người nhiều thương lượng, một viên đạn liền đánh xuyên qua kính chắn gió, lái xe tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ý thức được bọn hắn bị nắm bắn tay quá chặt, chỗ ngồi phía sau một nam một nữ đội vàng xoay người mà ra. Quý Vân nghe đùng một tiếng súng nổ vang, liền nhìn cách đó không xa góc đường một cỗ xe con màu đen phòng điều khiển đột nhiên liền nổ tung huyết hoa. Hai bóng người trôi ra. Quả nhiên còn có người. Quý Vân nhìn xem ánh mắt lẫm liệt, hai tên này hiển nhiên là bị Hoa Linh bức đi ra. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Vân nhìn xem bên trong một cái da hỏa xoay người lăn đi ra, đồng thời liền hướng phía trên cổ mình đâm hai cái dược tề, hắn cũng nao nao tê bà cuồng bạo dược tề. Bởi vì hoa linh như thế tổ chức ít gen đặc công liền phòng loại này cuồng bạo dược tề, cho nên một chút liền nhận ra. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cái kia nam tóc hối vừa đâm dược tề đằng sau, thân thể cơ bắp cấp tốc sung huyết bành hóa, nghiêm nhiên biến thành một đầu cơ bắp cử thú. Không đúng, là A2 đặc công. Quý Vân lập tức ý thức được cái gì. Chiến sĩ gen cùng khí công sư không giống đấy. Khí công sư là công lực càng sâu càng mạnh, thường thường rất nhiều trung niên nhân cùng lão đầu, mới là trí cường giả. Mà mạnh chiến sĩ gen niên kỷ nhất định công lớn, đỉnh phong lục thân mới có thể tiếp nhận càng mạnh dược tể cải tạo. Cho nên hoa linh loại kia A3 cấp đặc công, cơ hồ chính là người bình thường có thể có thể tiếp nhận thuốc biến đổi gen cải tạo cực hạn. Mà A2 cấp, chính là không tiếp tuổi thọ cùng tác dụng phụ gen quái thú. Thân thể của bọn hắn có được quái thú đồng dạng cường độ. Sức chiến đấu cũng sẽ là A3 mấy lần. Đại khái là kiến thức quý vân năng lực, nam cấp hối cua trực tiếp liền dùng T1 T22 chi quần bạo dự tể. Cơ hồ đã mắt Quý Vân liền nhìn xem cái kia xe tải đồng dạng quái vật khổng lồ liền hướng về phía chính mình lao đến. Tốc độ nhanh đến hắn cũng không kịp phản ứng trình độ. Quý Vân bận chuyển chân khí, toàn thân ánh kim loại ẩn tràn. Đông một tiếng, giống như là hai khối khối sắt chạm vào nhau, thanh âm trầm đục như sấm. Quý Vân cả người bị cái kia nam tóc hối của cự lực đụng vào bên đường cửa hàng, cửa cuốn giống như là giấy một dạng, khoảnh khắc bị xé nứt thành mảnh mớ. Tốt qua trương lực lượng, cảm nhận được loại tia tính áp đảo lực lượng, Quý Vân trong lòng cũng cảm thán một tiếng. Bất quá nhìn xem vừa rồi ba chạm rất nặng, có thể tính đã tháo bỏ xuống bảy thành hắn đâm vào trên bách tường ngừng thân hình trước tiên trên nắm tay cũng đã bắt đầu xuất khí cái kia cơ, cơ bắp manh thu giống như là tê giác đồng dạng lần nữa lao đến chật hẹp cửa hàng bán lẻ bên trong tránh không kịp túy vân bị hắn một quyền đánh vào ngực nhưng chính là trọng quyền một cái chớp mắt nếu như gấp trăm lần quay chậm sẽ phát hiện quý vân ngực cơ bắp cực hạn co vào đường con quỷ dị lõm xuống dưới túy vân thân thể giống như là phản cung luôn xuống dưới nắm đấm là có công kích khoảng cách rồi tay bao xa chính là cực hạn công kích khoảng cách cái này nam tóc hối cua cũng không phải người bình thường mà là trên quốc tế xú danh chiêu lấy tội phạm truy nã tông táng giả giòn cho quyền lực lượng có thể đạt tới mấy ngàn tờ o giờ bình thường tới nói một quyền này đủ để đánh chết một con trâu đối đầu cao thủ cho dù không gây thương tổn được chí ít có thể đem người đập bay ra ngoài nhưng mà để cái kia tên cơ bắp hoảng sợ là nắm đấm của mình đánh tới cực hạn khoảng cách cũng không thể đem cô kia bạo tạc tính chất lực lượng đánh ra ngược lại giống như là nắm đấm của mình bị dính chặt đầu dạng bị liên lụy ra ngoài không chờ hắn suy nghĩ nhiều trọng tâm sơ qua chết đi trong nấy mắt Quý Vân cái kia quanh quần chân khí năm đấm liền ngược lại đánh tới, xúc khí không thần kích, một quyền đánh vào đối phương ngực, phất một ngụm máu liền phun tới. Doan dù sao cũng là a hai quái vật đen, thân thể năng lực kháng đòn cũng là cực mạnh, nôn một ngụm máu nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng hắn khổ người là lớn, bị công kích mục tiêu cũng lớn. Quý Vân cũng sẽ không cho địch nhân thở dốc cơ hội, năm đấm như như mưa to đập vào da hỏa này đầu ngực yếu hại. Doan cũng trọng quyền đánh trả, hai người ngay tại cái này nhỏ hẹp trong cửa hàng kịch chiến đứng lên. Đông, Đông, Đông, gõ núi giống như trầm đục vang vọng cửa hàng tại hai người kịch liệt đối kháng dưới, xi si măng phòng ốc phảng phất giống như là tấm xốp kiến tạo một dạng, mặt tương giống như là đầu hũ một dạng, đánh liền thành một phấn. ngay cả có nhôn cột chịu tải trọng cũng có thể bị một quyền đánh nổ, chỉ còn lại có mấy cây bốn lượn nôm, mặt đất càng là rất mạnh đạp chính là một mảnh mạng nhện vết nước. do kỹ xảo cận chiến không thể bắt bẻ, tuyệt đối tính được là đặc công bên trong nhất lưu. nhưng mà quý vân những ngày này tại hoa linh huấn luyện dưới, hoàn toàn quen thuộc các loại nước ngoài chiến đấu quyền kích chiêu thức. giao hỏa này quyền pháp mặc dù sắc bén, còn tuyệt đối không có có thể lấy tài nghệ áp chế chính mình trình độ, mà lại thuần túy vật lý công kích cũng là quý vân thích nhất gặp phải địch nhân. Thính còn có thể đem lực đạo kia gỡ đến bảy tam phần, lại có kim cương hộ thể, chỉ cần không bị chúng vào chỗ yếu, loại này nắm đấm dù là toàn lực đánh vào người, cũng không có chí mạng nguy hiếp. Cảm xúc sâu nhất chính là làm địch nhân giòn. bọn hắn những ngày ngoại quốc lính đánh thuê mặc dù biết Đông Đại có môn này thần kỳ tuyệt kỹ, có thể trước đó cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại đụng phải một cái hội, mới biết được cỡ nào kỳ dị. Hắn cảm giác nắm đấm của mình giống như là đánh vào đệm nhảy bên trên, rõ ràng là đánh chúng, có thể lực lượng lại từng tầng từng tầng bị đệm nhảy lôi kéo cho tháo bỏ xuống. Chờ đến lôi kéo cực hạn không chỉ có không gây thương tổn được người, ngược lại sẽ còn bị đối phương bởi lấy năm đấm của mình, một bộ đánh trở về. Trừ phi có thể một quyền đánh xuyên qua đệm nhảy nếu không căn bản giết không được người. Gion càng đánh càng là kinh hãi. Đây là trong tình báo căn bản không có xuất hiện tình huống. Mục tiêu thực lực so tình báo chỗ cao rất rất nhiều. Ngược lại Quý Vân liền biểu hiện được thành thạo điều luyện. Mặc dù hắn biết trong thời gian ngắn đánh không chết cái này ra dầy thịt béo da hỏa, thế nhưng không đội vã. Nơi này là nội thành, ngoại quốc lính đánh thuê giám đốc thủ, liền cung cấp ngân hàng đạo tặc một dạng đánh cực là tại phía quan phương nhân viên trước khi đến có thể xử lý tốt hết thảy. nhưng bây giờ địa bộ này, chỗ nào thấy được một tia kết thúc chiến đấu hy vọng. Trên kỹ xảo hai người bất phân cao thấp, cũng chỉ có xem ai càng có thể chịu. Hai người lại bắt đầu khẩn thiết đối đốioanh. Chiến đấu bên trong, 10 cái cửa hàng gạch tường khoảnh khắc bị súng nát. Chương 1522 chương 152, do ngược lại là liên tiếp bị không thần kích đánh cho thổ huyết, mà Quý Vân cũng rất ít bị trọng kích, mặc dù có, thính độ thuần thuộc ở trong thực chiến cũng từ từ tăng bọn. Nhưng hắn không có chủ bàn, quan, dư quang một mực tại tìm người bởi vì hoa linh súng ngắm âm thanh nhắc nhở chính mình, còn có một định nhân, một nữ nhân. Quý Vân Tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy nữ nhân kia trang phục thời điểm, liền đoán được, vậy hẳn là là cái người đột biến. Trên diễn đàn bắt quái có loại thuyết pháp, không có mặc áo chống đạn, không mang thương ngoại quốc siêu phẩm giả, tám thành chính là người đột biến. Đối phương tuyệt đối có cái gì năng lực đặc thủ. Quý Vân chỉ có biểu hiện ra đủ bá đạo, mới có thể đem nguy hiểm đều lưu tại bên cạnh mình, chí ít trước thăm dò ra đối phương năng lực. Cho dù là trong lúc chiến, hắn cũng hết sức chăm chú cảm giác bên phía. Hắn nghe được tất xoạt bộ vách tường âm thanh giống như rất nhiều con chân, nhưng không có xác định địch nhân rốt cuộc muốn làm gì. Trong dự liệu, cái kia biến mất nữ nhân nhìn xem đồng đội một chút phần thắng đều không có, đột nhiên liền động thủ. Quý Vân trong lòng loại kia nguy cơ dự cảm lần nữa lóe lên trong đầu, hắn không dám chủ quan, đem chiến trường kéo tại trên đường phố. Cứ như vậy, Hoa Linh liền có thể dùng súng ngắm hỗ trợ áp chế, mà cơ hồ chính là hắn động niệm đột ở giữa, một sợi dây thừng treo một bóng người liền từ giữa không trung rơi rụng xuống. Quý Vân nhẹ cảm bắt được hình bóng kia, đội vàng nhanh lùi lại, đến rồi. Nhìn kỹ, ở đâu là cái gì dây thừng, mà là tơ nhện. Cái kia treo người cũng không phải một người sống, mà là một bộ ấu vàng màu ngả quỷ dị con rối. Nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, Quý Vân lập tức liền nghĩ tới điều gì, siêu phàm vật phong cấm. Bởi vì đạp không lui rất nhanh, con rối này ra rất xuống thời điểm, hắn đã nhanh lùi lại 10 mét. Vẫn như trước không có thoát đi kiện này vật phong cấm ảnh hưởng trái chiều. Trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là gì sét đồng dạng, đột nhiên liền chậm chạp đứng lên. Trong lòng của hắn bên trong lập tức ý thức được đây là kiện nào vật phong cấm, C1124, con rối chỉ đột chỉ cần tại trong hiện thực xuất hiện qua vật phong cấm, tại rất nhiều tình báo trong bộ môn đều có ghi chép. Quý Vân ngay tại diễn đàn mắt quái bên trên nhìn qua một phần nghe nói là từ tổ chức ít tiết lộ ra ngoài hồ sơ. cái này con rối chỉ độn thuộc về tinh thần hệ vật ô nhiễm vật, sẽ cho người cảm giác được thân thể giống như là dỉ xét, động tác chậm chạp. chính là nhận ra một cái chớp mắt này, Quý Vân chợt cảm thấy nguy cơ lóe lên trong đầu. hắn hoàn toàn không có chút gì do dự, toàn thân chân khí nhấp đồ, màu ám kim làn da bao trùm toàn thân. cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, đúng một tiếng súng bang, xa xa hoa linh trực tiếp bước lui giữa không trùng kia dấu ở trong hắc ám bóng dáng. Nhưng chính là tiếng súng vang lên trong náy mắt, một cái như man thân ảnh lần nữa bật ra. Đông, một quyền đánh vào quý Vân tim, một quyền này cơ bắp không kịp giảm lực, chỉ có thể nảy kháng. May mắn ra hỏa này là thuần túy vật lý ba trạng, nếu không thật thay cái lợi hại điểm khí công sư, sợ là một quyền liền phải đánh dụng quý Vân nửa cái mạng. Quý Vân bị cự lực rót vào ngực, cả người như đạn pháo nổ bay ra. Đông, Đông, Đông liên tiếp đụng nát ba tầng vết tưởng, lúc này mới tại trong phế tích ngừng nghỉ xuống tới. Cũng may là nam tốc hồi của cũng đồng dạng nhận lấy chi độ được trường ảnh hưởng, một quyền đằng sau, động tác cũng thả chậm gấp 10 lần không thể trước tiên đi lên bổ tổ đường. Quý vân bận khí cưỡng chế tim sao động khí huyết. Dư quang thoáng nhìn, nơi xa giữa không trung cái kia quỷ dị con rối đã bị tơ nện lôi kéo, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lại một quá, thình Linh nhìn cách đó không xa phòng ốc trên vết tường, xuất hiện một đầu thân người thân nện người đột biến. Quý vân trước đó tận lực chú ý qua người đột biến siêu phàm năng lực, nhìn xem cái này nhận ra độ cực cao thân thể hình thái, hắn lập tức liền nhận ra thân phận của người đến quốc tế tội phạm truy nã dục vọng mẫu Chu Jennifer. Loại này người đột biến là địa ngục ma thần huyết mạch, am hiểu tinh thần lực, tơ nện, độc tố không nhìn chướng ngại chuẩn bị, cơ hội là trong máy mắt, quý vân trong đầu liền hiện lên trong lệnh truy nã tin tức. đơn độc đối phó người biến dị này vấn đề chưa đủ lớn, nhưng phối hợp trong tay nàng bận phong cấm kia phiền phức mới. quý vân minh bạch địch nhân mới vừa rồi là muốn đem hắn đụng vào súng ngắm tầm mắt điểm mù, cơ hồ không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, cái kia tống táng giả giòn đã lao đến. quý vân không thể không tiếp nhận dao đập vào mặt trọng quyền, đồng thời nhìn xem đệ mẹ đã bỏ tường, phi tốc lao đến, đồng thời trực tiếp đem con rối kia ném đầu tới. quý vân thân thể lần nữa cảm nhận được loại kia chậm chạp cảm giác, muốn chạy cũng không kịp chiến thuật này phối hợp hiển nhiên địch nhân sớm đã thuận thủ, con rối khống chế lại xuống sát thủ. Cũng chính là quý vân ra dày thì béo, nếu không vừa rồi một quyền kia liền đã nên chết bất đắc kỳ tử. Quý vân cũng không dám cam đoan chính mình còn có thể ngạnh kháng xuống mấy lần tấn công chính diện. Trước hết giải quyết con rối này. Hán toàn thân chân khí nâng lên, đồng thời trong miệng niệm tụng chú ngữ, dấu giếm tay phải xuất hiện chữ môn ấn ký chậm rãi cô đạo. Đông. Quý vân lần nữa bị một tất kích xông vào tim. Vũ trọng vô lậu kim cương sắc thực có thể so với kim loại, có thể địch nhân này thủ đoạn này thật sự là ống thép đều có thể trực tiếp đá gây thủ đoạn. Cũng chính là cái này, Nam Tóc Hối cua đồng dạng nhận lấy chậm chạp lĩnh vực ảnh hưởng, công kích toàn bộ nhờ có tính, nếu không một kích này sợ là đương nhiên lấy mạng của hắn. Quý Vân bị trọng kích, dáng chống đỡ lấy cố kia kèm chút bị đá đổ chân khí, trong miệng còn tại niệm tụ chú ngữ. Hắn biết cái này Nam Tóc Hối cua tại con rối phụ cận cũng chỉ có một lần cơ hội tiến công, dừng lại đồng dạng sẽ bị hạn chế. Quý Vân mạnh kháng xuống đến liền không có lý lẽ, mà là gắt gao nhìn chằm chầm cái kia con rối. Hắn đem phòng ngự giao cho một người khác, chính là Hoa Linh. Quả nhiên, hai tỷ đại ăn ý cái này, một khắc hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Quý vân từ bỏ tiến công, một giây sau, trong tầm mắt một bóng người liền bỏ ra. Định nhân của đem chiến trường tuyển tại đánh lén tầm mắt điểm mù, nàng cũng trước tiên liền từ bỏ súng nấm, lựa chọn cận thân chiến đấu. Đừng, đùng, đùng ba tiếng súng băng lên phong kín cái kia nện mẹ Genie tiến công tuyến đường, đánh vào cương đao giống như chân nhện bên trên, lóe lên ánh lửa. Genie thơ nhìn phía xa mà đến hoa linh, cười lạnh một tiếng. A ba đặc công mà thôi, hoàn toàn không để vào mắt. Súng ống đối phó phổ thông đặc công còn hữu dụng, nhưng đối với bọn hắn những này ma thần thân thể người biến, trừ phi đánh chúng yếu hại, nếu không căn bản không có nhiều nguy hiếp Nhưng mà nàng còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn xem hoa linh trong tay thành kia phong cách cổ xưa súng lục ổ quay phun ra ngọn lửa. Jennifer bản năng tránh đi đường đạn sẽ đánh trúng vị trí, nhưng một giây sau, liền nhìn xem đạn kia vậy mà đường đạn bên trên lửa gạt lệch ra, một chút đánh vào nàng trên hốc mắt. Đùng máu tươi bắn ra mà ra. Cũng chính là nàng là biến thân đằng sau là ma thần thân thể, nếu không trong hốc mắt thường, đã sớm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đáng chết, niệm lực vật phong cấm. Jennifer vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới, đạn kia vậy mà lại dễ Nàng nhìn xem phải họng súng lại một lần sáng lên ngọn lửa không thể không phải đem toàn bộ yếu hại rụt trở về. Không phải vậy quỷ mới biết tiếp theo viên đạn sẽ rẽ ngoật đánh chúng chỗ nào. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là Hoa Linh tựa hồ đã sớm liệu đến nàng có thể tránh thoát, cái này sau đó hai phát đường đạn khuyên hướng đánh vào nàng khống chế con rối cây kia trên tơ nhẹ. Kỹ thuật bắn chính xác trực tiếp đánh gãy cái kia nện mẹ Jenny vừa nghĩ đến lúc rút về con rối ý đồ. Chính là Hoa Linh nghiệm hộ tranh thủ trong chốc lát này, đối diện quý Vân chú ngữ một chữ cuối cùng mắt cũng nghiệm tụng đi ra, đưa tay gian nan hướng phía trước nhất cử, gõ. Chương 152 chương 152 Khoảng cách này hắn bị con rối kia ảnh hưởng cực lớn, nhưng đồng dạng, đây cũng là quỷ môn quan phong ấn khoảng cách. Quan tài phong ấn loại này hoàn toàn sẽ không động đậy tự vật, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì. Một tiếng chụp đằng sau, con rối kia bốn phía xuất hiện bách quan tài hư ảnh thình lình ngưng thực, biến thành một búng hát thiết quan tài đem nó phong kín tại chỗ. Trong chốc lát, quý vân thân thể cố kêu bị chậm chạp cảm giác biến mất không còn một mảnh, ánh mắt đột nhiên sắc bén, mà đổi thành một bên, mẹ Jennifer biểu lộ đại biến, biến mất không thấy. nàng hiển nhiên là như thế nào không có đều không có nghĩ đến gặp được tình huống như vậy. C một Con rối chỉ độn kiện này vật phong cấm làm bạn nàng nhiều năm, cũng cùng một chỗ săn giết qua bao nhiêu mục tiêu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Quý Vân hừ lạnh một tiếng, cũng nhờ có chính mình có thủ đoạn phong ấn, nếu không đổi lại những người khác đến, thật đúng là phải bị thua thiệt. Loại này phạm vi tính lĩnh vực bao trùm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù Jennyfer bị ngắn mũi đánh lui, người bên ngoài không cách nào tới gần con rối, nàng vẫn như cũ có thể nhanh chóng nắm giữ con rối quyền khống chế. Quý Vân căn bản không cho địch nhân cơ hội, tức giận ra chỉ xuất khí, một kích đánh vào trước mắt nam tóc hối của ngực cự lực lôi cuốn xuyên qua khí kính, đem hắn cả người đánh bay mấy mét. Phục tông táng giả don trái tim lại bị chọt thương, một ngụm chọc hết phun ra đi ra. Ma đội thành một bên, Hoa Linh cũng cầm trong tay song thương, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bách tường nệ lớn bắn địa. Quý Vân thật không nghĩ cùng cái này ra dậy thịt béo don dây dưa, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp không đập đất, xuống phía nệ mẹ một tới. Sau lưng don muốn đuổi theo, căn bản đuổi không kịp. Bát thiền đột tiến tốc độ cực nhanh, cơ hồ đảo mắt đem khoảng cách kéo tại 20 mét bên trong, cái tên mẹ Jenny phơ vàng tường tránh. Nàng đối với đối thủ tìm tới chính mình không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại trong mắt hiện lên một vòng ấm lãnh, "Thử, liền chờ ngươi đi lên." Cô ý kéo ra độ cao, chính là muốn để ra hỏa này đối tới giữa không trung tới. Nhìn xem quý Vân một bước đáp đất, một bước đạp tường liền đã vọt tới trước mặt, nàng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng được như ý âm lãnh, dạ phân bụng khí quan dệt tơ phồng lên động, tóc phun ra một tấm sền sệt mạnh mẽ. Giữa không trung mục tiêu căn bản tránh cũng không thể tránh. Đây là đã sớm thuần thục săn mồi kỹ xảo, nhưng mà không có gen mi cao hứng bao nhiêu, nét mặt của nàng liền như ngừng lại trên mặt. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng đạp không bạo hưởng nàng liền nhìn trước mắt ra hỏa này vậy mà tại giữa không trung rét chữ biến hướng, né tránh mặt điện. Quý vân bây giờ bắt tiền đạp không đã càng phát ra thuần thủ. Từ vừa mới bắt đầu nhận ra cái này, Zenyfer tội phạm truy nã thất vận, trong đầu của hắn liền nghĩ đến đối phương sẽ có cao như vậy không dụ địch chiến thuật. Thưa không biến hướng trở chính là địch nhân phun ra tơ nện. Biến hướng né tránh tơ nện trong ngáy mắt, Quý vân lần nữa là mạnh, bước thứ ba dâng ở trong không khí, mắt trần có thể thấy xuất hiện một cô gợn sóng. Không đợi gái kia Zenyfer có bất kỳ phản ứng, thuần thân giá mặt, một quyền liền đánh vào trên đầu của nàng. Đông không có chút nào nương tay, như sắt thép nắm đấm dứt vào đại lượng tính hủy diệt chân khí tại tấm kia yêu diễm trên khuôn mặt đậm đà mầm dưới, mắt trần có thể thấy điện, cái kia nền mẹ Jennifer hai gò má đều bị đánh lõm xuống dưới, con miệng khổng lồ thân thể ở giữa không trung liền muốn rơi xuống, quý vân lại không buông tha, cứ tại trên người nàng nắm đấm đạn đánh ra, cái kia nam tóc hối cuô có thể chịu được được cái này trọng quyết tích, có thể cái này Jennifer không thể được, đông, đông, đông liên tiếp bảy, tám quyền, sớm đã đem nàng hai gò má đều đánh nát máu thịt bể bé bét, ngay tại lúc quý vân định lúc này đem nó đánh chết thời điểm đột nhiên xa xa hoa linh chợt quát một tiếng, coi chừng! Quý Vân Dư quang thóp nhìn, liền nhìn xem cái tia nam tóc mũi của một chim màu đỏ dược tề hướng phía trên cổ của mình đâm đi vào. Tê ba cùng bạo dược tề. Bởi vì hoa linh có dược tề này, cho nên Quý Vân lập tức biết giá hỏa này là muốn cùng bạo liều mạng. Thật muốn nói Tê ba loại dược tề này, chính là vì do loại này ghen Quái Thú chuẩn bị. Cơ hội chính là dược tề đâm vào trong nấy mắt, hắn toàn bộ tròng trắng mắt do đâm đỏ biến thành màu đen nhánh. Hắn bắp thịt cuồn cuộn như sắt thép, gân xanh phồng lên giống như là muốn bạo liệt ra đồng dạng, cả người lần nữa cất cao một mạng lớn hoàn toàn biến thành một đầu khát máu quái vật. hắn làn ra bên ngoài mắt trần có thể thấy bốc hơi lên một tầng nóng hổi hơi nước. Quý Vân cũng không dám bất kỳ khinh thường nào. một cước đem trọng thương Phơ đạp hướng mặt đất, liền muốn mượn cơ hội này kéo dài khoảng cách. còn chưa kịp đào tẩu, liền nhìn xem một thân ảnh so với hắn đạp không tốc độ càng nhanh, cấp tốc đuổi theo. thật nhanh. Quý Vân trong lòng thầm thở dài một tiếng, cái này cùng trước đó gặp phải ma nữ kia cũng không kém lắm. còn chưa kịp có bất kỳ né tránh động tác, trọng quyền liền đánh vào khoang ngực của mình tính còn không có tháo bỏ xuống bao nhiêu lực, đạn tháo kia giống như sóng xung kích liền đem hắn cả người đánh bay ra ngoài vẫn chưa xong, quý vân còn tại giữa không trung bay ngược, vừa đánh vỡ hai bức tường thân hình đỉnh trệ trong nấy mắt, cái kia kinh khủng thân ảnh hùng tráng lần nữa lao đến, không có kỹ xảo, thuần túy tốc độ cùng lực lượng nghiền ép, đông, đông, đông quý vân bị đè lên tường đánh tơi bời. nơi xa, hoa linh cầm thương quả quyết sạc kích, khoanh khắc đánh hụt băng đạn, đạn trực tiếp khảm nạm tại cái này cơ bắp quái vật trong gia thị, hoàn toàn không có làm bị thương yếu hại. t ba dược tề là quần bạo không sai, cũng sẽ không mất đi để cho người ta mất lý trí. cái này vốn là xuất ngũ đã công, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không thể bắt bẻ bây giờ có được nghiền ép tốc độ cùng lực lượng, làm sao lại để cho người ta trúng mục tiêu trô yếu hại của hắn? hắn biết đạo tử đạn sẽ lửa gạt lệ ra, liền căn bản không cho cơ hội, mà lại tốc độ của hắn đã nhanh đến nhắm chuẩn đều theo không kịp trình độ, thúng chi là cân nhắc đạn lửa gạt lệ ra. Quý Vân một thân kim cương chi khu bị nhấn lấy bạo đánh, mặt đất rất nhanh liền bị xông ra một cái cự đại cái hố. nhưng chính là bởi vì tại nguyên chỗ đè xuống, cũng cho Hoa Linh cơ hội, đùng một thương đạn từ phía sau đánh tới, lại lấy một cái lửa gạt lệ ra đường đạn, sát giá hỏa này con mắt gọt tới, trước mắt huyết quang lóe lên. Mặt đất ầm vang nổ tung một mảnh mạnh mẽ, do cả người liền đã biến mất tại chỗ, xông về Hoa Linh. Đông, Hoa Linh bị một quyền bay. Cũng may là những ngày này khổ luyện tính sớm có phòng bị, tháo bỏ xuống mấy phần lực đạo, nếu không vừa rồi một quyển kia rủ là muốn trọng thương. Úy Vân vừa đạt được thở dốc, không có bất kỳ cái gì ngừng, lần nữa xuống tới. Cái này do bị thương tổn tới con mắt, tầm mắt điểm mù bên trong, Úy Vân một cái nghiêng người liền xuất hiện ở phía sau hắn, xoay người tới cơi tại trên người hắn, trong nháy mắt trần dạo. Vô luận mạnh hơn chiến sĩ đen, cổ đều là tương đối yếu kém bộ bị mà lại muốn phát tiết lực lượng khủng bố như vậy, hao tổn dưỡng số lượng cũng tất nhiên to lớn. Quý Vân vô lậu kim cương đã vận chuyển tới cực hạn, hai tay gắt gao khóa kín ra hỏa này. hắn biết mình không thể thả tay, nếu không không chỉ có chính mình lâm vào nguy cảnh, Hoa Linh bên kia cũng vô cùng nguy hiểm. Do liên tiếp mấy lần va chạm, vẫn không có đem hắn ngã xuống. mà đổi thành một bên, Hoa Linh đã thay xong băng đạn, lần nữa khai hỏa. dù vậy, ra hỏa này vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, thiên Quý Vân cuồng bạo bốn châu va chạm. Quý Vân cũng không biết qua bao lâu, không nhớ rõ chịu bao nhiêu bên dưới va chạm, nhưng không đợi được đem người khóa kín. Hắn lại nghe được tiếng còi báo động. Lại xem xét, một đội người áo đen đã xông lên hỗ trợ, dẫn đầu chính là cục dị điều cái kia mạnh nhất đội trưởng, Hình bệ Đông. Chương 153, gặp lại Trần Trường Khanh chương 153, gặp lại Trần Trường Khanh đám kia ngoại quốc lính đánh thuê chặn giết không thành công, hiện trường có cục dị điều người xử lý, cũng không cần đến quan tâm. Quý Vân thụ thương không nhẹ, được đưa đi bệnh viện. Hoa Linh bởi vì thân phận đặc thủ, đi tổ chức ít đặc biệt chữa bệnh cơ cấu. Quý Vân nhìn xem mình bị đưa đến bệnh viện, cũng thở dài một hơi. Khối vũ bị Hoa Linh tỷ hỗ trợ cầm cũng không cần đến lo lắng. Cái kia một mạch buông lòng đi cả người liền đã mất đi ý thức. trong tháng chốc, giống như tiến vào phòng giải phẫu, đèn cường quang chiếu vào, giống như lui tới một chút người. sau đó cũng không biết qua bao lâu, chờ hắn tỉnh lại, lại thấy được giống như đã từng quen biết một màn. giường bệnh bên cạnh, một người mặc di cờ váy hắt trưởng trực thiếu nữ ngay tại yên lặng gọt hoa quả. nàng gọt xong cũng không chính mình ăn, liền chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trong mâm. gọt lấy hoa quả, ngẫu nhiên liếc một chút giường bệnh. đột nhiên chỉ trước mắt, nhìn xem quý vân mở mắt, lộc biểu lộ rõ ràng sức sờ. nàng chứng mắt nhìn, giống như là lúc này mới kịp phản ứng, lập tức kinh hỉ nói, a. Quý Vân, ngươi đã tỉnh à? Quý Vân đầu óc còn có chút hỗn loạn, chậm qua một lát, lúc này mới hoàn hồn trở lại. Suy nghĩ nối liền, hắn nhớ lại chính mình tựa như là gặp ám sát, sau đó được đưa vào bệnh viện tới. Hắn nhìn xem Lộc Vũ, hỏi, Tiểu Tiểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lộc Vũ nói, ta gửi tin tức cho ngươi, lúc đầu bảo hôm nay đi tìm người chơi, kết quả ngươi không có về ta. Sau đó hỏi Hoa Linh tỷ, nàng nói ngươi nhập viện rồi, ta liền đến. Nói, nàng lại hỏi một câu, ngươi tại sao lại thụ thương A Ngữ khí của nàng có lo lắng. Cũng có loại giống như bệnh viện đều đến quen mất đắc dĩ. Giống như lần trước, nhìn xem không ai chiếu khán quý vân, nàng liền lại đang nơi này canh chứng. Ta cũng không biết tại sao lại thủ thương. Quý Vân nghe cũng tự giễu cười, cười, đúng rồi, ta hôn mê bao lâu? Lộc Cửu nói, bác sĩ nói ngươi đem qua được tới. Nói ngươi ra thai nạn xe cộ. Nàng cũng đoán được nguyên nhân, cũng không có nói ra, vẫn không quên đẩy mắt ân cần nói, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Quý Vân thuận miệng nói, ừm, không có chuyện. Cảm giác một chút, đang điển kinh mạch vận chuyển bình thường. Đối với khí công sư tới nói, chỉ cần khí mạch bình thường cái gì thương đều không phải là đại sự hai người đang muốn nhiều trò chuyện cửa ra vào một người mặc áo giả kịch trung niên nhân dẫn hai cái tuổi trẻ cục dị đều tổ viên liền đi tiến đến quý vân nhận biết người tới chủ động chào hỏi một tiếng hình đội trưởng lộc cửu biết bên ngoài có cục dị điều người trông coi nhìn xem bọn hắn tiến đến khẳng định là có lời muốn hỏi nàng cũng rất tức thời không có lưu tại trong phòng vậy ta đi ra ngoài trước quý vân gật gật đầu hình vệ đông nhìn xem hắn một chút không có giải quyết việc trung nghiêm túc ngược lại giống như là lão bằng lưu chào hỏi quý vân tiểu minh đệ lợi hại a Vậy mà có thể chống đỡ dùng T3 dược tể A2 cấp chiến sĩ gen 5 phút đồng hồ. Người tình huống này, tại trên quốc tế đều xem như kỷ lục kinh người. Quý Vân nghe biểu lộ nào nào, suy nghĩ một chút cái kia lý do thoái thác, cũng nghe đã hiểu. Chiến sĩ gen một khi tiêm vào T3 dược tể, chính là liều mạng. Loại tình huống kia, hoặc là rất nhanh giết chết đối thủ, hoặc là chính là bị đối thủ giết chết. Giống như là Quý Vân loại này toàn bộ nhờ thân thể giáng chống đỡ ở, sắc thực xem như liếm lạ. Quý Vân biết cục dị điều người ở chỗ này làm gì, không đợi đối phương hỏi, hắn chủ động nói, "Hình đội trưởng, Hôm qua trận giết ta cùng hoa linh tỷ người là lai lịch gì? Hình vệ Đông nghe biểu lộ cũng sửng sốt một cái trước mắt, thầm nghĩ một tiếng, hảo tiểu tử, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi ngược lại là hỏi lại ta. Nhưng hắn lập tức cười nói, một cái gọi nhãn kính xà quốc tế nghề nghiệp lính đánh thuê tập đoàn. Hai người đối thoại, sau lưng hai cái tuổi trẻ cục dị điều thành viên cũng đang một mực đi chép. Quý Vân biết đây là thông lệ đi chép, lại hỏi, a, linh đánh thuê, bọn hắn ám sát chúng ta làm gì? Hình vệ Đông ánh mắt lần nữa dùng cổ quấy nhìn hắn một cái, nhưng cũng cười nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn chỉ là trên ám võng nhận được nhiệm vụ đi theo có người an bài tiến vào trong nước hẳn là lâm thời nhận được nhiệm vụ muốn chặn giết các ngươi nói là muốn bắt người sống mặt khác cũng không hiểu rõ tình hình cũng nhờ có ngươi chúng ta cũng bắt lấy một người sống trước mắt ngay tại thẩm vấn bọn hắn nhận được tin tức con đường còn có trang bị tối nguyên đã có một ít đầu mối lượng quen cái mà còn, hắn vẫn là đem chủ đề hỏi trở về ta ở chỗ này chính là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không biết một chút manh mối tỉ như cùng một chút ngoại giao thế lực mâu thuẫn quý vân biết nghề nghiệp lính đánh thuê sát suất lớn là hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức Hắn cẩn thận mà hỏi thăm, có thể là hối kim cao ốc sự tình. Hắn nói cũng đúng sự thật. Hắn có thể nghĩ đến bị ngoại người trong nước nhớ thương nguyên do, sát suất lớn cũng là bởi vì hối kim cao ốc. Có thể là vì cái kia khối rủ bị tới, nhưng cũng có thể tính không quá lớn. Bởi vì đạo quan kia bên trong bạo vật nhiều đến đi, Bí Vân cũng không cảm thấy đạo quan kia phía sau ra đại nghiệp đại thần bí thế lực ngoại quốc sẽ ở cái này điểm mẫn cảm bên trên, còn như thế lớn mật gây sự. Để ngoại quốc giang binh tiến đến kiếm chuyện chơi, không chỉ có riêng là lén qua mấy người tiến đến đơn giản như vậy, phía sau lưng một loạt ẩn ám tử đều được bại lộ cho dù là thành công, đại giới này cũng không nhỏ. Bất quá hối kim cao ốc chủ đề là mẫn cảm sự kiện, hình vệ đông đều không có quyền hạn có thể để ra nghi vấn. Quả nhiên, nghe chút lời này, ba cái cục dị điều thành viên biểu lộ đột nhiên liền bắt đầu cẩn thận. Hình vệ đông hiển nhiên cũng không có còn muốn xâm nhập trò chuyện cái đề tài này ý tứ, nói, "Ừm, chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục điều tra." Hai người lại hàn huyên chi tiết, manh mối cũng không nhiều. Đánh nhau nha, không có gì đáng nói. Là cao thủ đi hiện trường vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì. Quý vấn nói, đối phương liền nhớ kỹ, chính là làm theo thông lệ hỏi thăm. Sự tính mẫn cảm kiện, mẫn cả người, thật cái gì đều trò chuyện không đi xuống. Cuối cùng, Hình Vệ Đông đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, lúc gần đi cũng nói, hiện trường ta cũng đi nhìn, Quý Vân huynh đệ bắt thức sắc thực tạo nghệ đã tương đương không cạn. Có hứng thú trở thành chúng ta cục dị điều thành viên chính thức không? Trở thành đồng sự, chúng ta ngày thường còn có thể trao đổi một chút. Hắn ngưng lên bắt thức lại không hỏi làm sao tới, dáng ngươi cười cho người ta một loại rất hòa ái cảm giác. Quý Vân nghe cũng nửa điểm không có cảm nhận được áp lực, hừ, ta sẽ cân nhắc. Không có cự tuyệt cũng không muốn đáp ứng. Dù sao hiện tại xem ra cục gì điều cũng không phải cái gì tốt bộ môn. Hình vệ đông cười nói, đi, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như đã suy nghĩ kỹ, có hoặc là nhớ tới cái gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta cùng hoa linh đội trưởng là bằng hữu, lần sau nếu như gặp phải tình huống tương tự, cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Được. Quý vân nhìn xem cái kia phương thức liên lạc, cũng cảm thấy rất tốt. Nhận biết như thế một cái phía quan phương đại cao thủ, cũng giống là nhiều một chút lực lượng. Hình vệ đông không nhiều lời, cười cáo tử, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương. Quý vân gật gật đầu, chính mình là thương binh cũng không tiện số dường nhưng mà hai cái đội viên đi ra cửa phòng bệnh đằng sau, hình vệ đông phảng phất lúc này mới giống như là nhớ tới cái gì, vô tình hay cố ý nhắc nhở, đúng rồi, Người trở về cũng cho hoa linh đội trưởng để tỉnh một câu. chúng ta trước mắt biết được tình báo là đám kia lính đánh thuê muốn bắt người sống, có thể là nàng. tổ chức ít cao cấp đặc công bị tập kích, muốn điều tra cũng là nội bộ điều tra, bọn hắn cục gì đều cũng không xen tay vào được. cái này nhìn như là tình báo trao đổi một câu. nghe quý vân long mày trong nháy mắt chặt chẽ như cùng trong lòng rất là không hiểu, muốn bắt hoa linh tỷ, hắn là thật không nghĩ tới qua đây khả năng. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng còn cơ hồ trăm khẳng định những lính đánh thuê kia là sông chính mình tới. Có thể là sông khối du bị, có thể là sông quỷ một quan, thậm chí là sớm hơn tiên cơ quan. Thế nào lại là hướng về phía Hoa Linh tỷ đi? Không chờ hắn nói thêm cái gì, Hình vệ Đông đã rời đi phòng bệnh. Quý Vân chân mày nhíu chặt một mực không thể buông ra. Nhìn xem người đi, hắn cầm điện thoại di động lên phát cho Hoa Linh cái tin nhắn ngắn, hỏi tình huống. Đối phương rất nhanh liền trở về giọng nói. Hoa Linh cũng thụ thương, nhưng không nặng, hiện tại đã xuất viện. Còn nói nếu là hắn có thể xuất viện, liền về nhà dưỡng thương đi thuận tiện đem lộc cựu mang về. Quý Vân nhìn xem hồi phục cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá không có chuyện liền tốt. Hắn cũng không muốn trên điện thoại di động hỏi tình huống, trở về hỏi lại hỏi liền tốt. Quý Vân nằm ở trên giường nhìn xem điện thoại, trong đầu cũng trở về suy nghĩ một chút hôm qua gặp phải sự tình, phụ mẫu lưu lại phần kia tin giải thích quá nhiều nghi hoặc đồng dạng lại mang đến một chút nghi hoặc mới, lại một vẻ muốn thuê binh hướng về phía Hoa Linh tỷ tới, giống như sự tình lại khó bề phân biệt. Chẳng lẽ là bởi vì Tam Thúc bắt Hoa Linh đi uy hiếp Tam Thúc? Quý Vân phản ứng đầu tiên chính là cái này. Trước đó hay là suy đoán Tam Thúc lúc tuổi còn trẻ thân phận đặc thủ. Nhưng bây giờ đã xác định, lúc còn trẻ Tam Thúc đúng là phía quan phương nhậm trước, mà lại còn giống như rất lợi hại. Chương 153, chương 153, lại tưởng tượng trước đó Thương Tiểu Vũ là thật có biểu lộ ra đối với Tam Thúc bất lợi ý nghĩ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Nhưng Quý Vân nghĩ đến giống như lại không thật yếu. Tam Thúc hiện tại chính là cái trung niên nhân lôi thôi, thực có can đảm độc thủ, không cần thiết bắt Hoa Linh tỷ. "T, có phải hay không là Hoa Linh Tị bản thân có cái gì thân phận đặc thù vừa nghĩ tới trong tủ treo quần áo cái kia có kim tuyến áo đông, quý vân đã cảm thấy có khả năng. tam thúc là tại mất trí nhớ sau thu dưỡng hoa linh tỷ, thiết điểm thời gian kia vừa vặn lại là hắc miêu chi loạn phía sau, có thể hay không cả hai có quan hệ? quý vân nghĩ đến cảm thấy đau đầu, lắc lắc đầu, nhớ lại đi chính miệng hỏi một chút hoa linh. hắn đang nghĩ ngợi, nghe phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đồng thời còn có đối thoại âm thanh. bác sĩ trần, cái kia, Người tan tầm có rảnh không? nếu như ta có vinh hạnh này mà nói, muốn mời ngươi cùng nhau ăn cơm. thật có lỗi, trong nhà nuôi chó, ta muốn trở về dắt chó cái kia thứ bảy đâu vừa vạn bằng hữu đưa hai ta dương âm nhạc hội vé vào cửa ta muốn mời ngươi cùng một chỗ cuối tuần cũng không tiện lắm ta muốn đi bãi phòng một người bạn Ừ, cũng được vậy lần sau ước ngươi có thời gian rảnh hoa này rất thích hợp cắm ở phòng làm việc trước đó đi ngang qua thời điểm thấy được liền mua một chi cảm ơn ngươi hoa rất xinh đẹp nhưng ta liền không thu bác sĩ lưu ngươi có thể có chút hiểu lầm ta vốn là rất ít cùng người cùng nhau ăn cơm cũng không tiện lắm thế nhưng là bác sĩ trần ngươi không phải độc thân sao thật có lỗi cũng không biết ai nói có thể có chút để cho người hiểu lầm. Ta xác thực không có bạn trai, nhưng ta đã đính hôn. A, Quý Vân nghe nói chuyện trời đất người ngay tại cửa ra bảo, nghe cái này lời thoại, tựa như là có người thổ lộ cả khó. Quý Vân ngay bắt quái, vừa bêm thai muốn nghe đoạn dưới, kết quả là không có. cười trên nỗi đau của người khác là nhân loại liệt tàn, hắn vừa não bổ lấy cái kia bị cự tuyệt bác sĩ lưu sẽ là cái gì vẻ mặt bối rối, liền nghe lấy tiếng bước chân đi vào phòng bệnh. Một cái mang theo khẩu trang nữ bác sĩ đi đến, nàng tựa hồ là đến kiểm tra phòng, nhìn thoáng qua Quý Vân đã tỉnh, hỏi một tiếng. 16 giường, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nữ khí rất nhu hòa, chính là vừa rồi tại bên ngoài hành lang nữ bác sĩ kia, Quý Vân nhớ không lầm, lần trước chính mình đến nằm viện, giống như chính là bác sĩ này xử lý, mà lại không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cũ kia không hiểu cảm giác quen thuộc lại loé lên trong đầu, giống như tại nơi khác hẳn là gặp qua. Trong đầu còn đang suy nghĩ, trong miệng hắn đáp lại một câu, cảm giác không có gì không thoải mái. Cầu trang nữ bác sĩ đi tới giường bệnh bên cạnh, nhìn một chút giường của hắn đầu thẻ cùng chuyển dịch đi chép. Quý Vân cảm thấy mình không thành vấn đề, liền hỏi. Bác sĩ, ta có thể xuất viện sao? Nữ bác sĩ nói một câu, ngươi là thai nạn xe cổ thụ thường, vừa làm giải phẫu, hẳn là nhiều quan sát một chút. Thanh âm cách khẩu trang truyền ra, mang theo một loại làm cho người an tâm bình ổn. Nhưng quý Vân nghe cái này thanh âm này, luôn cảm giác giống như là người rất quen thuộc, lại nhớ không nổi lời đó. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi, bác sĩ, chúng ta là không phải nơi nào thấy qua. Lời này vừa ra, nữ bác sĩ nhìn hắn một cái, cười khẽ một tiếng, nàng cũng không có muốn trả lời, tựa hồ sớm quen thuộc loại này bắt chuyện, chỉ đáp lại một câu, nghỉ ngơi thật tốt mắt sát thanh tịnh, hai đầu lông mày không có nửa phần lăng lệ, chỉ có đoan trang đại khí trầm tĩnh. Quý Vân lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng thật không có bắt chuyện ý tứ. Cũng không có cảm nhận được đối phương cảm giác cổ quái cảm xúc. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi bên ngoài có người hô bác sĩ trần. Dương bệnh bên cạnh nữ bác sĩ kia xoay mặt đi qua xem xét, đột nhiên khẩu trang một bên một sợi dây có lẽ là bị mồ hôi thấm lâu, không hề có điểm báo trước đùng một tiếng nước gãy. Khẩu trang trong nháy mắt trượt xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị lộ ra nàng cả tấm đẹp đẽ gương mặt. Thời gian phản phất ngưng trệ một giây. Quý Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này bác sĩ khuôn mặt. Đây là một tấm nhìn xem liền quốc thái dân ăn mặt. Nàng đẹp không có chút nào tính công kích, không chưng, dương, không diễm lệ, như sau mưa sơ tỉnh bầu trời, mang theo một loại trầm tĩnh đại khí cùng tương hòa. Cho dù không có nụ cười, cũng tự mang một cố dịu dàng lực tương tác. Nhưng mà Quý Vân cũng không phải là kinh nghiệm trước mắt gương mặt này mỹ lệ, mà là nhìn xem nàng tấm kia hoàn chỉnh mặt, càng phát ra cảm thấy quen thuộc. Nhưng hắn xác định chính mình khẳng định không biết, rất kỳ quái xung đột cảm giác. Nữ bác sĩ kia cũng trở về mắt ấy, hai người nhìn nhau trong ngay mắt Quý Vân cũng cảm thấy cứ như vậy nhìn xem không lễ phép, mắt túi xuống thu liếm ánh mắt. Ngay tại hắn cho là mình có phải hay không tại cái gì trong kịch truyền hình gặp qua, quên thời điểm. Đột nhiên nhìn xem nữ bác sĩ tiên nửa gương mặt dưới, trong đầu quen thuộc ký ức giếng phun giống như hiện lên. Là nàng, khó trách quen thuộc như vậy. Hắn nhìn qua lần này quay hàng tuyến, còn có cái kia dù cho không nói một lời cũng giống như ngậm lấy ôn hòa cười yếu đốt khỏe miệng. Quý Vân nghĩ đến hình ảnh kia, nhất thời suy nghĩ phức tạp đến phảng phất trong miệng đều ngăn chặn, tuyệt đối không sai. Chính là lần kia, Lưu Thị Trang viên cứ cảnh, um Quý Vân từ đầu đến cuối cũng không thấy cùng mình kết hôn cái kia Trần Trưởng Khanh khuôn mặt, nhưng Vu Thế giao bãi thời điểm, hắn thấy được đối phương cảm tiến, còn có cái kia khoe môi. Liên cùng trước mắt giống nhau như lúc, tuyệt đối là cùng là một người. Quý Vân nhận ra người trước mắt này, trong lòng kích động. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Quý Vân dung hợp vị môn quan trước đó không có tốt như vậy chỉ nhớ, chỉ nhớ rõ mơ mơ hồ hồ. Bây giờ thấy mới nhớ tới. Khó trách trước đó luôn có chủng không nói ra được quen thuộc, thật đúng là. Thân cao này, cái này từ đầu đến cuối đều nhạt định nhu cùng ngư khí không phải liền là lúc trước cứu mình bị kia. Nhìn đối phương muốn đi, Quý Vân bội vàng mở miệng hỏi Trần Trường Khanh. tiểu thư. Lời này vừa ra, trong phòng bệnh Lâm vào ngắn ngủi im lặng. Nữ bác sĩ chỉ nhìn hắn một chút, không có phủ nhận cũng đã là đáp lại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một cái trước mắt, Trần Trường Khanh vẩy một chút gây mất khẩu trang, ánh mắt bên trong có chút khác thường. Chính mình cũng không để ý liền gây mất. Nàng nghĩ tới điều gì, biểu lộ dị sắc cũng thu liễm. Quý Vân nhìn xem hắn thái độ này chừng lớn hai mắt, thật không nghĩ tới vậy mà tại trong bệnh viện đụng phải lúc trước hắn còn cảm thấy cái kia tay không khâu lại thủ đoạn nếu như là bác sĩ hẳn là mạnh, không nghĩ tới thật đúng là bác sĩ. lần nữa gặp được ân nhân cứu mạng, hắn có chút không biết làm sao, cái kia. trần trường khanh nhìn hắn một cái, lúc này mới không có chờ mặc, mà là ửng, một tiếng, ngươi phải nói cái gì? quý vân nhìn xem cái này khó được đối thoại cơ hội, ánh mắt của hắn chớp liên tiếp, muốn nói cái gì lại không biết cái gì. rốt cuộc, hắn nói ra, cái kia, có cơ hội, ta mời ngươi ăn cơm. giờ phút này hắn thật hoàn toàn không muốn khác liền nghĩ đáp tạ ơn cứu mạng, phù mẫu tại trên thư cũng đã nói. Phải thật tốt tạ ơn người ta. Lần nữa gặp được, khẳng định phải tỏ thái độ. Ai cũng không nghĩ, vừa cự tuyệt người khác ăn cơm mời bác sĩ Trần, không muốn đáp ứng, nhưng nghĩ nghĩ giống như cũng không có lý do cự tuyệt, liền nói một câu, chờ ngươi vết thương lành rồi nói sau. Quý Vân luôn cảm giác dạng này thuận miệng nói lại có chút không có thành ý, lại nghĩ tới cái gì, nói, cái kia. Có thể hay không thêm cái thông tin. Trần Trương Khanh nhìn hắn một cái, trầm ngâm một cái trước mắt, Vi tâm mở ra, có thể A. chương 154, gặp qua lão Phật gia truyền giáo sĩ chương 154 gặp qua lão Phật gia truyền giáo sĩ ngay tại Quý Vân nằm viện thời điểm Giang Hoa cái nào đó xuyên quốc gia sinh vật công ty khoa học kỹ thuật dưới mặt đất nơi này có một cái tận thế pháo đài giống như hắc khoa kỹ phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm chỗ sâu màu xanh biết rạt rào, rào ai cũng sẽ không nghĩ tới phồn hoa đô thị dưới mặt đất sẽ có như thế một bọn người công bồi dưỡng ra tới rừng rậm rậm trong rừng rậm có căn phòng bằng thủy tinh còn bên trong chất đầy các loại thế giới đỉnh cấp chữa bệnh thiết bị trên giường bệnh nằm một cái làn da cũng không tính giàn mua nhưng này ánh mắt phảng phất nhìn quen vô tận Tuyệt Nguyệt một chút không phân do niên kỷ người Quý Vân nếu như ở chỗ này Một chút liền có thể nhận ra, đây chính là lúc trước Hạ Nguyệt Hà thôn bên trong khư cảnh nhìn thấy qua truyền giáo sĩ kia. Đây là một cái tiền triều những năm cuối liền đến Đông Đại, từng chiếm được lão Phật gia tiếp kiến truyền giáo sĩ Aệ e. Mẩn Đạt Gelen. Vừa làm xong lần thứ 11 thân mật giải phẫu, hắn lộ ra còn có chút suy yếu. Một người mặc câu phục đen lão quản gia cầm một phần báo cáo, hồi báo, Aệ e. Mẩn đại nhân, Đức Lâm tiến sĩ chữa bệnh đoàn đội bên, bên kia vừa cho ra kết luận, thân thể của ngài khả năng trèo chống không được lần tiếp theo thân mật giải phẫu. Trên giường bệnh người nằm cũng không nói lời nào mà là nhìn về hướng một bên pha lê thu nhận trong tủ cái kia khảm nạm bảo thạch phong cách cổ xưa cái chén. S007, a gì mà sĩ si ạ, chén thánh đây là năm đó khai kỳ hội thu nhận sớm nhất một nhóm cấp S vật phẩm siêu phàm, đã từng thánh tử cùng 11 môn đồ uống thánh huyết tửu lúc dùng chén rượu chính phẩm. Húp, bây giờ gọi quý ít lớn tuổi, hay là ưa thích trước kia danh sưng. Lao quản gia xem hiểu ra hiệu, cẩn thận từng ly từng tí mang lên trên đặc chế bao tay, chậm rãi tại chén thánh bên trong rót thánh thủy. Thân kỳ là rõ ràng bình pha lê bên trong đổ ra chính là thánh thủy, có thể đổ vào trong chén lại giống như là huyết dịch một dạng độc đặc a Ae mẩn tại giường bệnh bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ năm đỡ, chậm rãi uống vào chén thánh bên trong nước. Theo hầu kết nhấp đô, hắn gái kia suy yếu khí sắc trong nháy mắt đã khá nhiều. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cầm lên đầu giường quyển kia màu đen phong bì cổ thư lật xem đứng lên, trong miệng niệm tụng lấy thành tín cầu nguyện. Hát thánh kinh bản này vốn nên nên tại cục dị điều mấu chốt vật chứng, hiện tại liền bày ra ở chỗ này. Về phần vật chứng trong phòng quyển kia, sớm đã bị đánh cháo. Lao quản ra ngay tại một bên liên lặng chờ lấy. Đợi đến Ae mẩn cầu nguyện hoàn tất, hắn mới tiếp tục báo cáo, đại nhân, xử lý sạch sự kiện lần này ảnh hưởng vận dụng chúng ta tại Đông Đại phía quan phương nuôi dưỡng rất nhiều năm mấy quả trọng yếu ám kỳ nơi này đã không quá an toàn có thể muốn cân nhắc muốn cân nhắc đem căn cứ rời đi aệ mẩn không có đáp lại vấn đề này mà là hỏi có điều tra ra là ai để nhãn tính xả bên kia động thủ sao lao quản gia nói cơ bản xác định ám vong bên trên tin tức đầu nguồn là quy ít bên kia nguyên lão hội aệ mẩn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ bình tĩnh nói xem ra trong tổ chức là có người không muốn ta lao giả này sống quá lâu a ta còn chưa có chết đâu cứ như vậy sốt rồi sao là nên cho những tên kia một chút giáo huấn đem phần kia giáo hội bê bối danh sách thả ra đi. Lão quản gia ghi tạc trên cuốn bờ, biết, đại nhân. Aệ mần nói, lại nhìn một chút trước mắt pha lê, ô nha tiên sinh, ốc, lão bằng lưu của ta, ngươi bên kia tra ra một chút gì sao? Hối kim cao ốc sự tình người biết chuyện cũng nhiều, ngươi hẳn là cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Lời này vừa ra, dương bệnh đối diện khối kia pha lê đột nhiên biến thành một khối màn hình, phía trên xuất hiện một cái hắc ám phòng thẩm vấn hình ảnh. Trong tấm hình, đó là ba cái bị trói tại hình cụ trên kệ người ngoại quốc, bọn hắn tựa hồ trải qua tàn khốc thẩm vấn, toàn thân đều là vết thương bên trong một cái còn bị cắt lấy đầu, một cái trên bờ vai ngừng lại một con quạ đen thấy không rõ khuôn mặt người quay đầu nhìn thoáng qua, trả lời một câu, ạ ẹt mẩn tiên sinh, đã có kết quả rồi. nói, hắn lấy ra một viên tràn đầy máu tươi đầu, xúc lên xương sọ, lộ ra bên trong não tổ chức. rất rõ ràng xem đến, cho dù đầu đã chết, có thể đại não kia bên trong vẫn như cũ có đồ vật đang cuộn trào. tố nha nam nói ra, đây là cổ thuật. ngay người bên cạnh bị người chúng cổ trùng, cho nên tình báo mới tiết lộ. có thể có cái này tạo nghệ, nhất định là hắc miêu di hẳn là năm đó hắc miêu chi loạn dương nghiệt. Ae Mận nhìn thấy kết quả này, biểu lộ bình tĩnh như trước, nói: A, còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù rất nhiều năm trước ta còn cùng bọn hắn miêu vương từng uống rượu, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta chán ghét cô trùng. Nói, hắn nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ, ô nhà tiên sinh. Ngươi cần, ta đã để cho người ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đối diện ô nhà nam lên tiếng, cảm ơn ngài khẳng khái, Ae Mận tiên sinh. Hợp tác vui vẻ. Màn ảnh trước mắt đóng lại, Ae Mận nụ cười trên mặt đột nhiên liền thu liễm, khẳng khái nói, Lão Phật gia năm đó còn là thật sự là lưu lại một nhóm bộ hạ trung thành đâu vị này đại xa mạn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, gia tâm của hắn càng lúc càng lớn, để cho ta cảm nhận được khó chịu. năm đó ta tại tử cấm thành thời điểm, ta cùng hắn mạch này xa mạn liền huyên áo rất không thoải mái, còn có những hồng nhạn ô nhã kia, phản phất có thể nhìn trộm người nội tâm hết thể bí mật. nói, hắn lại bổ sung một câu, lần này hợp tác đằng sau, liền tận lực đem hắn bỏ qua một bên đi. nếu mà bắt buộc, cũng nên để bọn hắn đi ra hấp dẫn một chút cục dị điều chú ý. vâng, đại nhân. quản gia lúc này còn nói thêm, đại nhân, còn có một cái trọng yếu nổi tiếng. Aệ Mẫn xử lý xong những chuyện này liền đã có chút mệt mỏi, hắn nhìn toán qua hội kiến báo cáo, lúc này mới có một chút hứng thú, xem một chút đi. Màn ảnh trước mắt xuất hiện lần nữa hình ảnh, đó là một cái ngồi quỷ chân tại trên chiếu rơm, tựa hồ đã đợi đợi thật lâu thiếu niên. Hắn trang phục đã biểu lộ hắn âm dương sư thân phận. Aệ Mẫn nói thẳng, người trẻ tuổi, ta không biết lão Dôn cùng ngươi là quan hệ như thế nào, để hắn nguyện ý giới thiệu ngươi tới gặp ta. Nhưng ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian. Cái kia áo không thiếu niên nói thẳng nói, tôn kính Aệ Mẫn tiên sinh, ta cần một phần đông đại phi pháp khí quan tây ghép ký càng báo cáo. Aệ, bọn nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, "Ướp, ngươi phải biết, phần kia hồ sơ nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ liên lụy bao nhiêu người sao?" Nữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ đó cũng không phải không cách nào trao đổi chủ đề, chỉ là đàm phán thẻ đánh bạc phải trang đầy đủ thôi. Tại hắn loại tầng thứ này trong mắt người, ngay cả tranh cử đều có thể điều khiển, không có gì không có khả năng nói. Đương Nhiên biết, cho nên ta chuẩn bị cái này. Trong video thiếu niên trực tiếp lấy ra một tấm gián đầy màu trắng âm dương phù lục mộ, lộ ra bên trong một đoạn cương thi cánh tay. Phù lục một gỡ xuống, cánh tay kia vậy mà phiêu phù ở giữa không trung. A Ệ nhìn đến đây, ánh mắt khẽ híp một cái, "Người trẻ tuổi, ngươi biết đây là cái gì ư?" Thiếu niên mặc áo đen nói, "S701, binh khí hình người một bộ phận." Lần trước nguyệt hà thôn trung quân là không thể chiếm được tiện nghi, hao đại giới to lớn, mới cướp được một bộ phận thi thể. A Ệ lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, lại hỏi ngược lại, "Vậy ngươi biết nó làm sao tới sao?" Thiếu niên mặc áo đen đáp lại nói, "Trước đó không biết, về sau biết." là A Ệ Mẩn các hạ thế kỳ trước niên đại 40 mang từ giang hoa mang đi ra ngoài. A nghe ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, "Người trẻ tuổi, ngươi là gan rất lớn à? Loa sở thu nhận đồ bẩn, còn lấy được trước mặt ta tới làm thẻ đánh bạc sao?" Thiếu niên mặc áo đen không tiêu ngạo không tự ti, "Các hạ biết đến, đánh cắp kiện này vật phong cấm không phải chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là tại trong một lần ngẫu nhiên lấy ra tình báo, ngoài ý muốn thu hoạch được thôi." Nghe nói như thế, A ẻ mẩn không chút nào che giấu thái độ của mình, nhưng cũng không phải làm miệng ai, chỉ là bình tĩnh nói ra một sự thật, "Trước kia có cái lao bằng hưu đối với các ngươi đánh giá thật sự là nói chúng tin đen, bẩn mà nhiều tham, lừa dối mà tôi tin." Trong mắt ngươi dã tâm đều không có chút nào che lấp, để cho người ta rất không thoải mái. Hắn tự hồ đối với loại này một chút liền có thể nhìn thấy đầu tính toán không có chút hứng thú nào. Ngươi còn có 2 phút đồng hồ. Ngươi bây giờ điều kiện không thuyết phục được ta. Thiếu niên lần nữa ném ra một cái nặng ký thể đánh bạn. Ta có thể thay ngài lại nối tiếp mệnh một năm. A E lúc này mới nhìn hắn một cái, nói, nếu như ngươi nói âm dương thuật mà nói, ta đã thử qua. Nguyên bản côn luôn thay là hắn chuẩn bị những cái kêu kéo dài tính mạng thủ đoạn bên trong thích hợp nhất, chỉ là không nghĩ tới xảy ra được rẽ. Phương pháp khác đều có chút di chứng. Hắn hiện tại thân thể có thể trống không được quá nghiêm trọng di chứng thiếu niên lắc đầu, một bộ 10 phần chắc 9 thần thái, không, không phải phổ thông âm dương thuật, mà là mặt khác một môn tiên thuật, mà lại ta bảo đảm không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. aệ mần nghe nói như thế, rốt cục chân chính có một chút hứng thú. Ớ, vậy ngươi cần gì? thiếu niên giống như là hàng danh sách một dạng nói ra, cần ngài trong tay phần kia đông đại nhân viên tương quan danh sách, cần ngài một chút tình báo con đường, cùng một chút tại đông đại truyền thông tài khoản, công chi cùng cơ cấu truyền thông, còn có mấy cái hacker tổ chức hỗ trợ. kỳ thật đứng tại nhất định xã hội độ cao người đều biết, phi pháp khí quan cùng nhân khẩu mua bán có thể một mực tồn tại. Không hề chỉ là bởi vì cái này hắc sản nghiệp liên lợi nhuận cao. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là một ít đại tài phiệt âm thầm ngầm đồng ý dù sao tạm khí loại vật này muốn tùy thời đều có thể tìm tới xứng đôi, liền cần một cái khổng lồ phạm tội mạng lưới. Thời gian thực thu hoạch toàn cầu kho số liệu loại này mạng lưới không phải cần thời điểm mới đi tìm, mà là muốn một mực bôi. Dù sao những đại tài phiệt kia bọn họ ai cũng không biết mình lúc nào cần dùng đến, cho nên cũng là cái này hắc sản nghiệp liên một mực bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức điều tra, lại một mực tồn tại nguyên nhân trong đó liên lụy quá nhiều lợi hại quan hệ mà những cái kia phi pháp đổi tạm khí danh sách cũng là vô cùng vô cùng trọng yếu chính trị tài nguyên chương 154, trăm năm chương ạ ẹ mẫn cũng không có hứng thú đi chấp trưởng loại này để tiện suy ý nhưng hắn gia tộc sát thử không chế toàn cầu lớn nhất mấy cái phi pháp khí quan phạm tội tập đoàn hắn nghe chút lời này liền biết đối phương muốn làm gì hỏi ngươi lại phải nuôi vì sao úc ta gặp qua ngươi nuôi mấy con kia tiểu quỷ có chút ý tứ nhưng đông đại nội tình cũng không phải mấy cái tiểu quỷ có thể giao động không thiếu niên trầm ngâm một cái trước mắt rồi mới lên tiếng ta muốn chuẩn bị một trận long trọng bách quỷ thình Yến các ngươi rốt cục nhịn không được, vẫn là phải động thủ sao? ta còn tưởng rằng các ngươi lén lút chuẩn bị, nếu lại chờ hai năm đâu? a e mần nghe nói như thế, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. trong mắt hắn, nhân loại này thế giới đã không có bao nhiêu bí mật có thể nói. giao dịch này đại giới sát thực lớn. bất quá đối với hắn loại này từ thế kỷ 19 sống đến bây giờ người mà nói, từ trước tới giờ không lại so đo nhất thời được mất. thấy lâu dài, cái gì đều có thể cầm về. hắn thấy qua quá rất mạnh lớn đối thủ, nhưng bọn hắn đều đã trôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, mà chính mình còn rất tốt còn sống. Công chi, ám tử cái gì? Giống như là giao hệ một dạng, cho dù là bị người cắt, cũng rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được tiếp theo gốc dạng. Bọn hắn sớm đã có một bộ rất thành thục bồi dưỡng hệ thống. Ngẫm lại, hắn cũng lộ ra có chút hang hái biểu lộ, liền đáp ứng. Sát thực rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Nói xong liền lại không có hứng thú, khoát tay áo, đặt thành giao dịch. màn ảnh trước mắt lần nữa dứt tắt, biến trở về trong suốt pha lê. Pha lê bên ngoài, một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc rực rào. xử lý xong những chuyện này, trên mặt đã khó nén suy yếu mặc dù hắn sống cực kỳ lâu, nhưng bây giờ mỗi sáng sớm tỉnh thời gian không nhiều. Tại nhắm mắt nghỉ ngơi trước đó, hắn nhìn xem bên giường thiếu nữ tóc vàng kia, nhu hòa nói: “Ebury, ngươi là trong gia tộc ta coi trọng nhất người thừa kế. Đừng đi mê tín những cái kia ánh mắt tiện cận gia hỏa phán đoán, coi là gia tộc sẽ vinh viên cường đại. đã từng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đã sớm rơi xuống, đức chiến xa cũng ham tại lịch sử dòng buồn bên trong, bạch đầu đừng cũng ngay tại giả đi. Thế giới này không có gì vĩnh thịnh không rơi thủy triều. Thời đại đã không giống với lúc trước, suy yếu lâu ngày trăm năm đông vương cự long cũng thất tỉnh. Đông đại mới là tương lai.” hiện tại toàn cầu linh khí khôi phục, đây là tốt nhất thời đại. Ta sẽ cho ngươi an bài cái thân phận, hào hảo đi thể nghiệm một cái đi. Một mực tại bên cạnh giường bệnh yên lặng nghe tất cả chuyện cơ mật xử lý thiếu nữ tóc vàng, nhu thuận lên tiếng, ừm. Emily hẩn suy yếu hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng nhắc nhở một câu, ước, Emily, ngươi còn nhớ rõ một chút, bệnh viện không nên coi thường đông đại thuật đạo cao thủ. Quý Vân xuất viện. Trước đó hắn có chút lo lắng thương thế của mình có thể hay không lưu lại ám thương, có thể lại phát hiện chính mình bác sĩ trưởng là trần trường khanh đằng sau, liền triệt để yên tâm xuống tới. Dù sao vị này không chỉ là bác sĩ hay là thỏa thỏa thuận đạo cao thủ, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quý vân tình huống. Hỏi một chút bác sĩ Trần, xác nhận kinh mạch đan điền không bị tổn hại, mặt khác thương thế liền cũng chỉ là bị thương ngoài da. Mặc dù băng bó giống như là một cái sắc lấp, nhưng vấn đề không lớn. Không bao lâu, quý vân liền cùng lộc cửu về tới đường Xuân Phúc số 212 sở sự vụ. Hoa Linh đã sớm ở nhà chuẩn bị đồ ăn, lại là một trận vui vẻ hòa thuận bữa tiệc. Nhiều tới nhà mấy lần, lộc cửu liền hoàn toàn mất hết loại kia làm khách xa lạ. Nàng cũng yêu thích nấu nướng cho nên sẽ còn giúp Hoa Linh cùng một chỗ tại phòng bếp xào rau. Ở trung lâu sẽ phát hiện, nàng chi thức bên bát, người lại xinh đẹp, giống như là bảo tàng cô nương một dạng, mỗi nhiều quen thuộc một chút, liền sẽ phát thêm hiện trên người nàng ưu điểm. Quả thực là không có gì có thể bắt bẻ. Bất quá đối với Quý Vân tới nói, thật cũng không cảm thấy mặt khác, thật sự chẳng qua là cảm thấy nhiều một tốt bằng hưu. Lẫn nhau quen thuộc, có thể trò chuyện rất nói nhiều đề, cũng có thể mở rất nhiều chỉ có hảo bằng hưu ở giữa mới có thể mở nói giỡn. Có một cái gì đều có thể nói chuyện bằng hưu, sinh hoạt đều cảm giác phong phú đứng lên. Đại khái Lộc Cửu cũng là cảm giác như vậy cho nên cho dù là hoa linh ngẫu nhiên trêu chọc quan hệ của hai người, lộc cửu cũng sẽ không giống lúc trước một dạng ngượng ngùng né tránh, ngược lại sẽ hào phóng cười cười nói một câu ta cùng quý vân đã là bạn rất thân rồi. Cũng không cảm thấy đề tài này không có khả năng trò chuyện, cũng có đối mặt trêu chọc thản nhiên. Bất quá quý vân không biết vì cái gì, nhìn thấy lộc cửu thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến thương tiểu vũ. Dựa theo phụ mẫu lưu lại thư tín thuyết pháp, thương tiểu vũ chết cũng không phải tai nạn xe cộ, mà là nhị lao an bài ngoài ý muốn mặc dù hắn cùng thương tiểu vũ không phải thật sự nam nữ bằng hữu nhưng dù sao quen biết mấy năm, ăn cơm nói chuyện trời đất nhiều lần lẫn nhau cũng quen thuộc, đại khái cũng tính được là bằng hữu cho nên biết được chân tướng về sau, hắn cũng chỉ có cảm giác rất kỳ quái, còn nói không rõ ràng quái quái chỗ nào. quý vân không có suy nghĩ nhiều như vậy, ăn xong cơm tối đằng sau, hắn ngay tại trên ghế salon ngồi xuống minh tưởng, tay chân đều cuốn bắp bẹt, duy ngồi xuống lại không ảnh hưởng gì. hắn muốn xác định một chuyện, chính là mình tinh thần lực dị thường tăng trưởng tình huống. mấy ngày nay hắn vẫn có loại tinh thần lực đang kéo dài tăng cao cảm giác nhưng bởi vì tinh thần lực không giống như là chân khí như thế, sẽ rất rõ ràng cảm giác được dâng lên sau tràn đầy kinh mạch cảm giác. Tinh thần lực dâng lên không nhiều lắm biểu hiện bên ngoài, chỉ ít niệm lực thời gian ngắn nhìn không ra bao lớn biến hóa. Một lần để Quý Vân tưởng rằng đảo giác, nhưng hôm qua bị ám sát, hắn dùng thần giác sớm bắt được tay bắn kia sát cơ. Quý Vân mới ý thức tới chính mình giác quan thứ 6 mạnh quá nhiều. Hiện tại Minh Tưởng cẩn thận cảm giác đằng sau, Quý Vân xác định loại cảm giác này. Hắn tại Minh Tưởng lúc quan tưởng cái kia long hồn bí pháp lục, bình thường Minh Tưởng tốc độ tăng, còn có một cố dị thường niệm lực tăng trưởng đầu nguồn. Đầu nguồn là thiên cơ quan chuẩn xác hơn mà nói là trong quan tài phong ấn biên kiêm nhiệt phật, phật đầu nói cách khác thiên cơ quan đem Phật đầu tả ác tinh thần lực tịnh hóa hấp thu tăng cường quan tài tự thân quý vân cảm giác chỉ chốc lát về sau mở mắt mở cơ bản xác định xảy ra chuyện gì quan tài phong ấn công hiệu chính là không để cho hết thể năng lượng ác niệm tràn ra ngoài nhưng tạ vật bên trong bị cũng sẽ giống như là người một dạng lại nhận ngoại giới ảnh hưởng biến hóa trưởng thành quan tài sẽ hấp thu những năng lượng kia giống như là hấp thu phong ấn trong đó nhị phẩm thái giám phi cương long hồn về sau long hồn cùng trong quan tài chi quỷ đồng hóa không chỉ có giao phó thiên cơ quan niệm lực ngự không đạt hiệu, càng khiến cho trong quan tài quỷ cũng nắm giữ sẽ long hồn quan tưởng bị phát. Quý vân dung hợp đằng sau, qua tài năng lực liền thành năng lực của hắn. Trước đó bởi vì lo lắng bị người tìm tới cửa, Phật đầu vẫn thả trong thiên cơ quan phong lớn. Tình huống giống nhau cũng lại đến diễn, hiện tại quan tài lại đang tiếp tục hấp thu nghiệp phật nào giống như là bức xạ hạt nhân một dạng tràn ra ngoài tà ác tinh thần lực. Thiên quan tài thân trừ tà đặc tính, phần đầu ô nhiễm không được thiên cơ quan. Ngược lại quan tài hấp thu những cái tia tinh thần lực, tăng phúc quý vân tự thân. Qua nhiều ngày như vậy, hắn mới phát hiện cái này vui mừng ngoài ý muốn trước đó còn có chút lo lắng nhiệt vật mặt trái tinh thần lực có thể sẽ ảnh hưởng tinh thần của mình nhưng cẩn thận cảm giác một chút phát hiện hoàn toàn không có giống như là loại bỏ một dạng thiên cơ quan đem những cái kia tà ác tinh thần lực hóa thành tinh thần năng lượng quý vân tự thân tinh thần lực cũng đi theo nước lên thì thế lên xác nhận điểm ấy nội tâm của hắn cũng vui mừng đứng lên phát hiện này không khác trước đó biết quỷ môn quan có tiêu hóa hấp thu âm vật năng lực quý ra tổ truyền quan tài cũng không phải nhất trần bất biến mà là nhiều đời suy nghĩ lục lọi ra đến căn cứ nhu cầu cải tạo biến hóa hiện tại xem ra Thiên cơ quan bởi vì 80 năm trước cơ duyên xảo hợp, có được hấp thu tinh thần lực tác dụng. Có thể hay không năm đó thái gia liền nghĩ đến đây khả năng. Mới không có xử lý sạch phi công kia, Quý Vân thậm chí trong đầu náo động lên ý nghĩ này. Có lẽ là, có lẽ không phải. Người đời trước tin thiên mệnh, rất nhiều chuyện bọn hắn có lẽ chính mình cũng không biết kết quả, nhưng biết làm như vậy là thuận thiên mệnh. Chương 154 hai chương 154, tóm lại là công việc tốt. Quý Vân, tiểu tiểu muốn đi, ngươi không tiễn đưa người ta. Ha ha ha, Hoa Linh tỷ, hắn nhưng là thương binh vậy, không cần đưa nha ta hôm nào tại đến tìm các ngươi chơi, ừm, ta đưa ngươi đi. Hoa Linh muốn lưu lộc cựu trong nhà qua đêm, nhưng cô đương này trùng pi là mặt mỏng, hẹn lần sau. Hoa Linh đưa nàng xuống lầu. Quý Vân còn tại trên ghế salon minh tưởng, không có chút cảm giác nào thời gian trôi qua rất nhanh. rõ ràng Hoa Linh đã xuống lầu nửa giờ, lại giống như là lập tức liền trở lại. mở cửa, Hoa Linh đổi lại dép lê đi tới trên ghế salon ngồi, giống như là thường ngày mở ra TV. ai nha, tiểu tiểu thật là quá đáng yêu ăn cơm tối, tỷ đệ hai luôn luôn muốn cùng một chỗ phải xem tivi Quý Vân lúc này mới mở mắt ra liền nhìn xem Hoa Linh cái kia cười khanh khách mặt nhìn mình chằm chằm, hỏi một câu, "Hoa Linh tỷ, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Hoa Linh cười nhẹ nhàng nói, "Ta phát hiện chúng ta Quý đệ đệ Hoa đảo giống như rất nhiều cũng cũng đều là đẹp mắt như vậy cô nương." Quý Vân liếc một cái. Hoa Linh lại không để ý đến hắn im lặng, phối hợp nói ra, "Mà lại hạ hạ cùng tiểu tiểu ta đều rất ưa thích, cũng thật là khiến người ta khó xử." Quý Vân móp méo miệng, không biết có vẻ giống như người trong nhà đều ưa thích bắt bới loại vấn đề này. Hắn không có nhận lấy nói góc dạng, mà là nói đến chính sự, đúng rồi, các ngươi sở thu nhận bên kia có điều tra ra cái gì sao?" Hình đội trưởng bên kia để cho ta nhắc nhở một chút người. Ngày hôm qua cái nhãn kính xài đoàn lính đánh thuê người, có thể là hướng về phía Hoa Linh tỷ người tới. A. Hoa Linh nghe chút quả nhiên nghiêm túc, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hướng ta tới. từng Quý Vân gật gật đầu. Ta cũng không biết vì cái gì. Nhưng cục dị điều bên kia nói như thế, bọn hắn tựa hồ muốn bắt số người. Hoa Linh lông mày và xuyên, suy nghĩ nói, chẳng lẽ ta bại lộ? Cũng không đúng a. Sông lão cha tới. Cũng không đúng a. Nàng trước tiên cũng nghĩ đến mấy cái khả năng, đều cảm giác khả năng không lớn. Quý Vân nhắc nhở Hoa Linh Tị Tam thúc có hay không nói qua ngươi trước kia gia đình tình huống như thế nào? Bởi vì biết Hoa Linh là Tam thúc thu dưỡng, cho nên trong nhà trước kia cho tới bây giờ đều sẽ tận lực né tránh vấn đề này. Bất quá bây giờ đã trưởng thành, cũng không có gì không thể nói. Hoa Linh cũng biết hắn hỏi vấn đề này là hoài nghi cùng hôm qua tập kích cùng mình thân thế có quan hệ, nàng cũng nói, khi đó ta 14 năm tuổi đi, ta đã cơ bản không có ký ức. Chỉ nhớ rõ ngày đó giống như tuyết rất lớn, ta khóc thật lâu, lao đầu tự dùng món kia áo đem ta che phủ cực kỳ chặt chẽ, mà khác liền không nhớ rõ. Quý Vân cũng nhớ kỹ Hoa Linh tỷ trong tủ treo quần áo có một kiện nam đồng áo đông, bên trong còn tối may kim tuyến, khẳng định không phải bình thường gia đình. Hắn lại hỏi Tam Thúc có nói qua không? Làm sao chưa nói qua? Nói đến đây cái vấn đề, Hoa Linh biểu lộ cũng vũ đoán, đầu đen rau mồm nói, lao đầu tử còn không có ta nhớ được nhiều đây. Ta trước kia hỏi qua, hắn uống rượu thường xuyên nói không giống mới, có đôi khi nói ta là tại ven đường nhặt, có đôi khi nói là phòng khiêu vũ cửa ra vào nhặt, có đôi khi nói là uống say tỉnh lại ngay tại trong ngự. Dù sao thật nhiều cái phiên bản. Quý Vân nghe biểu lộ giống như Hoa Linh bất đắc dĩ, đây cũng là tam thúc cái kia lôi thôi tính cách có thể làm được đi ra sự tình. Nhưng nghĩ đến phụ mẫu lưu lại tin cùng Hàn Ngọc Quan Quý Vân cũng hơi nhíu mày. Vấn đề này làm sao đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tam thúc tựa như là nhận qua thương tích, cho nên một ít đặc biệt ký ức liền biến mất. Hai tỷ đệ lại Hàn huyên vài câu, vẫn như cũ không có trò chuyện ra cái nguyên cớ. Lúc này, Hoa Linh nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, người khối dù bị. Ý. Trước đó đưa lên xe cứu thương Quý Vân đem khối bị phó thác cho nàng, hiện tại bật quy nguyên chủ. Quý Vân nhận lấy, lúc này mới nhớ tới cái gì? A, suýt nữa quên mất, còn có cái này. Nói, hắn trực tiếp từ khối dù bì bên trong lấy ra cái kia dùng đùa vàng bị lại bình uống. Hôm qua cho Bạch Biêu khử thi độc, đạt được một hũ Nguyệt Hoa Thi Du cao thủ lao. Hoa Linh cũng nháy mắt mấy cái nhìn xem, cảm khái nói, lớn như vậy một bình, hôm qua ta nhìn tiền kia từ nhà kho rời ra ngoài, giật này mình. Nàng biết Quý Vân đột nhiên liền có một cái không gian thần kỳ khối rùa bịt, có thể một mực không có hỏi, bởi vì đoán được cùng hối kim cao ốc có quan hệ. Bất quá cái này Nguyệt Hoa Cao, nàng lại hết sức cảm thấy hứng thú. Quý Vân cũng cảm thấy bình này rất có chút lạ thường. Tán thành nói, "Ta cũng thế. Đại khái là độ tinh khiết không cao đi, không phải vậy làm sao có thể nhiều như vậy? Giá ngoại nguyệt hoa cao có tạm chất quá bình thường bất quá. Muốn mua bán nói, bình thường là cần loại bỏ tạm chất một lần nữa rốt trang. Xem xét bình của này, chính là mạc kim giáo quý bọn họ còn chưa tới đến xử lý hàng một tay." Nói, hắn liền giải khai phong thi khí phụ lục, sau đó mở ra bình. Vừa mới xốc lên, giống như là phụ đùi lực hữu, một cỗ nồng đậm ánh trăng thanh hương đập vào mặt. Ồ, Quý Vân cùng Hoa Linh biểu lộ cùng nhau khẽ giật mình, liếc nhau, kinh ngạc đồng thời cũng không hiểu mong đợi đứng lên bởi vì mấy ngày gần đây nhất bọn hắn đều tại bôi lên nguyện hoa cao, cho nên đối với nguyện hoa cao khí tức cũng không lạ lắm. Khí tức này làm sao lại như vậy nồng đậm? Cái này do so vị kia cục dị điều lão tiền bối đưa cho hoa linh chi kia cấp bê cương thi nguyện hoa cao nồng đậm quá nhiều, thậm chí cùng quý vân chơi mặt trược thắng đến chi kia đều không khác mấy. Hương khí càng nồng đậm, cũng liền mang ý nghĩa độ tinh khiết càng cao. Cái này cùng bọn hắn trước đó đoán hoàn toàn khác biệt. Hai người ánh mắt tràn đầy chờ mong, quý vân trực tiếp dốc lên tam trọng cái nắp Vừa xem xét này, thủ bất lạm bình bên trong, giống như là đem mặt trăng chứa vào trong bình, tràn đầy một hũ ánh trăng dưới ánh đèn, cái kia một hũ thi du cao tản ra một cỗ trắng muốt quang trạch cùng mê người thanh hương. cao như vậy độ tinh khiết. Quý vân nhìn thấy cái này màu sắc, cả kinh ngây ra như phóng. Bình vũ này bên trong nguyện hoa cao không chỉ có thanh tịnh, còn phát ra nồng đậm hàn khí, thỏa thỏa cao độ tinh khiết phi cường thi du cao. trước đó còn tưởng rằng bạch biêu nói ngàn năm dưỡng thi bảo địa là người trong giang hồ thường dùng tư tử, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thực sự nói thật. một bên hoa linh cũng không nghĩ tới, trong mắt đẹp tràn đầy xá sắc, t, cái kia bạch bưu đây là đưa ngươi một món lễ lớn a? quý vân cũng cảm thấy thật bất ngờ thậm chí cảm thấy được bản thân muốn đổ vật quá quý giá, muốn cho rằng có tạp chất coi như xong, cao như vậy độ tinh khiết, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền? đây cũng không phải là vấn đề tiền, cái này dù sao cũng là tiêu hao phẩm, dùng một chút ít một chút. Đoan Trường điền ra loại kia dưỡng thi thế ra đều chưa chắc có thật nhiều, cũng chỉ có Bạch Biêu cái kia răng hoa mạc kim giáo bí tổng bạ đầu mới có thể duy nhất một lần cầm được da lớn như vậy một hũ. ước không, nếu như không phải Bạch Biêu bị người trên đường truy sát chỉ có thể trốn tránh, Đoan Trường bình này cũng đã sớm bán đi. xem như cơ duyên xảo hợp mới rơi vào quý vân trong tay. Trong não suy nghĩ nhất chuyện, hắn cũng tiếp nhận cái ngạc như này, nói, "Lần này chúng ta huấn luyện dùng nguyệt hoa cao đã đủ dùng." Hoa Linh cũng tinh mâu tràn đầy kinh hỉ, nguyệt hoa cao không phải có thể một mực sử dụng, mà là sẽ có tính kháng dược. Trước đó Hoa Linh còn không nguyện ý dùng quý vân cấp a nguyệt hoa cao, là bởi vì không đủ, mà bây giờ cái này một bình, hoàn toàn đầy đủ hai người đem tính triệt để học được, thậm chí còn có thể dùng đến nhịn thuốc cực hạn. Chương 155, ta là nhà hắn con dâu nuôi từ bé chương 155, ta là nhà hắn con dâu nuôi từ bé nhoáng một cái mấy ngày. Quý Vân bởi vì thụ thường, chỗ nào đều không có đi liền cả ngày ngay tại trong nhà tu hành. Lần trước từ bạch biêu nơi đó đạt được bọn hắn quý gia tổ truyền một sấp lớn truyền thừa điển tịch, hắn cần rất nhiều thời gian đi tiêu hóa. Mỗi ngày liền vẽ tranh phủ, nhìn xem sách, tu hành ngồi xuống, thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng phong phú. Quý thị âm phủ thư quý gia kỳ môn quan bách giải cơ quan thuật quan thập nhị giảng. Những này cùng quan tài có liên quan bí tịch đều là bọn hắn quý gia láo tổ, tổ tông kết tinh trí tuệ, thỏa thỏa bí mật bất truyền. Có quan tài kĩ nghệ, kỳ môn kĩ thuật pháp cấm kỵ các loại. Quý vân nhìn qua những thư tịch này đằng sau mới biết được trong quan tài môn đạo lại còn nhiều như vậy có thể nói trước đó hắn chỉ là biết trong tay quỷ môn quan cùng thiên cơ quan dùng như thế nào, mà bây giờ nhìn những sách này đằng sau mới biết vì cái gì có thể như thế dùng, có thể giải quyết một chút nghi hoặc, đồng thời lại toát ra càng nhiều nghi hoặc. những này gia tộc bí tịch quý vân chỉ là ghi tạc trong đầu, muốn tiêu hóa còn cần đại lượng thời gian. rất nhiều điển tịch căn bản không phải hắn cảnh giới bây giờ có thể xem hiểu. hơn nữa nhìn xong những sách vở kia, hắn cũng càng xác định thiên cơ quan có thể hấp thu tinh thần lực công hiệu chính là mình suy đoán như thế, quan tài quỷ lấy được năng lượng mới. có hai cái kỳ quan gia trì, quý vân tu vi mỗi ngày đều tại tăng bọn. Hoa Linh mời nghỉ bị thương, cả ngày trong nhà chật lấy, tu hành, xem TV, làm đồ ăn. Lần trước gặp được giám sát gặp con ghen quái thú kia đằng sau, bọn hắn mới càng phát ra khát sâu cảm nhận được tính môn tuyệt kỹ này bảo mệnh kỳ hiệu. Hai người có sung túc phẩm chất cao nguyên hoa cao trèo trống, mấy ngày nay tính độ thuần thục cũng đang kéo dài tăng bọn. Trong nhà Tam Thúc ngược lại là hoàn toàn như trước đây thường xuyên không nhìn thấy người. Bất quá nhìn xem thân thể của hắn không có gì tình huống, Vĩ Vân cùng Hoa Linh cũng không nhiều lo lắng. Cửu ngược lại là lại đã tới hai lần, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện tiếm. Nhân tình chính là như vậy luyện tập nhiều, giống như quan hệ thì càng quen thuộc. Không đi chú ý diễn đàn bắt phái bên trên những tin tức kia, thời gian giống như lại khôi phục bình thường. Hai tỷ đệ cùng một chỗ tu hành, thời gian cũng qua thật nhanh. Bất chi bất giác, đã là từ bệnh viện sau khi trở về ngày thứ 8. Quý Vân thương thế liền tốt 7, tám phần. Sáng sớm hắn cùng Hoa Linh khôi phục huấn luyện từng ngày. Giữa trưa ăn cơm trưa, Quý Vân theo thường lệ luyện tập mấy bữa. Trước đó mua một đống lá bừa, mấy ngày nay cũng có đất dụng bó. Những cái kia ra truyền trong bí tịch đi chép mấy chụp loại quý gia bí truyền, còn có một số giống như là phái Ma Sơn thiên sư phụ, bác đế phái cái gì môn phái khác phụ lục, Làm quan tài dù sao không phải cái gì danh môn đại phái, quý gia lão tổ tông là thiết thực phái, phàm là có thể dùng tới, các môn cửa các phái đều sẽ học. những điện tịch này bên trong quý vân thấy được rất nhiều môn phái khác phụ lục bóng dáng, rất nhiều đều là tam thúc trong miệng để cấp qua, nhưng hắn quên đi phụ lục, quý vân đều tại trong điện tịch tìm được. bất quá thuật đạo tu hành cũng không phải cho ngươi một quyển sách liền có thể học được, không có người chỉ dẫn rất nhiều thứ đều không nhập môn được, còn dễ dàng xảy ra sự cố. còn tốt có hoàng bắt tiên cái này tiện nghi sư phụ gặp được chỗ nào không hiểu, quý vân liền miễn trình phát tin tức đến hỏi. mặc dù lao tiền bối này mỗi lần đều sẽ đậu đen rau muốn quý vân là cái sự bức, có thể mỗi lần đều vẫn là sẽ thay hắn giải hoặc, mà lại loại kia từ cao thủ thị giác đi giải quyết vấn đề phương pháp, thường thường sẽ cho quý vân càng nhiều mạch suy nghĩ. cứ như vậy, quý vân phụ lục cùng thuật pháp tiêu chuẩn cũng tăng cao, pháp lực, tinh thần lực, nhục thần các hạng năng lực đều tại tăng bọn, quý vân thậm chí cảm thấy đến mình có thể thử một chút dung hợp cái tiếp theo tà vật. hắn dự định lại đi quỷ đằng trong chợ đêm nhìn xem chưa chắc có thể mua được, chỉ ít xác định một chút chính mình cái tiếp theo tạp vật dung hợp cái gì. Hỏi Hoàng Bán Tiên, lão tiền bối đề nghị là, tốt nhất là dung hợp một kiện hệ nguyên tố tạp vật. Dạng này sẽ để cho tương quan pháp thuật có trợ lực lớn, đề nghị của hắn là lôi, tử vong, hà ám, mấy cái loại lớn. Dù gì, trong ngũ hành chọn một cái, không phải hắn muốn cái gì, mà là có thể tìm tới phù hợp cao tà vật. Siêu phàm giả con đường này, vốn là coi trọng cơ duyên. Mấy ngày nay giang hoa siêu phàm giới đại hội giao lưu chính như lửa như độ, ủy đăng chợ đêm cũng càng ngày càng náo nhiệt. Quý Vân chuẩn bị dành thời gian đi xem một chút, còn có cuối cùng 3 ngày, cái kia trong truyền thuyết sẽ có đặc cấp tả vật hội đấu giá. 3 giờ chiều, luyện tập phù lục hồi lâu, Quý Vân lại dành thời gian luyện tập một chút triệu hoán quan tại thi pháp quá trình, trong tay chữ môn đột nhiên chậm rãi biến mất, hắn nhìn một chút tính thời gian đồng hồ bấm giây, nhỉ non một câu, thi pháp chú ngữ ngâm sướng nhanh 15 giây. Đương nhiên chỉ nhanh không đến 2 giây, cái này ở trên chiến trường khả năng quyết định sinh tử. Những ngày này, tu vi cảnh giới sau khi tăng lên, mấy món tà vật công hiệu cũng tại tăng lên. Trọng yếu nhất chính là tinh thần lực tăng gọt đằng sau. Quý Vân phát hiện thi pháp tốc độ nhanh rất nhiều, mỗi ngày đều có một chút điểm tiến bộ. 8 ngày thời gian, chính là cái này sẽ gần 2 giây tăng lên. Tương lai cái này thi pháp tốc độ sẽ còn áp súc. Bất quá duy nhất không quá lý tưởng là, vị môn quan đã tiêu hao sạch trước đó huyết hồn xa cùng khối rủ biệt bên trong quỹ. Quý Vân chân khí tại đại ngũ trọng chừng phân nửa vị trí bên trên, lại dừng lại. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên điện thoại di động tin nhắn văng lên, thật có lỗi, trước đó đang làm giải phẫu, vừa làm xong. "Hôm nay, Tân, có thể, nếu như ngươi thuận tiện mà nói, cũng giúp ta một chuyện." Ngữ khí rất khách khí. Quý Vân xem xét cái tia mặc cáo khoát trắng ảnh Trần Dung, còn không quá thói quen. Nhìn một giây, mới phát hiện là thật là Trần Trường khanh hồi phục. Quý Vân đắm chìm tại trong tu hành, lúc này mới phát hiện là chính mình sáng sớm hẹn người ăn cơm. Lần trước tăng thêm người ta phương tức liên lạc, cho tới bây giờ chưa nói qua một câu. Nghĩ đến là chính mình muốn mời người ăn cơm, tóm lại là muốn chính mình chủ động. Ngấm lại hôm nay là cuối tuần, lúc buổi sáng liền phát một đầu tin nhắn. Quá lâu chưa lấy được hồi phục, hắn đều quên. Không muốn thời điểm lại nhận được hồi phục. Có thể, người mấy điểm thuận Quý Vân thậm chí không có hỏi đối phương muốn giúp đỡ. Dù sao khẳng định là không có cứu mạng ân tình lớn như vậy. Cái kia áo khoác trắng ảnh chân dung rất nhanh liền khôi phục, 6 điểm ta tan tầm. 7 điểm bằng hữu có tụ hội, ngươi không để ý, liền bồi ta đi ăn một bữa cơm. Nếu như không tiện, vậy liền nước lần sau. 7 điểm có thể. Quý Vân nhìn xem cái kia hồi phục, ngược lại thở dài một hơi. Hắn xem hiểu đối phương tin nhắn ý tứ, tựa hồ là muốn tham gia bằng hữu liên hoan, để cho mình đi. Tưởng tượng ngày đó trong bệnh viện tình huống, nghĩ đến là muốn chính mình bản thương. Trần trường Khanh cho cự tuyệt lựa chọn, có thể Quý Vân cũng cảm thấy không có gì không tiện. Ngược lại nếu là đơn độc cướp ăn cơm, hắn còn cảm thấy có chút gấp gáp, luôn cảm thấy cảm tạ ân nhân cứu mạng mời ăn cơm, có chút nhẹ nhàng. Giống như trừ ăn cơm ra, cũng không biết có thể làm gì. Trần Trường Khanh lại trả lời, "Được, ngươi phát cái tọa độ, ra tan việc tới đón ngươi." Quý Vân hồi phục một cái ok biểu lộ. Chính lúc này, Hoa Linh đột nhiên mở cửa trở về, nàng vào cửa liền nói, "Buổi chiều ta muốn đi bái phòng một cái cục dị điều tiền bối học điểm tình ban đêm liền không có đến ăn, chính ngươi điểm thức ăn ngoài nhà." "Nhà?" Quý Vân lên tiếng, vừa định nói đêm nay không khắp nơi nhà ăn cơm đâu cái này vừa vặn ban đêm ta cũng hẹn một người bạn đang cơm. Hoa Linh vào nhà, treo chọc một câu, nha, khai khiếu. hẹn hạ hạ. Lộc cửu hai ngày qua này trong nhà, nghĩ đến là dư hạ. Không phải, là của ta ân nhân cứu mạng. Quý Vân Chi tiếp nói, chính là cho ta âm hồn kéo dài tính mạng bị kia Trần Trường khanh sự tình không tiện nói, cũng không phải cùng mình âm kéo dài tính mạng không thể nói trước, mà là Quý Vân suy đoán, nàng có thể là tổ chức thần bí kia mục thành viên. Thân phận này quá mất cảm. Hoa Linh trước đó cũng không có hỏi qua, nhưng biết âm hồn kéo dài tính mạng sự tình hiện tại nghe chút lời này, nàng kỳ thật cũng đoán được mấy phần, biểu lộ cũng nhìn thẳng vào, nói, úp, ngươi đã sớm hẳn là mời người ta à? Quý Vân nghĩ nghĩ, hỏi, Hoa Linh tỷ, ngươi nói ta muốn đi gặp nàng, muốn hay không mang một ít lễ vật cái gì? đây mới là hắn xoan xuy, lại là ân nhân cứu mạo, lại là thuật đạo giới đại cao thủ, hay là phụ mẫu quen biết cũ, liền ăn một bữa cơm làm sao đều cảm giác không đúng, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương khẳng định cái gì đều không cần. Hoa Linh nghe chút âm hồn liền đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt tươi cười chuyển chuyển, nếu không, lại vẽ dương phủ bình an đưa qua. Quý Vân nghe chút, ánh mắt sáng lên, có thể chứ. Hoa Linh nhìn hắn tựa hồ thật tại chăm chú suy tính bộ dáng, đầu đen rau mồm nói, ngươi thật đúng là dự định đưa phủ lục a. Trước đó liền muốn nói ngươi, ai đưa nữ hải tử đưa phủ lục a? Cũng chính là tiểu tiểu tâm địa thiện lương không để ý, nếu không ngươi cái tên này muốn gặp được nữ hải tử khác, đã sớm cho ngươi cho vào số đen. Quý Vân còn không có ý thức được không đúng chỗ nào, đưa phủ lục làm sao không được sao? Có thể lời này vừa ra, Hoa Linh cảm thấy giống như thật không tốt được, lại hỏi một câu, thuận đạo giới. Quý Vân gật gật đầu, ừm. Hoa Linh suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi hay là đưa phụ lục đi? Lời này để Quý Vân sững sở, a, không phải mới vừa nói không được sao? Hoa Linh nói, tặng lễ phân người, tiểu tiểu liền thích hợp tặng hoa nha, đồ trang sức nha những lễ vật kia. Hạ Hạ cũng phù hợp. Nhưng này vị nhị bá nhị bá mỗ định em hôn đối tượng, đưa những này liền không đúng, các ngươi quan hệ rất đặc biệt. Dù sao đưa cái gì đều không được. Ngươi liền cái này tặng lễ trình độ, làm cho đối phương biết cũng được. Bị đầu đen giao muốn còn có thể nhiều cái chủ đề. Nói, nàng tựa hồ đã nghĩ đến hai người hội gặp mặt là dạng gì xấu hổ chẳng cành. Chương 155 Chương 155, ra hỏa này, có thể nghĩ đến đưa phụ lục cũng đã là rất tiến nhanh bước. Quý Vân là thật nhẹ không hiểu. Hoa Linh không nhiều lời, một bên chui vào gian phòng của mình, một bên khoát tay áo, "Ai nha, không nói, ta muốn ra cửa. Ngươi nhớ kỹ chính mình mặc đẹp trai một chút, lần đầu hẹn hò, đây là tôn trọng." Cũng đừng cho nhị bá phụ nhị bá mâu mất mặt rồi, Quý Vân im lặng. Liên nhìn xem Hoa Linh đi trong phòng đổi một bộ quần áo, đảo mắt trực tiếp liền ra cửa. Quý Vân không nghĩ rõ ràng Hoa Linh lời nói đến cùng có ý tứ gì, nhưng nghĩ không ra có thể tạm biệt, hắn hay là lựa chọn phụ lục, liền vẽ lên một tấm 6 giờ tối nhiều thời điểm, Quý Vân liền đứng ở dưới lầu. Tước thời gian là 6 giờ 30 phút. Gần nhất y phục của hắn đều là hoa linh tại mùa, thẩm mỹ cao rất nhiều cấp bậc. Nghĩ đến là Trần Trường Khanh bằng hưu sẽ đến, Quý Vân liền mặc vào một thân nhẹ sa xỉ hưu nhàn sơ mi, chỉ ít học sinh mùi vị không có như vậy đồng. Trong khoảng thời gian gần nhất này vẫn luyện, hắn hiện tại tố chất thân thể rất mạnh, rất rộng rãi cơ bắp cũng có thể đem rộng rãi sơ mi sờ đứng lên, nhìn cũng không tệ lắm. Rất đúng giờ, lúc 6 giờ rưỡi, một cô hai tòa dao đi đứng tại trước mặt. Quý Vân còn không có ý thức được là người tới chờ cửa sổ xe quay xuống đến, hắn mới nhìn đến lái xe trần Trường Khanh. không mặc đồ trắng áo dài, mặc vào một thân kiệu trung quốc đen váy thoái hoa, ngắn gọn lại hào phóng, trang điểm nhẹ, đẹp đến mức không chê Dương, lại cảnh đẹp ý vui, lên xe. Quý Vân nhìn thoáng qua, lúc này mới xác định không có nhận lầm, nha. không có mặc trang phục nghề nghiệp, còn có chút không dám nhận. Ngồi lên xe, Quý Vân quan cửa xe nhớ tới trong tay đồ vật, đúng rồi, trần tiểu thư, đây là tặng cho ngươi, đưa tới xuất thủ, hắn lập tức liền biết vì cái gì trước đó Hoa Linh sẽ nói lê vật này không đúng đưa ra tay hắn mới biết được thật rất xấu hổ. Cho dù là đưa một bó hoa, cũng sẽ không cảm thấy cổ quái như vậy. Nhưng mà để quý vân ngoại ý muốn chính là, trần trường khanh biểu lộ cũng rất bình tĩnh, cũng không chê, lấy ra xem ra nhìn, phù bình an. khoe miệng kia có chút đủ lộ cong, tựa hồ là đang cảm thấy lần thứ nhất thu đến phù lục dạng này kỳ lạ lễ vật, có chút ngoài ý muốn. Ừm, quý vân gật, gật đầu, chính là rất bình thường túi thơm, bất quá bên trong phù lục là minh kim chu sa vẽ. người bình thường nhận không ra, thuật đạo cao thủ thế nhưng là một chút liền có thể nhìn ra. trần trường khanh lại hỏi một câu, chính ngươi vẽ? từng quý vân lại gật gật đầu, càng là cảm thấy xấu hổ. từng trần trường khanh nghe chầm ngâm một cái chớp mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, tạ ơn. nói nàng trực tiếp đem túi thơm treo treo ở trên kính chiếu hậu, lại bổ sung một câu, rất tốt, vừa vận trong xe thiếu như thế một cái vật trang sức đâu. lời này triệt để hóa giải quý vân xấu hổ. trần trường khanh chính mình cũng cảm thấy rất kỳ diệu, rõ ràng không thích hợp lễ vật, lại ngoài ý muốn tại rất thích hợp vị trí. nàng tinh thông chính là mệnh số thấy được rất nhiều thứ. một cước dầu đem xe lái vào dòng xe cộ hai người không quá quen trên xe bầu không khí sơ qua có chút trầm im lìm. bất quá trần trường khanh đại khái bởi vì là bác sĩ nghề nghiệp duyên cớ dù là không nói lời nào nàng cũng cho người một loại dịu dàng đại khí lực tương tác. nghĩ tới điều gì nàng nói ra một hồi ngươi đừng gọi ta trần tiểu thư gọi tên ta liền tốt. quý vân nói nhà trần trường khanh lại nói khả năng bằng hữu của ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề ngươi không cần trả lời ta sẽ giúp ngươi. ừm quý vân đã đoán được cái gì cũng là không ngoài ý muốn lần trước liền cho dư hạ làm qua một lần. nói xong trần trường khanh đột nhiên nói một câu thật có lỗi, để cho ngươi có nhiễu, nguyên bản không muốn làm việc ngươi, nhưng ta cũng không có. nàng muốn nói, nàng cũng không có những người khác có thể tuyển, nàng sẽ không nói dối, cũng không thích loại kia hư giả khách sáo. nàng tu hành bí pháp, người khác cũng không thích hợp. nói còn chưa dứt lời, Quý Vân giống như là đột nhiên khai thiếu, nói một câu, không sao. Trần Trường Khanh ánh mắt nhìn trước mắt dòng xe cộ, bị cười, lại giải thích một câu, ừm. chủ yếu là, dạng này về sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Quý Vân minh bạch có ý tứ gì? Trần Trương Khanh tựa hồ còn cảm thấy ban oăn, còn nói thêm, "Lần sau ta lại đơn độc mời ngươi ăn cơm." Khách khí như vậy, ngược lại làm cho Quý Vân cảm thấy nàng thiếu chính mình, ngươi quá khách khí. "Lần sau hay là ta mời ngươi." Trần Trương Khanh nghe, cười cười không nói, giống như chấp nhận lần sau. Cùng theo dự liệu như thế, lần này gặp mặt có chút gẻ ngắt. Quý Vân cũng không phải loại kia miệng lưỡi chân chu tính cách. Trần Trương Khanh cũng trầm ổn ôn nhã. Nhưng chính là dạng này, hai người đụng một đống, mười mấy phút đường xe đều không có nói chuyện. Cũng may là, lần này ăn cơm không chỉ là hai người bọn họ. Lần này còn có mặt khác Trần Trường Khanh hai vị bằng hữu. Tao đi lái vào thành Bắc Thiên Nhai thương trường B2 ga ra tầng ẩm, xe ngừng tốt, hai người vào thang máy. Mà đổi thành một bên, lầu ba chỗ ăn cơm. Trần Trường Khanh hai vị bằng hữu đã đợi lấy, hai người trong mắt Thiêu Đốt lên hưởng hực bác quái, liền nhìn chằm chằm thang máy. Ai nha, Khanh Khanh phát tin tức đến. Chậc chậc, ta mới biết được, nàng cho bác sĩ Lưu nói mình đã đính hôn. A, không công cô phụ ta có tài nguyên tốt đều muốn lấy nàng. Nana, người đây cũng tin. Ta nhìn a, khẳng định là tùy tiện tìm người muốn lừa gạt chúng ta không phải vậy ngươi thấy lúc nào nàng nói qua bằng hưu? cũng đúng hai người chính cho chuyện liền nhìn xem trên thang máy đến lầu ba mở cửa tiệu xương bên trong trần trường khanh liếc mắt liền thấy được xa xa hai vị bằng hữu rất tự nhiên sắn lên quý vân tay nơi xa địch na cùng lâm vi hai cái hảo hữu cũng trước tiên thấy được hai người lão bằng hưu cũng không cần nhìn các nàng xem đến trần trường khanh bên người quý bân tinh mâu sáng lên Hoa, thật là một cái đại soái ca của ngươi nhìn hắn cơ bắp ta cái kia vấn luyện viên thể hình bạn trai cũng đều không có lớn như vậy nana na, ta vẫn là cảm thấy phải đại tỷ là tùy tiện mang cá nhân đi ra ứng phó chúng ta. Đúng vậy a, cái kia xoáy ca mặc dù rất đẹp trai, thế nhưng là niên kỷ giống như không lớn vậy. Nhìn qua là nam đại. À, mặc dù ta cảm thấy Khanh tỷ cùng hắn cũng rất phù hợp, nhưng luôn cảm giác hai người giống như cũng không quen. Ừm, ta đi hỏi một chút. Song Phương đụng một cái đầu, Trần Trường Khanh liền giới thiệu nói, Quý Vân, đây là ta từng nói với ngươi bằng hữu, Địch Na cùng Lâm Vi." Xoay mặt, nàng vừa định giới thiệu, cái kia gọi Địch Na cô dừng lại, Địch Na lại chủ động chào đón, ánh mắt giống đèn pha một dạng liếc nhìn Trần Mặc, nhiệt tình nhưng mang theo xem kỹ. Ai nha khanh tỉ tỉ, rốt cục bỏ được mang ra à nha? Vị này xoáy ca xưng hô như thế nào nha? Làm cái gì nha? Bắt đầu chính là bắn liên thanh. Quý vân cười cười không nói chuyện. Trần trường khanh đã tại giới thiệu. Nana, tiểu vi, đây là quý vân. Đầu tóc ngắn lâm vi cười xấu xa nói, à, nguyên lai like ngươi nói chính là vị đại xoáy ca này à ân, thật là đẹp trai. Thế nhưng là ngươi bạn trai nhỏ nhìn qua rất nhỏ vậy. Là con tại đến trường sao? Hai cái hảo bằng hữu đã sớm thương lượng xong, nếu là trần trường khanh mang cá nhân đến lừa gạt các nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng dễ dàng như vậy xuống đài. Trần Trường Khanh cũng rất lạnh nhạt thừa nhận nói, "Ừm, Quý Vân còn tại lên đại học." Hảo Băng hưu ở giữa nói tới nói lui, có thể nửa điểm không cần cố kỵ. Địch Nam vụng trộm kéo qua Trần Trường Khanh, trêu tức trêu bừa, "A, Khanh tỷ tỷ, người lão Châu ăn cỏ non. Còn có hay không dạng này, cho ta cũng giới thiệu mấy cái." Trần Trường Khanh nghe lại nửa điểm không tránh né, chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ừm, ta là nhà hắn con dâu nuôi từ bé." Lời này vừa ra, ở đây không chỉ có hai cái quy mật, ngay cả Quý Vân đều thất kinh. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời này nhìn như đùa dỡn một câu, lại tưởng tượng cái kia âm hôn khế tốt nói như vậy cũng không có tâm bệnh. Lời này vừa ra, Quý Vân đột nhiên trong lòng có loại bừng lòng cảm thấy cảm giác. Trước đó Trần Trường Khanh tại trong ấn tượng của hắn, chính là loại kia không dính khói lửa trần gian đại cao thủ, cao hoàn toàn không giống như là cùng một thế giới người. Hiện tại tiếp xúc đến cuộc sống của nàng, mới rốt cục cảm nhận được một tia khói lửa. Chương 156, tự bạo thức tin tức truyền bá chương 156, tự bạo thức tin tức truyền bá Trần Trường Khanh cái này nửa đùa nửa thật lời nói để hai cái hảo hữu trợn mắt Lâm Vi nhìn trầm trầm hai người nhìn một chút, lần nữa xác nhận một lần, con dâu nuôi từ bé. Trần Trường khanh cười yếu ớt lấy gật gật đầu, tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì không thoát. Đúng vậy, ai cho nên chúng ta rất sớm đã đính hôn. Lâm Vi, Địch Na, hai nữ cùng nhau ném nét mặt cổ mái. Thật muốn nói, con dâu nuôi từ bé là xã hội xưa mới thường xuyên nghe được một cái từ ngữ. Mặc dù cho tới bây giờ một ít xa xôi vùng núi cũng còn có cái này tập tụ, bất quá thời đại mới đã rất ít nghe được. Các nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, quan hệ của hai người sẽ là dạng này, mà lại các nàng biết Trần Trường Khanh gia cảnh rất không tệ thế nào lại là nhà khác con dâu nuôi từ bé sừng sốt một cái trước mắt hai người đương nhiên cảm thấy hảo bằng hữu là đang nói bừa lời này nghe vào làm sao đều giống như thanh mai trúc ma ý tứ bất quá giống như tuổi tác lại thiếu một chút trần trường khanh nhưng không nghĩ tại trên đề tài này nhiều dây dưa tiếp thúc giục nói không phải muốn ăn cơm sao Chớ đứng ở chỗ này bên trong a lâm vi cũng lúc này mới lấy lại tinh thần hô ước đi ăn thịt nướng đi hai người quay người trần trường khanh cũng rất tự nhiên nhẹ kéo quý vân cánh tay đi theo đi qua cửa hàng thịt nướng ngay tại thương trường lầu ba, sớm mua tòa Bốn người tiến vào cửa hàng, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Lâm Vi cùng Địch Na nhìn xem đối diện nho nhã lễ độ hai người, càng phát ra cảm thấy bọn hắn quan hệ thật rất khả nghi. Không giống như là diễn viên tạm thời, giống như là có cái gì đặc thù quan hệ, nhưng lại không tính quá quen. Tuyệt đối không phải nói chuyện cưới gả trình độ. Ngồi tại vị trí trước, Lâm Vi ánh mắt sâu kín nhìn xem Trần Trường Khanh, lại thử dò xét nói, "Các ngươi lúc nào nhận biết đó à. Trần Trường Khanh tựa hồi hồi tưởng một cái trước mắt, nói, "Rất sớm rất sớm. Đại khái là mười mấy năm trước." Địch Na cũng không tin, trêu tức trêu hẹo nói, đây không phải là quý đại soái ca còn tại lên tiểu học, chân trương khanh nói, không kém bao nhiêu đâu, hẳn là còn sớm hơn một chút. địch na tính tình hướng ngoại, không che giấu chút nào tâm tư, cười nói, a, ta tại sao không có như thế một cái mặt tã liền nhận biết soái ca a. chân trương khanh cười không nói, lâm vi vẫn là chưa tin, lại hỏi, các ngươi thật tính hôn? chân trương khanh Nguyễn chuyển ánh mắt tràn đầy ý cười, hỏi ngược lại, nếu không muốn như nào? lâm vi biết hảo hữu tính cách xưa nay không am hiểu nói dối, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại hỏi, các ngươi gặp qua cha mẹ? chân trương khanh lần nữa nói tới đề tài này đương nhiên Ata lúc còn rất nhỏ liền biết hắn cha mẹ, quý vân ngay tại một bên nghe, cũng không nói chuyện. thật muốn nói, trần trường khanh còn nói đều là lời nói thật. nàng tựa hồ rất sớm trước đó chỉ thấy qua chính mình, chỉ là chính mình không biết nàng. địch na nhưng nhìn ra tới, vẫn luôn là khoe mật tốt đang trả lời, hai người tựa hồ là đã sớm thương lượng xong. nàng nội vàng ngắt lời nói, khanh tỷ tỷ, ngươi đừng nói chuyện. nói nàng ánh mắt rảo hạt nhìn xem quý vân, hỏi lần nữa, quý soái ca, khanh tỷ tỷ thật đi gặp qua cha mẹ ngươi. quý vân liếc qua trần trường khanh biểu lộ, nàng muốn chen vào nói lại bị trường trở về chỉ có thể chính mình trả lời nhẹ gật đầu ừm cũng là lời thật khả năng giúp đỡ chính mình kéo dài tính mạng trần trường khanh cùng mình phụ mẫu khẳng định rất quen bất quá lời này nghe làm sao đều giống như ứng phó đối diện địch na cùng lâm vi hai người biểu lộ rõ ràng có hồ nghi thật sao không đợi đối phương chất vấn quý vân đột nhiên lại nghĩ đến trên thư tín mà nói lại bổ sung một câu cha mẹ ta thật thích nàng nghe nói như thế trần trường khanh cũng có chút ghé mắt nhìn hắn một cái khỏe môi nếp lên một vòng giống như là vẫn luôn có nhưng lại có chút nâng lên dịu dàng đường cong lời này vừa ra Địch Na cùng Lâm Vi hai người cũng không biết hỏi thế nào tốt. Rõ ràng trong lời kia khắp nơi đều là sơ hở, nhưng chính là để cho người ta cảm thấy, bọn hắn lại không nói dối. Cửa hàng thịt nướng mang thức ăn lên rất nhanh, không đợi mấy người nhiều phiếm vài câu, mâm lớn mâm lớn thịt nướng liền bưng đến trên bàn. Xoát dầu, đặt ở khay nướng bên trên, thịt ba chỉ rất nhanh liền tư tư bước lên dầu. Quý Vân kỳ thật bụng đã sớm nói bụng, hắn hiện tại đục thân đối thực vật nhu cầu rất lớn. Thật muốn nói, một bàn này đồ ăn còn chưa đủ một mình ăn ăn. Bất quá trung pin là bữa tiệc của người khác, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, liền yên lặng ngồi ở bên người. Trần Trường Khanh tuổi hồi nhìn ra cái gì, một mực rất thân mật chiếu cố. Nàng dùng kẹp kẹp lên nướng chín mảnh thứ nhất thì nướng, liền đặt ở quý vân trong đĩa. Tạ ơn. Quý Vân nói một câu, biết mình công cụ hình người tác dụng, ít nói chuyện, liền bùi đầu cưng khô. Đối diện địch Na cùng Lâm Vi hai người còn tại dùng ánh mắt hoài nghi dò xét hai người thần thái. Nhưng vô luận thấy thế nào, bọn hắn quan hệ đều để người có chút xem không hiểu. Không bắt quái rõ ràng sợ tổng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lâm Vi một bộ truy vẫn ngọn nguồn biểu lộ, lần nữa cười xấu xa lấy hỏi, vậy các ngươi cái gì chuẩn bị lúc nào kết hôn à? Dù sao ta là muốn tới làm phù dâu, các ngươi cần phải sớm cho ta biết. Lời này vừa ra, một bên địch Na cũng ngắt lời, không quên treo chọc một câu, đúng vậy a. Bất quá, có phải hay không muốn chờ quý đại soái ca tốt nghiệp mới được a? Còn đính hôn, có như thế cái đại soái ca làm bạn trai chúng ta cũng không hoài nghi. Có thể ngươi tới nói đính hôn, ngươi xem chúng ta trên mặt viết dễ bị lừa hai chứ sao? Trần Trường Khanh nghe cũng hoàn toàn không có dị sắc, bất quá đề tài này cũng không thể trò chuyện kỹ, nàng liền trực tiếp kết thúc chủ đề, nói, thật muốn nói lời, kỳ thật chúng ta đã bái đường. Bình thường tới nói đã là kết hôn. Lời này lần nữa giống như là tạm đạn nạp ký, nổ đối diện lâm vi cùng địch na trên chiếc đua thịt nướng đều chấn kinh tại khay nướng bên trên. À, bái đường, càng ngày càng không hợp thói thường. Phản phất nghe được một cái trong kịch truyền hình mới có thể xuất hiện cổ lão tử ngữ. Trần trường khanh lại đôi mắt đẹp quang hoa xào chuyện, nhặt nhấp môi đỏ, lại bổ sung một câu. Đúng vậy, a bọn hắn bên kia tập tục chính là như vậy. Phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, có huống thế, bái đường sau coi như thành thân, nàng tu chính là mệnh. Hoang luôn muốn làm mâu thuẫn nhân quả, nàng không am hiểu nói dối. Cu không muốn đi bệnh những cái kia không có ý nghĩa chui vận bệnh. Địch Na trắng khuê mặt tốt một chút, phảng phất là tại đầu đen do muối. Ngươi có thể nói tới lại mơ hồ một chút sao? Không nên là lĩnh chứng, đập áo cưới, xử lý tiệc rượu sao? Làm sao cảm giác giống hai người giống như là đi 100 năm trước kết hôn chương trình? Nàng không có tin tưởng, xoay mặt nhìn về hướng Quý Vân, hỏi: Quý Soái Ca, các ngươi thật bãi đường? Quý Vân gật gật đầu, ừm. Hắn kỳ thật trong lòng của hắn cùng đối diện hai vị một dạng cổ quái. Thật muốn nói, Trần Trường Khanh từ đầu tới đuôi đều nói chính là lời nói thật chỉ bất quá nàng né tránh âm hôn kéo dài tính mạng nội dung nghe cũng có chút không hợp thói thường dạng này a Địch Na cùng Lâm Vi nhìn xem hai người Trung Vinh là không có lại hỏi tới các nàng bắt quái kỳ thật cũng là quan tâm mặc dù bây giờ muộn kết hôn cũng rất bình thường nhưng nhìn lấy khuê mật tốt ưu tú như vậy nhưng vẫn không tìm người yêu làm hảo bằng hữu lúc này mới muốn giúp đỡ đáp cầu gian mối hướng chi các nàng bên người bằng hữu cũng vén con lòng vòng tìm đến muốn quen biết trần trường khanh ưu tú như vậy độc thân nữ tính cũng tỷ như cái kia vừa bị cự tuyệt bác sĩ lưu vị kia trước đó bị cự tuyệt cũng không muốn từ bỏ nắm các nàng đến xác định một chút. Hắn đến cùng vì cái gì bị cự tuyệt? Lần này cuối tuần thông lệ quê mật ủ, nguyên bản cũng nghĩ nhìn Trần trưởng khanh câu kia đã đính hôn kình bạo tin tức đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra, giống như không giống như là hiện biên lấy cớ. Bất quá vô luận có phải thật vậy hay không, muốn giúp đỡ giới thiệu một cái so trước mắt vị này đẹp trai hơn, cũng rất khó. Lâm Vi cùng Địch Na xem như đã nhìn ra, quan hệ của hai người sát thực rất đặc biệt, không giống như là tùy tiện kéo một người tới. giữa hai người không có loại kia người xa lạ ngăn cách, thế nhưng không phải thân mật nam nữ bằng hữu, chỉ là chỉ là có loại không nói được cổ gái. Lại thật giống là con dâu nuôi từ bé loại kia, sát thực không tính thân mật thậm chí không tính quen, nhưng là thật có hồ lấp trong người cảm giác. Chương 156, chương 156, đẹp trai, khí chất lại tốt, vóc người đẹp, còn nho nhã lễ độ. Hai cái quê mật đều cảm thấy Quý Vân càng xem càng thuận mắt, đương nhiên sẽ chỉ chúc phúc. Mặc dù hai cái hảo hữu còn hỏi tới rất nhiều chi tiết, nhưng Trần Trường Khanh cùng Quý Vân hai người là thật bãi đường, cho nên cũng thật có thể nói được. Lại về sau ăn cơm bầu không khí liền càng ngày càng tốt. Địch Na cùng Lâm Vi hai người chất vấn cũng thay đổi thành trêu trọng, Thuận lợi vượt qua kiểm tra. Về sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Trần Trường Khanh cũng đem phải đề dẫn tới địa phương khác, cho chuyện bắt quái, trò chuyện xuyên lạc, cho chuyện đồ trang điểm cùng du lịch. Bất quá nói chuyện trời đất thời điểm nàng cũng chưa quên Quý Vân, từ đầu đến cuối cũng đang giúp hắn thịt nướng gấp thức ăn. Thân mật lại ôn nhu, nửa điểm nhìn không ra hai người mới là lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm. Chí Ít Lâm Vi cùng Địch Na hai cái hảo hữu, cho tới bây giờ không gặp nàng cho bất luận kẻ nào dạng này kẹp đồ ăn. Chỉ có Quý Vân biết, Trần Trường Khanh đại khái là nhìn ra chính mình chưa ăn no, hai đầu lông mày mỉm cười thỉnh thoảng sẽ quăng tới một tia ấy nấy. Quý Vân cũng không để ý, nghĩ đến ăn cơm chiều chính mình lại đi tìm một chút ăn. Hắn thậm chí cảm thấy đến lần thứ nhất ăn cơm có những người khác cũng rất tốt, không phải vậy thật đúng là sẽ thèm ngắt Nguyên bản một trận cuối tuần bằng hữu cục liền sẽ dạng ngày kết thúc, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngoài ý muốn tới phi thường đột nhiên. Tích, tích, tích. Đột nhiên mấy người điện thoại đồng loạt nhận được tin tức nhắc nhở. Quý Vân mở ra xem, mấy cái phần mềm đều cho mình đẩy đưa một loại đồng dạng tin tức. Tiêu đề nội dung không hề mấy, đều là kinh khủng chợ đen khí quan chân tướng. Hắn xem xét tiêu đề này, lập tức ý thức được tình huống không đúng lắm không chỉ là bốn người bọn họ nhận được vừa xem xét này toàn bộ trong thương trường cơ hội tất cả mọi người tại túi đầu nhìn điện thoại rất nhanh trên mặt mọi người nghi hoặc biến thành nộ khí cũng bắt đầu lòng đẩy căm phấn thảo luận a sa giang khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch lại là phi pháp thu hoạch phổi nguyên ta liền nói người bình thường các loại một lần xứng đôi khí quan khả năng đợi đến chết cũng chờ không đến kẻ có tiền tùy thời đều có thể tìm tới phù hợp thì ra là như vậy a bọn gia hỏa này thật sự là phát dồ a giả tạo nao tử vong người sống lấy tạc khí đơn giản suốt sinh không bằng cái này còn không phải ví dụ chơi ạ Trên danh sách này có hơn trăm người. Trước đó ta nhìn thấy qua một cái sở trẻ ám cắt miếng, nói là hại nhất địa sản tập đoàn chủ tịch Lưu Quốc Phú lợi dụng cơ quan từ thiện làm phi pháp tạm khí nơi phát ra, bị người sở trẻ ảm làm chỉ. Ta tưởng rằng mạng bên ngoài cố ý bôi đen tin tức giả, lại là thật. Xuất sinh a những người này thật đáng chết ta Chúng ta người bình thường tại những cái kia người thượng tầng trong mắt chính là di động khí quan cò. Thật sự không ai có thể trị được những người có tiền kia. Làm sao chữa? Hai mươi tương hộ, dán chuột một ổ ngươi nhìn cái kia phi pháp tạm khí tây ghép trên danh sách phú hào. Mẹ nhà hắn Giang Hoa liền có 10 cái. 10 cái a. Được bao nhiêu khỏe mạnh quý quan mới đủ đám kia cậu nương dưỡng sống đến bây giờ. Cái kia đến trường mất tích sinh viên đại học năm nhất Lưu Khải tín hay là ta thân thích nhà Hải Tử. Thật nát ấu. Thế giới này hủy diệt rồi. Thật không có hy vọng. Không chỉ là mấy cái chủ lưu phần mềm bổ buộc nhắc nhở, còn có các loại nổi danh blogger, người nổi tiếng trên mạng tài khoản, đồng thời cũng đang thảo luận cái đề tài này. Tựa như là lập tức liền phạm vi lớn đẩy đưa tương quan tin tức. Đề tài này người chủ nhân rất nhanh toàn bộ trong thương trường cơ hồ tất cả mọi người ôm điện thoại đang nhìn. Phẫn nộ biến thành báo khí, rất nhanh biến thành lệ khí, trung thiên lệ khí. Quý Vân nhìn xem đẩy đưa tin hơi thở hơi nhíu mày, lập tức ý thức được, muốn ra nhiều là lớn, bởi vì hắn thân lịch trước đó Tôn Miêu Miêu một án, cho nên biết loại này lôi cuốn theo cả khủng bố hậu quả. Nhưng lần này quy mô, so lần kia mãnh liệt gấp trăm lần. Lần trước vẫn chỉ là mạng bên ngoài cùng ám vong tại đây, trong nước bị tin tức bị phong kín. Nhưng mà lần này, là trong nước các loại tạp chí lớn đều tại trợ rút. Cái này khiến Quý Vân thấy được bốn chữ, khôn tiếc đại giới. Quý Vân không thấy là không chỉ là trong thương trường, còn có bên ngoài trên đường phố trên internet phạm vi lớn khu vực từng cái tỉnh đều phạm vi lớn địa thôi chạy mặc dù biết đây là có hát thủ phía sau màn cố ý tại cho rút nhưng này phần danh sách cũng là sự thật cái kia trong hồ sơ trong tin tức hồ sơ cơ hồ cũng không đánh mã để cho người ta một chút liền có thể phân biệt thật giả mà lại đẩy đưa thủ đoạn phi thường ta mình cơ hồ là nhằm vào địa vực tính mở bờ a tinh chuẩn đẩy đưa tỷ như quý vân mấy người bọn hắn điện thoại đẩy đưa danh sách chính là giang hoa địa khu phi pháp đội tạm ký án lệ người bị hại thậm chí là bọn hắn quan hệ lưới có thể tiếp xúc đến người cái này để người ta tại tiếp thu được tin tức trước tiên liền có thể liên tưởng đến tương quan vụ án để cho người ta tin tưởng đây không phải bịa đặt mà là sự thật loại này tinh chuẩn đẩy đưa tính chân thực để dân chúng đoán khí như nhóm lửa hỏa diễm thủng một cái chớp mắt nổ tung mặc dù phía quan phương bộ tin tức cửa tại thời gian rất ngắn liền phản ứng đi qua trước tiên bắt đầu phong tỏa tin tức nhưng bây giờ xã hội này phong cũng là không có khả năng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản mà lại lần này thủy triều phi thường mãnh liệt không phải tiểu đả tiểu náo cũng không phải lén lút mà là lớn bao nhiêu truyền thông tự bạo thức địa liều lĩnh tại đời chảy mạng nội bộ Mạng bên ngoài ám vóng đều đang đồn truyền bá. Trong thời gian cực ngắn, các loại tin tức liền đã phô thiên cái điện. Sau đó, các loại virus e-media, nổi tiếng internet, công chi cũng đứng dậy, nhằm vào phần kia danh sách liên tiếp phát ra tiếng. Có một ít đúng là lòng đầy căm phẫn chính nghĩa nhân sĩ, tuyệt đại đa số đều là hát thủ phía sau màn điều khiển quân cờ. Nhưng rất nhiều người cho dù là biết mình bị lợi dụng, bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố phát khởi công kích. Thật sự là bởi vì cái kia danh sách bên trên phạm nhân dưới tội ác làm cho người giận sôi. Có phải hay không là tin tức giả? Nhiều như vậy tạp chí lớn đều đang nói làm sao có thể là giả. Nhìn tình huống, tựa như là hacker công hám cái nào đó phạm tội tập đoàn kho số liệu, lúc này mới tiết lộ ra ngoài. Ta có mấy cái nhóm nội bộ cũng lại phát giải phấu video. Lần trước cái kia mấy cái phú nhị đại sự tình còn không có đi qua bao lâu, cái này lại tới một lần. Lần này sợ là muốn ra nhiều loạt lớn. Những cái kia tư mật tài khoản tại mang tiết cấu, nhìn qua là ngoại cảnh thế lực tại đây. Vô luận là cái gì, phần này danh sách hẳn là không thể giả. Trên bàn, Quý Vân đối diện Lâm Vi cùng địch na cũng nhìn thấy tin tức, cho mày các nàng đều thuộc về phần tử trí thức cao cấp, suy nghĩ vấn đề so người bình thường lý tính quá nhiều. nhưng dù vậy, nhìn thấy đẩy đưa nội dung, sát mặt của các nàng cũng rất khó coi. quý vân là siêu phán giả, cho nên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. sợ hãi là có thể truyền bá, tiêu ca cũng thế. có thể tưởng tượng chờ một hai ngày lên men đằng sau, cô này tiêu ca sẽ khoa trương đến kinh khủng bậc nào trình độ. lần này náo lớn như vậy, cho dù là đem trên danh sách kia nhân viên có liên quan vụ án bắt tất cả đứng lên đều giết, sợ là đều tác không được tiêu ca. những người kia rốt cuộc muốn làm gì? quý vân nhíu mày không hiểu nhìn thoáng qua bên người Trần Trường Khanh. nét mặt của nàng mặc dù thoáng có ngoài ý muốn, thế nhưng không nhiều lắm ba độ. Nhìn thấy Quý Vân quăng tới ánh mắt Trần Trường Khanh tựa hồ xem hiểu hắn đang suy nghĩ gì, khỏe mắt có chút buốt lên, biểu tình kia đúng đúng đang nói, cùng chúng ta không quan hệ. Ánh mắt một cái chớp mắt đục vào, Quý Vân cũng thấy rõ, trong nháy mắt thú liễm. hắn sợ dĩ nhìn Trần Trường Khanh, bởi vì lúc trước ám vong trận kia sợ trệ ảm liền cùng bách quỷ vật ngữ kịch bản giống nhau như lúc, mà đúng dịp quyển sách kia tác giả chính là cái kia chủ bài sách cũ Phó Quốc Hoa đã xác nhận ngục tổ chức một thành viên. Vĩ vân gặp qua Trần Trường Khanh siêu phàm năng lực, cho nên cơ bản xác định nàng cũng là tổ chức thần bí kia người, không khỏi nghĩ đến cả hai có quan hệ. Hiện tại xem ra, không phải. Chương 157, Thất tinh trấn thi đinh chương 157, Thất tinh trấn thi đinh ánh nắng đều có chiếu không tới chỗ tối tăm. Người cũng đều có khuyết điểm. huống chi là lớn như vậy một quốc gia, không lồ thể chất bên trong có sâu mọn, nguyên bản cái này rất bình thường. Nhưng vô hạn phóng đại một cái khuyết điểm, liền sẽ để người phủ định tất cả mỹ hảo một mặt. Đây chính là những cái kia mạng lưới mang tiết tấu người thường dùng thủ đoạn. Hiện tại những người kia chính là lợi dụng điểm ấy, đốt lên giai cấp mâu thuẫn, đốt lên kêu ca. Tin tức vừa phát ra tới, sự tình còn tại lên men bên trong. Quý Vân bốn người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, rất rõ ràng xem đến trong thương trường người đều tại cầm điện thoại nhìn. Trên mặt mọi người đều là phẫn nộ, càng ngày càng mãnh liệt phẫn nộ. Người bình thường chỉ là thấy được biểu tượng, mà tại siêu phàm giả trong mắt, đó là ngập trời kêu ca. Mà ở trong mắt Trần Trường Thanh, nàng thậm chí thấy được mọi người trên đầu toát ra từng tia phẫn nộ chói mắt, tạo thành dòng lũ đồng dạng không thể ngăn cản dòng lũ tình thế. Mấy người đang lúc ăn Chủ đề cũng từ bắt quái biến thành đẩy đưa nội dung. Liền lúc này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Đột nhiên nghe bên ngoài một tiếng kêu sợ hãi, cũng không biết hai hô một tiếng giết người đám người bắt đầu đối rối chạy trốn. Quý Vân tập trung nhìn vào, một cái toàn thân bừng bừng bốc lên quỷ khí ra hỏa trên bậc thang gọi xuống tới, trong tay còn cầm một thanh nhuốm máu trường đao, điên cuồng bốn chỗ chém lu tung. Linh áp không mạnh, cũng liền cấp dê ác linh trình độ. Nhưng đây không phải quỷ, siêu phàm giả. Ta vẫn không kiểm soát. Quý Vân xem xét người kia đâm đỏ hai mắt, lập tức liền biết phát sinh cái gì. Cương đại đoán khí sẽ cho người nội tâm hình thành giết người áp nghiệm, huống chi là thể nội bốn là có quỷ siêu phàm giả. Một khi áp chế không nổi áp nghiệm, ta vật liền sẽ mất khống chế. Bên ngoài khắp nơi đều là thét lên tiếng kêu cứu. Nhìn thấy thất khống giả điên cuồng bốn chỗ chém giết, thịt nướng trong quán các thực khách cũng giống là con rồi không đầu bốn chỗ là trốn. Mà cửa hàng thịt nướng vừa lúc ở cửa thang máy không xa, cái kia thất khống giả nhìn thoáng qua, lập tức liền hướng phía trong cửa hàng thịt nướng lao đến. Người bình thường tại siêu phàm giả thủ hạ căn bản chính là đợi làm thịt cứu non, quý Vân nhìn xem hơi nhíu mày. Hắn nhìn xem người xông vào cửa không kịp bất luận cái gì không chút do dự, hắn phút chốc đứng dậy, vặn lên dưới mông cái ghế sắt, đại lực ném bay ra ngoài. Đông. Cái ghế sắt bị nện đến biến hình, cái kia thất khống giả cũng ầm vang ném xuống đất. Quý Vân lần này tinh chuẩn đập chúng đối phương đầu gối. Gia Hỏa này đứng lên khặc hiếng, hành động rất là nhận hạn chế, vẫn như cũ còn muốn làm dữ. Cũng không có các loại quý vân lại đậu thủ, hai cái mặt thường phục nam tử liền vào vào, móc ra thương, đùng đùng hai phát, đem nó tại chỗ đánh chết. Tiếng súng một vang, Aôn bị đánh chết, rối đám người cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Quý Vân nhìn ra trong tay hai người thương là khu ma thường, hẳn là cục dị điều thần phục. Ngoài ý muốn đến nhanh, đi cũng nhanh. Chờ lấy hung đồ bị đánh chết, ngồi cùng bàn Lâm Vi cùng địch na lúc này mới từ hoảng sợ chưa định bên trong lấy lại tinh thần. Các nàng cũng chỉ tưởng rằng gặp phổ thông hung đồ, tình thế bị khống chế cũng không có gì đáng lo lắng. Xoay mặt xem xét dưới mông không có ghế Bí Vân, lúc này mới ý thức được vừa rồi cái ghế kia là từ bọn hắn bàn này bay ra ngoài. Các nàng đều là bác sĩ thường thấy trạng diện huyết tình, nhìn thấy người bị đánh chết dị sắc rất nhanh biến mất. Ngược lại, nhìn xem Bí Vân, hai người ánh mắt bên trong liền rung động kích động và quý đại soái ca, ngươi, ngươi vừa rồi làm sao làm được? rất đẹp à? lâm vi cùng địch na đối với quý vân ấn tượng triệt để đổi cái nhìn. trước đó là coi là chỉ là dáng rất đẹp trai, hiện tại xem xét, đơn giản cảm giác cả an toàn bảo đảm. quý vân cười cười cũng không có dường như khen, dư quang nhìn về hướng bên người, trần trường khanh trên mặt vẫn như cũ treo cười yếu ớt. nhìn thấy vẻ mặt này, hắn mới đột nhiên ý thức được vừa rồi khả năng không phải ngoài ý muốn, mà là trần trường khanh biết mình có thể xử lý, đem thất khống giả dẫn đến đây, đem nguy hại khống chế tại thấp nhất. hai người lẫn nhau, không nhiều lời. lúc này cách đó không xa lại tới mấy người hiện tại giang hoa là thời kỳ đặc thủ, tuần tra thường phục rất nhiều có hai người nhìn một chút trên đất cái ghế liền hướng phía bọn hắn bàn này đi tới quý vân biết bọn hắn muốn hỏi điều gì lộ ra ngay chính mình cục dị điều cộng tác viên giấy chứng nhận hai người xem xét lập tức giật mình ghi chép một chút nói một tiếng cảm tạ đồng chí liền rời đi một màn này nhìn xem trong cửa hàng thịt nướng những người khác cũng nổi lòng tôn kính nghe chút cái kia âm thanh đồng chí địch na cũng chớp chớp ý thức được cái gì quý đại soái ca ngươi là trường quân đội hay là trường cảnh sát quý vân không muốn tốn nhiều miệng lưỡi cười nói không kém bao nhiêu đâu. hoa lời nói này, địch na cùng lâm vi ánh mắt lần nữa phát sáng lên. các nàng giờ phút này lại xem xét trần trường khanh cùng bí vân hai người, lại không có cảm thấy cái gì không thoát, chỉ cảm thấy sướng. bất quá người chết còn phát sinh nhiều như vậy nhiễu loạn, cơm này là ăn không vô nữa. trần trường khanh cũng không muốn xảy ra biến cố này, nói ra, hẹn lại lần sau đi. về sớm một chút, mấy ngày nay tới gần nửa tháng bảy, ban đêm hay là tận lực đừng đi ra ngoài. địch na nghe chút, mặt mũi tràn đầy treo tức, biết rồi, khanh tỷ tỷ, ngươi là muốn cùng ngươi bạn trai nhỏ hẹn hò. Chê chúng ta vướng bận tôi ha ha ha ha. Lâm Vi cũng chơi bừa, đúng vậy a còn nói đi uống chút rượu. Được rồi, các ngươi hẹn hò đi thôi. Chúng ta liền không đem kỳ đà cả núi. Trần Trường Khanh sớm đã thành thói quen hảo hữu chơi bẹo, nghe liền cười cười, cũng không nhiều giải thích. Tính tiền, bốn người liền dưới đường đi đến nhà để xe. Đưa tiễn hai vị bằng hữu, Quý Vân ngồi lên Trần Trường Khanh lái phụ xe. Muốn cho rằng phải đi về, Trần Trường Khanh phát động xe, lại đầu hỏi một câu, chúng ta lại đi ăn chút gì? Có cái gì tốt để cử? A Quý vân sắc thực có muốn trở về ăn thêm chút nữa ý tứ, thế nhưng không có cảm thấy dê nói đi ra. Dù sao người khác mời khách, biểu thị chưa ăn no rất không có lễ phép. Trần trường Khánh lại khéo hiểu lòng người, ôn nhu cười nói, ta cũng chưa ăn no. Lời này để quý vân trong nháy mắt đã cảm thấy không có gì không có ý tứ, ứng. Ta đều có thể. Trần trường Khánh nói, vậy liền ăn thịt dê nướng. Ta biết một cửa tiệm, hương vị rất không tệ. Quý vân nói, được. Không bao lâu, xe liền đứng tại thương trường cách đó không xa một đầu khu phố cũ bên ngoài hai người tiến nhập một gian già kinh đô thịt dê nướng tiệm ăn, muốn một cái gần cửa sổ phòng nhỏ. trước đó muốn bận tâm những người khác, ăn đến miệng nhỏ nuốt chậm. hiện tại liền hai người, Quý Vân cũng không cần cất giấu, khối lớn khối lớn thịt dê ăn vào bụng bên trong, hắn lúc này mới cảm giác được đồ ăn lấp đầy bụng no bụng đủ cảm giác. Trân Trương khanh vừa nói mình chưa ăn no, thực tế trận thứ hai này nàng ăn đến cũng không nhiều. một mực đang động đũa, là bởi vì tại giúp Quý Vân thịt xiên, cho dù là không có hai cái quê mà tại, nàng cũng vẫn như cũ cẩn thận quan tâm. bất quá không có hai cái hảo hữu, chủ đề cũng không có cái gì có thể nói chuyện. Hai người vòng sinh hoạt cơ hồ không có bất kỳ cái gì chung điểm, nếu như là siêu phàm tường quan chuyện, cũng không tiện trò chuyện. Bất quá cho dù là không nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng là còn tốt. Không tính người quen, nhưng cũng không tính lạ lắm. Quý Vân không biết nói cái gì, liền vùi đầu ăn. Trần Trường Khanh trên mặt cũng một mực treo như có như không cười. Đại khái là cảm thấy một mực bị người gấp thức ăn, Quý Vân lưẫn nghiêm mặt một mực ăn cũng có chút không có ý tứ. Một thời điểm nào đó đột nhiên nhớ tới, hắn cũng xuyến một miếng thịt kẹp đến Trần Trưởng Khanh trong chén, xem như khách khí đáp lễ, ngươi cũng ăn à. Tạ ơn. Trần Trường Khanh nhìn xem cười yếu ớt, không đội không trầm trắng tường, còn nói thêm, trước đó cũng cảm ơn ngươi. Hy vọng không cho ngươi tạo thành cổ nhiễu. Quý Vân nghe căn bản không để ý, chỗ nào? Ngươi quá khách khí. Lời nói này đi ra, giống như là mở ra máy hát, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, trước đó người kia là thất khống giả là người dẫn tới. Trần Trường Khanh cũng không có phủ nhận, ừm. Quý Vân một mặt quả là thế, đồng thời cũng sợ hai thán phục bệnh mà nửa điểm không nhìn ra thủ đoạn của nàng. Đột nhiên nhớ tới trước đó đối thoại, hắn lại hỏi, đúng rồi, có thể hay không hỏi một chút, ngươi? Hắn kỳ thật một mực liền rất ngạc nhiên, đến cùng là bao lớn nhân tình, có thể làm cho đối phương bỏ ra lớn như vậy đại giới giúp mình kéo dài tính mạng. Có thể lời mới vừa ra miệng, lại cảm thấy giống như sẽ dính đến tư ẩn, lại đã ngừng lại. Trần Trường khanh tuổi hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, ngay khi nuốt chậm ăn xong, rồi mới lên tiếng: Cha mẹ ngươi đã cứu mẹ ta, không có bọn hắn, ta sớm đã bị hiến tế cho Vũ thần. Nha. Quý Vân nghe giờ mình, nguyên lai like là ân cứu mạng, cũng có trách. Trên người đối phương bí mật rất nhiều, hắn cũng không có đến hỏi vũ thần là cái gì. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đó con dâu nuôi từ bé thuyết pháp. Chẳng lẽ phụ mẫu cứu người liền định ra cái này hôn thế? Chương 157, chương 157, Trần Trường Khanh lại đoán được hắn suy nghĩ gì, cười cười, âm hôn khế sự tình không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng không có phức tạp như vậy. Cha mẹ ngươi cứu ta không phải là bởi vì nguyên nhân này, ta giúp ngươi, cũng chỉ là chấm dứt chính mình nhân quả. Nàng báo ân đúng là bởi vì năm đó ân cứu mạng, nhưng nàng biết Quý Vân phụ mẫu thiện ý lại không phải cố tình làm. Nghe nói như thế, Quý Vân cũng đột nhiên đã cảm thấy thoải mái. Tiếp xúc Trần Trường Khanh sinh hoạt một mặt đằng sau, hắn cũng cảm giác đối phương giống như không phải như vậy không dễ nói chuyện dù sao cũng không có chủ đề suy nghĩ cùng một chỗ quý vân lại hỏi đúng rồi trước đó hồ sơ chuyện kia đến cùng tình huống như thế nào a hắn luôn cảm thấy người trước mắt biết một chút nội tình nghe nói như thế trần trường kỳ trầm ngâm một cái trước mắt tựa hồ có chút chủ đề không tốt cho chuyện nhưng cũng đã nói một câu không phải công việc tốt nhưng cũng không có biết bát như vậy quý vân nghe không hiểu lớn như vậy mặt trái sự kiện còn không hỏng bét hắn đoán được đối phương nhìn chuyện độ cao khả năng tại một cái cấp độ khác thế nhưng nghĩ không ra phương diện kia đến cùng là cái gì trần trường khanh tinh mâu bên trong lướt qua một vòng văn hoa ngựa khí hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, yên tâm đi, phía quan phương không có chế như vậy cùn. rất nhiều chuyện phát sinh không phải lập tức liền xuất hiện, tất nhiên có dấu vết mà lần theo. phía quan phương có ít người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng xảy ra chuyện gì, sẽ phát sinh cái gì. nói, nàng còn cần bác sĩ nghề nghiệp đánh một cái tỷ dụ, có đôi khi đối mặt ngủ nhỏ thì tối, một trận cạo xương liệu độc giải phấu, chưa chắc là chuyện xấu. lời này quý vân ngược lại là nghe hiểu mấy phần. từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán được vấn đề này phía sau là mấy cô thế lực lớn tại đánh cờ. âm dương sư tổ chức ít khải kỳ hội còn có một số không rõ thân phận ra hỏa, nhưng phía quan phương lộ ra một mực lộ ra rất bị động, giống như là sự tình gì đều bị nắm đi một nửa dạng, phát sinh mới đi mất bỏ mới lo làm chuồng, lô thủng còn càng bổ càng nhiều. Nhưng bây giờ nghe trần trường khanh ý tứ, sự tình có lẽ không phải như thế. nhìn đối phương không nhiều lời đi xuống ý tứ, quý vân cũng không có hỏi lại, ánh mắt bên trong tràn đầy suy tư. Cho chuyện chính sự bầu không khí tóm lại là có chút nghiêm túc. Lúc này, trần trường khanh ánh mắt liếc về quý vân trên cổ tay hai cây thủ thẳng, tựa hồ nhìn ra cái gì, miệng lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười nói, trước đó tan tầm đi vội vàng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Chính lúc nói chuyện, nàng giữa ngón tay liền làm ảo thuật giống như xuất hiện một cây dây đỏ. Nhìn kỹ, mặt trên còn có ẩn tràn phù văn màu vàng. Cái tia dây đỏ kỳ diệu tự hành quân quanh, đảo mắt liền kết thành một đầu bệnh tinh tế vòng tay. Trần Trương Khanh đem dây đỏ đưa tới, lại nói, "Cái này đưa ngươi, về sau ngươi gặp được phiền phức, có lẽ có thể giúp ngươi đỡ một chút." Quý Vân có loại cảm giác thụ sủng lực kinh, vội vàng nói, "A, ngươi quá khách khí." Hắn biết đây là đối phương đáp lễ, có thể tặng đồ thời điểm thật không có muốn thu hồi lễ, mà lại xem xét cái này dây đỏ liền có linh áp hiện nhiên không phải là phản vật. nhưng dây đỏ đã đưa tới trước mắt, Quý Vân vội vàng hai tay đón lấy, nói một tiếng, tạ ơn." Tựa như là đối phương đem bình an phúc treo ở trên xe, hắn thu đến lễ vật cũng trực tiếp đem dây đỏ đeo ở cổ tay. Trần Trương Khanh nhìn xem, cười cười không nói. Nàng cũng không có nợ nhân tình thói quen. Mặc dù Quý Vân tặng bình an phúc là thô ráp một chút, nhưng tâm ý là nhận. Chính mình tóm lại là phải trả. Tặng lễ thật sự là một môn học vấn, có qua có lại, giống như thật sự cảm giác quen thuộc rất nhiều. Điều hòa không khí thổi gió mát, quần quần nồi lẩu bốc hơi nóng vẫn như cũ là quý vân từng ngụm từng ngụm đang ăn trần trường khanh vẫn như cũ thỉnh thoảng giúp hắn bên dưới thì hai người cũng khi thì cũng có thể phía ngoài câu đang lúc ăn đột nhiên tin nhắn văng lên quý vân xem xét phát tin tức lại là bệnh u tiểu nhị ra, ngài muốn tới tham gia hai ngày này quỷ thị hội đấu giá sao ta vừa phát hiện đêm nay vật phẩm đấu giá bên trong có một kiện ngài khả năng vừa ý vật đấu giá đi phát xong điện tử đấu giá sổ tay liền phát tới quý vân ấn mở xem xét trên hình ảnh bảy cái vết dỉ loang lổ phủ văn đinh sắt đều dùng đùa vàng bao vây lấy đầu nhọn Ngoài ra còn có một tổ tấm hình quay chụp không có bùa vàng phong ấn quan tài đầu đinh. Nhìn kỹ đầu đinh cũng không phải là bén nhọn biển truy hình, mà là mang theo rất nhỏ gai ngược cùng danh máu ba cạnh phá sát truy tạo hình. Quý bận biết, đây là chuyên phá hộ thể cương khí, phá âm sát hộ giáp đặc chế đinh quan tài. Phía dưới còn có văn tự giới thiệu. Thất tinh trấn thi đinh giới thiệu, 300 năm trước tương tây Trần gia Trần phẩm thạc trong cổ mộ tìm trí âm chí sát khí vẫn thiết rèn đúc đinh quan tài, cấp 3 tà vật, một bộ bảy cái đinh quan tài, phong thi chấn quỷ, bảy đinh cùng thất tinh hồn trận có thể chấn tuyệt đại bộ phận cấp ác A Quý vân thật đúng là nghe qua cái này tương tây trần gia trần phẩm thản. Người này viết qua một bản cản thi thập bí sách, đây chính là trong lịch sử lưu danh tông sư cấp nhân vật. Cản thi tượng từ trước đều thần bí, truyền thừa cũng như vậy, các môn đều có cái môn tuyệt kỹ cùng bí thuật. Hiện tại tương tây điển ra là cản thi nhất mạnh một thanh đế xếp, có thể mấy trăm năm trước cũng không phải là. Trong lịch sử liền đi ra mấy cái cường đại cạn thi lưu phái, cái này trần gia chính là thứ nhất. Quý vân xem xét bạch biêu phát tới tà vật này, trả lại rất hứng thú. Hiện tại vô luận quỷ môn quan hay là thiên cơ quan năng lực phong ấn đều mạnh phi thường, một khi phong kín liền không có có thể chạy thoát nhưng cũng có một cái thiếu khuyết lớn, đó chính là nếu như là có thể nhúc nhích đồ vật, sẽ rất khó phong ấn. giống như là trước đó phong ấn vô sinh quỷ mẫu thiếu chút nữa mất mạng. hắn mấy ngày nay là xem trong nhà lưu truyền xuống địa tịch, phát hiện các lao tổ tông nghiên cứu ra mấy loại đền bù cái này thiếu khuyết phương pháp, trong đó trực tiếp nhất chính là dùng đinh qua tải, đinh trụ thi thể, lại hoặc là quỷ vật, lại tiến hành phong ấn. Quý Vân trước đó liền nghĩ là một bộ, không nghĩ tới cái này đủ phải. cái này Bạch Biêu hiển nhiên cũng là biết quý gia thủ đoạn, cho nên trước tiên nhìn thấy tạ vật này liền hỏi hắn. Quý Vân nhìn tin nhắn cũng không có tránh Trần Trừng Thanh mặc dù hai người không quen nhưng có thể nói nàng là Quý Vân đấy là người tín nhiệm nhất một trong mà lại Quý Vân chính mình cũng không nắm chắc được liền trực tiếp hỏi khanh tỷ ngươi giúp ta nhìn xem thứ này thế nào Trần Trường Khanh lướt qua gật đầu tán thành nói thật không tệ một bộ tạ vật bất quá muốn dùng đi ra vẫn có một ít vấn đề Quý Vân một mặt thỉnh giáo biểu lộ a Trần Trường Khanh tầm mắt quả nhiên cao rất nhiều nàng nói ra tạ vật này ưu quyết, thất tinh tỏa hồn trận sắt trận sắc thực rất mạnh nhưng nhất định phải bảy cái cái đinh đều đính tại âm vật trên thân mới có lại dụng có thể nói như vậy có năng lực tại cấp a quỷ vật trên thân đinh bảy cái cái đinh khả năng không cần trận pháp này mà cần đinh bảy cái mới có thể ngừng quỷ vật siêu phàm giả khả năng tại cao giai quỷ vật trước mặt nhịn không được lâu như vậy cái này thích hợp cản thi tượng loại kia nhục thân bảo mệnh năng lực cực mạnh siêu phàm niệm nghiệp ô quý vân nghe chút liền rõ ràng khó trách là cản thi trần gia tạ vật thì ra là thế nhưng muốn nói bảo mệnh năng lực chính mình cũng không kém a quý vân nghe trần trường khanh loại đại cao thủ này đều công nhận trong lòng sát thực độc tâm có thể vừa mới động niệm hắn biểu lộ trong nháy mắt lại lâm vào một vòng có xử Mặc dù Quý Vân đoán được Bạch biêu phát tin tức, có thể là muốn đưa chính mình, nhưng hắn nhưng không nghĩ lấy thông. Cái này Thất Tinh Chấn thi đinh áp dụng phạm vi rất rộng, cơ hội có thể phong ấn hết thẻ quỷ vật, khẳng định rất quý hiếm. Quý Vân cũng không có nhiều tiền như vậy mua. Nghĩ đến trên người mình có thể bán đáng tiền hàng, trừ nguyên hoa cao, cũng chỉ có cái tiêu b 3324 máy chụp ảnh cũ hận. Vạn nhất không được, chỉ có thể đem thứ này bán nhìn xem. Chính là hắn chần chờ một cái trước mắt này, Trần Trường khinh hỏi, "Ngươi muốn đi quỹ thị?" Nhìn thấy đồ tốt này, Vô Luận có thể hay không mua lại, đương nhiên là muốn đi một chuyến. Quý Vân gật gật đầu, "Ừm, Trần Trường Khanh tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đề nghị nếu không ta và người cùng đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi quỷ thị mua chút đồ vật." Tốt. Lời nói này, Quý Vân tất cả lo nghĩ đều tiêu tán. Trước đó bị tập kích mặc dù cùng Bạch Bưu không có quan hệ gì, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng cái kia Mạc Kim Giáo Úy tổng bà đầu, bản năng lo lắng tên kia sẽ có hay không có cái gì khác mục đích. Hiện tại Trần Trường Khanh đáp ứng cùng đi, tự nhiên hoàn toàn không cần lo lắng. Chương 158, Thất Tinh đăng cùng Bị Vương Tị chương 158, Thất Tinh đăng cùng Bị Vương Tị không bao lâu hai người đi ra quán thịt dê, nguyên bản trần trường khanh nói mời khách, dù sao cũng là nàng tìm nhà hàng. kết quả quý vân cấp trả tiền, nàng không muốn nợ nhân tình, hẹn lần sau. quý vân cũng nói tốt, đại trung hoa ăn uống văn hóa vẫn còn có chút môn đạo, rất nhiều chuyện, giống như ước vài bữa cơm đằng sau, liền thuận lý thành trương. đến qua hai bữa cơm, hai người quen thuộc rất nhiều, chỉ ít nói chuyện tiếng cảm giác là có thể mở miệng. trần trường khanh lại mở ra nàng chiếc kia đốc đi, quý vân ngồi ghế cạnh tài xế. hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, trên mặt đường xe cộ cũng dần dần biến đi, tao đi tốc độ không chậm. Quý Vân dư quang liếc về trên kính chiếu hậu treo cái kia có chút nhộn nhã phù bình an, tựa hồ hậu chi hậu giác khó trách Hoa Linh tỷ sẽ đậu đen rau muốn chính mình tặng quà ánh mắt, giống như đưa phụ lục là không đúng lắm, nhưng đưa cũng đã đưa, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, nghĩ đến là muốn đi quỷ Thị, liền tâm sự tương quan chủ đề. Quý Vân tò mò nhất đương nhiên hay là cái kia trong truyền thuyết trong quỷ Thị sẽ xuất hiện đặc cấp tà vật, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngay tại chuyên chú lái xe Trần Trừng Kha, liền trực tiếp hỏi ra miệng, đúng rồi, Khanh Thì, ngươi biết lần này quỷ Thị sẽ có một kiện đặc cấp tà vật đấu giá sao? Quỷ thị bên kia nói muốn tới 14 tháng 7 một trận cuối cùng cỡ lớn hội đầu giá, mới có thể để đặc cấp tà vật lộ diện, ngoại giới hiện tại cũng không biết là cái gì. Rất nhiều đến Giang Hoa dân gian siêu phàm, kỳ thật đều là hướng về phía cái này đặc kỹ tà vật tới. "Ừm." Trần Trương Khanh quả nhiên là biết đến, nàng còn lớn nắn một chút, nói chính xác là hai kiện. Quý Vân nghe cũng tò mò, "Hai kiện? Đúng vậy a." Trần Trương Khanh nhìn phía trước đường, còn nói thêm, "Hai kiện đều là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh đồ vật, một kiện là Thất Tinh đăng còn có một cái là quỷ bồ tỷ. Thất Tinh đăng Ví vân nghe cũng trong nháy mắt biểu lộ sáng lên, suy đoán nói, không phải là ra các khổng minh tại ngũ trưởng nguyên điểm chén kia tục mệnh thất tinh đang A. Nếu như là nơi khác, lấy danh tự này liền ai cũng sẽ không coi là gì. Có thể nếu là đặc cấp tà vật cái kia tất nhiên là có phi phạm siêu phạm công hiệu. Hơn nữa còn đúng gì, ngũ trưởng nguyên tọa lạc tại hán lĩnh chân núi phía bắc hoàng thổ đại nguyên bên trên, ngay tại giang hoa nội thành phía bắc. Tần Như thị đáp lại nói, có phải hay không khổng minh thất tinh đang ai cũng không xác định. Nhưng sự thực là, đó là một kiện ở tiền triều lao phật gia trong hoàng lang đi ra, chân chính có kéo dài tính mạng công hiệu vật. Lời này vừa ra. Vĩ vân cũng sợ hai thà nói, a, Thất Tinh đăng thật có thể giống như là truyền thuyết như thế nhóm lửa có thể kéo dài tính mạng. Chỗ nào ra, hắn cũng không làm sao quan tâm. Ngược lại công hiệu mới là trọng yếu nhất. Truyền thuyết thắp sáng Thất Tinh đăng, tuổi thọ có thể gia tăng một kỳ, cũng chính là 12 năm. Đáng tiếc năm đó ra cắt lượng không có điểm thành công, bị người phá kéo dài tính mạng cùng. Có thể, Trần Trường khanh dùng xác định ngữ khí nói ra, thậm chí năm đó cha mẹ ngươi đi dò xét các loại cổ mộ, liền nghĩ qua tìm chiếc đề này. Bất quá không tìm được, ngược lại là tìm được một chút liên quan tới điểm Thất Tinh đăng thiên đạo chi bí. Quý Vân nghe đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một tiêu hàm đạm. Hắn bây giờ mới biết, chính mình có thể sống đến hiện tại, cha mẹ mình thật sự là đã hao hết tâm lực. Trần Trương Khanh lại nói, bọn hắn kỳ thật có cơ hội tìm tới. Chỉ là bởi vì biết thất tinh đăng đại giới, về sau chủ động từ bỏ. Hiện tại xuất hiện tại quỷ thị sàn bán đấu giá, hiện nhiên là có người động niệm. Cái này hoàn toàn chính là chi thức điểm mù, Quý Vân cũng tò mò vì cái gì cha mẹ mình sẽ buông tha cho, hỏi, món kia đặc cấp tà vật đại giới rất lớn. Trần Trường khanh không có trực tiếp trả lời là đại giới gì, mà là nói cấp độ càng sâu đồ vật, thiên hạ vạn vật tất cả cho định số, này lên kia xuống, tăng giảm có độ. Có người kéo dài tính mạng, liền tất nhiên có người mà mệnh. Đây là số trời. Quý Vân có chút nghe rõ, ý là chính mình đốt đèn kéo dài tính mạng, người khác mà mệnh. Trần Trường khanh đại khái là sợ hắn nghe không hiểu, lại cho tới truyền thuyết đi, cho nên ngươi đoán vì cái gì năm đó ra các khổng minh tại ngũ trường nguyên điểm thất tinh năng. Quý Vân nói, bởi vì chiến trường. Trần Trường Khanh tinh mưu bên trong hiện lên, gật gật đầu, ừ. Xuyên tạc mệnh số, đại giới rất lớn. Lời này vừa ra, Quý Vân đột nhiên trầm mặc. Hắn không muốn cái gì thất tinh đang ngược lại nghĩ đến cái kia âm hôn thế. Mặc dù Trần Trường Khanh không nói, nhưng hắn cũng đoán được đối phương trả ra đại giới cũng không nhỏ. Nghĩ đến, trong lòng khó nén ý xấu hổ. Hắn tử nhỏ là loại kia nếu như có thể không cho người ta thêm phiền phức, liền nhất định sẽ không cho người thêm phiền phức tính cách. Bởi vì chính mình muốn mạng sống, mà để cho người khác bỏ ra đại giới to lớn, làm sao đều tâm bất bình. Bầu không khí yên lặng mấy giây, Trần Trường Khanh dư quang liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, chủ động nói tới vấn đề này, có đang suy nghĩ hơn khế sự tình. Quý Vân càng không có dấu diếm. Nguyên bản Trần Trường khanh mới là thua thiệt một phương, ngược lại nàng còn tại Trần An, đây vốn là mệnh số ta, không có gì tốt xoắn xuyệt. Mà lại với ta mà nói, chưa chắc là mặt trái. Ngữ khí của nàng rất rộng rãi, hoàn toàn nghe không gian nửa phần bởi vì được mất tính toán, mà lại sự thật cũng là như thế. Âm Vân Khế sát thực đưa nàng cùng Quý Vân mệnh số khóa lại, chính là một cái lấy thừa bù thiếu xoắn mệnh chi phát. Nếu như Quý Vân xảy ra vấn đề, nàng sát thực sẽ bị phản vệ. Cho dù là cho hắn tục 2 năm này tuổi thọ hắn bình an vượt qua vẫn như cũng sẽ hao tổn chính mình hơn phân nửa mà thế, nhưng khế ước này cũng là 2 triệu, còn có một loại khả năng chính là khế ước thiếu quyết một phương có thể tại cái này trong thời gian có hạn trưởng thành, đạt tới rất cao độ cao. Như thế cũng không phải là lấy thừa bù thiếu, mà là cường cường liên hợp, ngược lại là chính hướng bổ sung. Chí ít hôm nay gặp, Quý Vân biểu hiện ra tình huống là để nàng thật bất ngờ. Dù sao hắn bản mệnh tạm vật hay là chính mình giúp đỡ dung hợp, biến hóa này đã coi như là cái người. Vô luận là kết quả gì, Trần Trường Khanh đều có thể thản nhiên đối mặt. Vốn là chính mình nhân quả, cho nên cũng không có gì tốt xấu. Quý Vân nghe nói như thế, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy được trên mặt nàng cái kia từ đầu đến cuối doanh nhiên ý cười, lại không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Trần Trường Khanh ngược lại chủ động trò chuyện lên mặt khác, ngươi liền không hiếu kỳ một món khác đặc cấp tạ vận. Quý Vân biết nàng đây là đang cho mình lối thoát, cũng nói, Quý Vương tỷ nghe danh tự có phải hay không có thể triệu Hán âm binh? Trần Trường Khanh nói, đúng vậy a, nghe nói là Tống Minh đế Lưu gốc triệu Hán âm binh biên kia quỷ tỷ đầu. Hai người vừa lái xe một bên trò chuyện, ngay tại Quý Vân hai người ở trên đường thời điểm, đèn đêm thị, tụ bảo cát, tăng đầu Phật Bạch bưu nhận được Quý Vân tin nhắn. Cũng nội vàng chạy về trong tiệm, vào cửa hắn liền vội vàng chào hỏi cái kia trong tiệm trưởng quý, tiểu ngũ chuẩn bị một chút, đem trong khu phòng mấy món bảo bối đều lấy ra. tiểu nhị gia phát tin tức nói qua tới, cái kia thất tinh chấn thi đinh khẳng định là muốn cầm xuống, lại chuẩn bị một chút đồng tiền mạnh, khả năng trên đấu giá hội còn muốn mua chút khác. tuổi trẻ trưởng quỹ nghe chút lời này, lông mày liền níu lại, bạch lao đại, ngươi nói là nhị gia đều biến mất như thế, bọn ta còn có tất yếu giữ gìn tầng quan hệ này sao? mặc dù ngài xử lý xong mấy phản đồ kia, có thể trên đường hiện tại nhân tâm bất ổn, không ai có thể trấn trụ chẳng tử. Trước kia có nhị gia tại ai cũng không dám động đậy, nhưng bây giờ người trên giang hồ chưa hẳn cho tiểu nhị gia mặt mũi, ngay liền không chứa chút tiền quá tải. Bạch bưu lắc đầu, ý vị thông trường nói: Ta mạc kim đổ đấu hơn nửa đời người, cái gì như quỷ xà thần đều gặp, nhưng thật muốn nói, gặp được nhất trưởng nghĩa người, chính là quý nhị gia. Tiểu nhị tia ra trước đó có thể giúp ta giải thi độc, cũng hoàn toàn có năng lực hạ thủ đoạn, nhưng hắn không có, ngay cả thủ lao đều không có nhiều lời. Người ta trưởng nghĩa, ta bạch mẫu người cũng không thể tiêu chạy mang. Tuổi trẻ trưởng quỹ lại có chút thịt đau nói, thế nhưng là, bình kia thi du cao đã rất đáng tiền. Ngươi không hiểu, Bạch bưu ngữ trọng tâm trường nói, nhị gia làm việc cho tới bây giờ đều quang minh lỗi lạc, cũng chính là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, chính mình cho mình trên đầu khét một đống phân, mới rơi hôm nay cục diện này. Ta cũng muốn minh bạch, tiền tứ này, sinh không mang đến chết không mang đi, chỉ nhìn trước mắt điểm ấy được mất, đời ta cứ như vậy. Tiểu Ngũ, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta cũng không sợ đem lời nói đến chỗ sáng, ta cái này không chỉ có riêng tạ ơn, cũng là đặt cửa đặt ở tiểu nhị gia thân bên trên. Tuổi trẻ trưởng vĩ vẫn như cũng cảm thấy không quá đáng tin vậy, thế nhưng là trước đó hai người kia đến trong cửa hàng kim tiềm âm thần cảm giác một chút tuyệt đối không cao hơn tứ cảnh tiểu nhị tia ra thực lực còn không có ngài mạnh đâu bạch biu một mặt cười khẽ không muốn nói thêm gì đi nữa ngươi còn trẻ ta bạch mỗ người có thể vọng khí nhìn mộ cũng có thể nhìn người mà lại đặt cửa sao nào có kiếm bụi không lỗ thanh đại phú đại quý không thành coi như là ta cho nhị gia bồi tội trần trường khanh đem xe đứng tại khoảng cách đường tân giang hai con đường khu bên ngoài hai người đi bộ đi san hô công viên Nhận áo tràng liền đâm đầu thẳng vào quỷ đang chợ đêm tới gần nửa tháng 7 chợ đêm so quý vân lần trước đến náo nhiệt hơn lửa đèn sáng chói bí cảnh quỷ thị trên đường phố, hất lên áo choàng nhiều người đến độ giống như là thường trường phố đi bộ. Bạch Biêu nhận được tin tức hồi phục đằng sau, liền canh giữ ở nhà mình cửa hàng cửa ra bảo. Kỳ thật chính hắn cũng không có sức. Có sao nói vậy? Muốn đạt tới lúc trước quý nhị gia tại Giang Hoa trộm mộ một nhóm địa vị, cũng không có mấy người có thể làm được. Không chỉ là thực lực, còn có chuyên nghiệp cùng nghĩa khí, còn có một đám con thổ phu tử đều công nhận nhân cách bị lực. Nếu như mệt mệt một vị tiểu nhị gia thật đúng là chống đỡ không dậy nổi chẳng tử. chí ít Bạch bưu cảm thấy chính mình sợ là đợi không được vậy hắn trưởng thành vào cái ngày đó. Trong tay ôm mấy cái chứa bảo bối hộp càng càng phát ra nặng nghề. Nói thật, là thật có chút đau lòng. Khe khe thở dài, được rồi, thật sự cho là buổi tội. Chương 158, chương 158, chính lúc này, đột nhiên liền nhìn xem hai cái hất lên áo choàng người đi vào cửa hàng. Bạch Bưu không muốn trả hỏi đồng dạng khách nhân, có thể người tới mới mở miệng, liền hô một tiếng, "Bạch Bốc." Hắn lập tức liền nên đón tiếp lấy, "Hô, tiểu nhị gia, ngài đã tới a." Chính là Quý Vân cùng Trần Trường Khanh hai người. Bạch Bưu nhìn xem Quý Vân, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, "Tiểu nhị gia, Trung Hoa lâu bên kia hội đấu giá còn có nửa giờ, chúng ta có thể cái này đi qua. Thi độc giải quyết, hắn khí sắc cùng nói chuyện lực lượng so mấy ngày đã khá nhiều. Nói, hắn Dư Quang bất động thanh sắc quan sát một chút ý Vân bên người người áo choàng. Lần trước cái này đi theo nữ nhân kia khí cơ giống như là chủ thủ một dạng sắc bén, lần này giống như không phải cùng một cái. Ngay tại Bạch Mưu thầm nghĩ tiểu nhị ra hoa đảo rộng khắp thời điểm, đột nhiên Dư Quang thoáng nhìn trên quầy cái kia chiêu tại kim điện, con người bỗng nhiên có dù lại. Cái kia ngũ tốc kim hai mắt, vậy mà nổi lên quỷ dị từ mang. Từ khí Đông Lai, Kim tiềm này mặc dù chỉ là cấp một ta vật, đối với siêu phàm giả cũng không có gì năng lực đặc thủ. Nhưng thương hộ bọn họ lại coi là trí bảo. Nó có thể tụ khí chiêu tài, cân bằng phong thủy, còn có một cái rất trọng yếu tác dụng, đó chính là cảm giác được bà bối. Dân gian siêu phàm giả kiểu gì cũng sẽ mang một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đến. Cửa hàng thu hàng thời điểm, trưởng quý cũng không phải cái gì đều có thể hoàn toàn xem hiểu. Cho nên kim tiềm này tác dụng liền đi ra. Bình thường đồ vật kim tiềm cũng trướng mắt, thật có đồ tốt khí vận bức xạ mà đến, ánh mắt nó liền sẽ biến sắc, tránh khỏi ném đi hàng tốt. Lão tử cưỡi châu ra hàm cấp quan liền có tử khí đông lai thiên địa dị tượng báo trước tưởng thủy xuất hiện cũng tượng chừng thánh nhân dáng lâm ngũ Túc kim thiềm mắt bút tử khí mặc dù không đến mức là cấp độ kia thiên địa dị tượng thế nhưng nói rõ không phải có trí bảo chính là có mạnh đến mức không còn gì để nói siêu phẩm giả bảo bối này tới tay mấy năm còn là lần đầu tiên nhìn nó phát ra tử khí bạch lưu là bậc nào nhân tinh làm sao lại phán đoán không ra điều này có ý vị gì hắn dư quang thóp nhìn trong mắt tinh mang trong nháy mắt tú liễm không nói gì nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng tiểu nhị gia này bên người lại có cường giả đi cấp mà lại hắn từ hai người chỗ đứng đến xem, còn không phải bình thường bằng hữu quan hệ, mà là rất tín nhiệm lẫn nhau mới có loại kia khoảng cách. suy nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cũng may mắn quyết đoán của mình anh minh. nếu không thật muốn kinh thị, đường dây này sợ là triệt để gãy mất. bạch bưu mới vừa rồi còn thịt đau một màn kia suy nghĩ, giờ phút này tan thành mây khói. quý vân ngược lại là không có phát hiện cái gì dị thường. trần trường khanh dư quang liếc qua kim thiềm kia, cũng không nói cái gì, liền yên lặng cùng ở bên người quý vân, cùng đi ra ngoài. lão bản mang theo khách nhân cùng đi. trong tiệm tiểu ngũ còn có chút tức giận bất bình. Dù sao hắn mới biết được vì lần này nhân tình lão bản đến cùng bỏ ra đại giới cỡ nào. Nhưng mà đợi đến ba người rời khỏi cửa hàng, hắn quay đầu nhìn về phía trong góc kia ngũ tốc kim tiềm trong mắt thời điểm, rùi rùi mắt, một mặt khó có thể tin, từ khí. Lại xem xét cái kia đã biến mất tại náo nhiệt trên đường phố ba cái bóng lưng, hắn kiếp sợ to đỉnh. Cái này quỷ đăng chợ đêm trên sườn núi, có một tòa cao 33m chín tầng lầu gỗ, Trích Tinh lâu. Đây là tán nhân liên minh chủ phách sàn đấu giá. Phía ngoài phường thị một con đường là to to nhỏ nhỏ thương hộ, tán nhân đều có thể đi dạo. Mà trong Trích Tinh lâu này, liền cần thư mời tựa như là diễn đàn bắt quái hệ thống thư mời, có chút thân phận làm thư mời này không có, kỳ thật chính là nghiệp tư, bởi vì có thể đi vào cái này Trích Tinh lâu thương phẩm đều là tinh phẩm, không phải phổ thông siêu phàm giả có thể mua được. Mạch Biêu loại này giang hoa mạc kim giáo quý tổng bà đầu, xem như tám nhân liên minh hợp tác lâu dài đồng bạn, thư mời tự nhiên không nói chơi, thậm chí còn tại Trích Tinh lâu có một cái ghế khách quý. Ba người tiến nhập Trích Tinh lâu, bị một cái vết lấy má đỏ người giấy dẫn tới lầu bảy một cái gian phòng bên trong. Quý Vân cũng là lần đầu tiên tới cái này Trích Tinh lâu, giống như là sảnh âm nhạc một dạng hình quạt bố trí. Tầng dưới chốt là mạng lớn chỗ ngồi, trên lầu mỗi một tầng đều là phòng. Phòng bố cục rất cao minh, tầm mắt vừa vặn có thể thấy rõ phía dưới phòng bán đấu giá, lại hoàn toàn tối, cũng không nhìn thấy sát vách mặt khác phòng người, cực lớn bảo vệ khách hàng tư ẩn. Tiến vào phòng, Bạch Bưu rất tức thời liền rời đi, trước khi đi nói một câu, tiểu nhị ra, vậy ngài liền tùy tiện nhìn xem. Thích gì liền đập xuống tới. Đến lúc đó sẽ treo mướn phòng trưng cụ. Trong phòng, đã mắt cũng chỉ còn lại có Quý Vân cùng Trần Trường Khanh hai người. Giống như là xem phim, bọn hắn ngồi ở trên ghế salon chờ lấy còn có 10 phút đồng hồ hội đấu giá. Không có ngoại nhân Quý vân cũng cảm thấy thoải mái, nhìn một chút trên bàn quả vặt, biểu lộ nhưng trong nháy mắt của quái. trong mâm cái kia từng khỏa giống như là hoa quả một dạng lũy thế lên tiêu hương đầu lâu, không phải liền là dầu trên thủy hậu tử. Thứ này ở bên ngoài trên quầy hàng 15 lăm minh kim một cái, bàn này không phải trên trăm minh kim. Đây là phía chủ sự cho người ta khách nhân phối miễn phí quả vặt. Quý vân chưa từng tới cái này trích tinh lâu, có loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên kinh. chân kinh. Trần trường khanh lại biểu hiện được rất lạnh nhạt, nàng lười biếng nằm trên ghế salon, nói một câu người này cũng không đơn giản a cái này lầu bảy vip phòng ít nhất là thương nhân liên minh cao cấp hợp tác hộ khách toàn bộ giang hoa cũng không có nhiều người có tư cách tiền đến quý vân đối với cái gì vip đẳng cấp không có khái niệm nhưng nhìn lấy miễn phí quả vật đều xa xỉ như vậy nghĩ đến túi này phòng không dễ dàng tiền đến cũng nói người kia là tam đầu phật bạch yêu trần trường thanh nghe cũng giật mình tự nói một câu úp ta nói trên thân người này liên lụy một đống loạn thất bát tao mệnh số nguyên lai là mạc kim giáo ý tổng đầu quý vân nghe không biết nàng nhìn ra cái gì lại cầm lên bên cạnh máy tính bảng là xem lên đêm nay vật đấu giá một lục xóa một chút, hay là đều nhìn thấy người nóng mắt vật phẩm siêu phạm. Ta vẫn cũng đều là cấp 2 trở lên, cuối cùng còn có mấy món thần bí vật đấu giá. Thật muốn nói, nhóm này thương phẩm giá trị đều quá trăm triệu. Thất Tinh Chấn Thi Đinh đang quay phẩm ở giữa lệnh về sau, Quý Vân cố ý nhìn một chút. Vật phẩm đấu giá này không bán lấy tiền, là tập trung đấu giá, lấy vật đổi vật. Nói cách khác, đem chính mình thẻ đánh bạc đặt ở thanh giao dịch bên trên, nếu như người mua nhìn chúng, liền đặt thành giao dịch. Cứ như vậy, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ người bán đồ vật sẽ không bị đánh giá thấp. Đây cũng là các siêu phạm giả ưa thích đem đồ tốt đưa tới Trích Tinh lầu bán đấu giá nguyên nhân trọng yếu nhất. Điểm một cái mặt thẳng, Quý Vân nhìn xem bọn hắn cái này 703 ở giữa ngăn phòng bên trên đã treo lên rất nhiều thẻ đánh bạc định phong châu cản khôn hổ lô thắng tả. Đây đều là bạch bưu trong kho hàng bà bối. Đại khái là sợ Quý Vân muốn đập đồ vật không đủ, ra hỏa này một hơi lên mười mấy món có giá trị không nhỏ vật phẩm siêu phẩm. Nhưng Quý Vân không có ý định chiếm người tiện nghi. Hắn đem món kia vật phong tấm B, 3320 từ, chụp ảnh cừu hận treo đi lên. Vật phẩm siêu phẩm không giống như là minh kim theo khắc nặng tính toán giá trị chân chính trọng yếu là phù hợp, mặc dù cái này máy chụp ảnh là cấp B vật phong cấm, tại khư cảnh hấp thu âm khí, hiện tại cũng coi như cùng cấp 3 tạ vật giá trị tương đương. Còn có 12 lần bảo mệnh cơ hội, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, làm sao đều so cái kia thất tinh trấn thi đinh thực dụng hơn. Chân Trương Khanh nhìn xem mục lục, ánh mắt rơi vào cuối cùng cái kia mấy món chỉ có hình ảnh thần bí vật đấu giá bên trên. Quý Vân nhìn mấy lần cũng không nhìn ra cho gì, đó là một cây vậy, một cái phá đỉnh, còn có một thanh kiếm. Rất nhanh hội đấu giá bắt đầu. Một người mặc đường trang lão giả chủ trì hội đấu giá. Nếu như không phải vật đấu giá rất là thủ, buổi đấu giá này bên ngoài không có gì khác biệt. Bán đấu giá tiết đấu cũng rất nhanh. Đoạ lạc thành phật, cấp 2 tà vật, có thể hấp thu nó tín ngưỡng cùng tâm tình tiêu cực chuyển hóa làm tự thân sa đoạn phật lực, có phạm vi lớn thôi miên siêu phàm đặc tính. Giá khởi đầu 1 vé đúc khắc minh kim, gõ truy giá 17 vé, viên thị bắt quái bản, cấp 2 tà vật, người nắm giữ giá tiếp người khác vận khí tốt tại bản thân, hoặc đem tự thân 2 hách, bệnh khí tái giá đến chỉ định mục tiêu. Giá khởi đầu 9k minh kim, truy giá 15 phong cầu đại cấp một nguyên tố hiếm hệ tạp vận, dung hợp sau thu hoạch được u minh ác phong hệ nguyên tố năng lực. Giá khởi đầu 3 ca minh kim, gõ truy giá 309 ca, kim cương chú trung đồng, cấp 2 công pháp loại tạp vận, ở trong chứa thất trọng vật môn kim cương chú bí pháp, giá khởi đầu 15 vệ đút khắc minh kim, gõ truy giá 28 vệ đút, thông báo tìm người bị mình rửa, cấp 2 tạp vận, viết xuống mục tiêu tính danh cũng nhỏ vào tự thân máu tươi có thể tìm ra người. Trước mặt thương phẩm phần lớn là lầu một tán khách đang quay, nhưng giá cả cũng không thấp, mà lại giao dịch tiền tệ đều là minh kim đối với có thể mua được loại tầng thứ này tạ vật siêu phẩm giả tới nói trong hiện thực đã không thiếu tiền siêu phẩm tài nguyên mới là đồng tiền mạnh đấu giá tiết đấu rất nhanh ở giữa bật đấu giá liền xuất hiện một chút tranh đoạt kịch liệt vung ngắt hàng huyền giáp quân cương thi đường chiều cổ chiến trường phát hiện cương thi 7, cấp b kim cương bốn cố cấp c khiêu cương 40 mức cố cấp d cương tám cố am hiểu quân trận trao đổi cấp 3 công pháp loại tạ vật hoặc là phẩm chất cao hồn châu thiên yêu thần khôi, lô kỹ thuật rèn đúc chiến đấu khôi lỗi cấp 4 ở trong chứa bộ phận lô ban hạ sách bí pháp chỉ đổi các loại phẩm chất huyết nhục hệ vật, âm hỏa lôi công chủ ý Lôi hệ nguyên tố binh khí loại tạm vật, dung hợp có thể đạt được trưởng ngự lôi đỉnh chi lực, đổi lấy kiếm pháp loại cấp 3 tạm vật. Ở giữa vật đấu giá cơ bản cũng là giá cao đáng bàn phẩm, cơ bản đều là lấy vật đổi vật. Quý Vân trước đó tại mặt phẳng thượng khán mục lục còn không có thiếu cảm giác, mà bây giờ nhìn xem cái kia từng tiện linh áp 10 phần vật thật ở trên bản đấu giá biểu hiện ra, cũng mở rộng tầm mắt. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cao cấp bảo vật. Nhìn trên màn ảnh không ngừng chớp động đấu giá, quý Vân cũng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy kẻ có tiền. Rất nhanh liền đến viên Thất Tinh Chấn Thiên Đình chương 159, Tam Tiên cổ Định chương 159, Tam Tiên cổ Định trên ngài chủ trì, cái kia lão giả đường trang lấy ra cái hộp gấm kia chứa bảy viên cái đinh, tuyên bố giá bắt đầu. Cũng dự liệu một dạng, người ra giá rất nhiều. Người bán điều kiện là đồng giá tả vật trao đổi. Quý Vân sớm đem chính mình B, 3320 máy mấy chụp ảnh cửu hận treo đi lên. Bạch Bưu cũng không biết ở đâu thao tác, đem hắn bảo đối cũng treo đi lên. Hắn là người trong nghề, so Quý Vân rõ ràng hơn đinh quan tài kia đến cùng nên đáng giá giá cả bao nhiêu, hết thệ treo bố tổ. Cứ như vậy, chúng tham sát suất thì càng cao. Nhìn xem bạch bưu là thật hỗ trợ muốn cầm xuống, thậm chí có một cái tổ hợp giá trị rõ ràng cao hơn đinh quan tài kêu bản thân không ít. Lấy vật đổi vật tổ chức phương cũng tận có thể sẽ bảo hộ khách hàng tư ẩn, nhưng vì công bằng, cái nào mới phòng, đại khái xảy ra điều gì trao đổi vật phẩm, đại khái hay là sẽ tiết lộ một chút tình báo. Quý vân nhìn xem trên màn hình lớn xuất hiện 20 mấy tổ người đầu giá, liền biết đinh quan tài này quả nhiên rất hấp dẫn. Nhưng bọn hắn 703 phòng liền ra 5 tổ đấu giá, nghĩ đến xác suất cao hơn. Cũng không biết có phải hay không máy chụp ảnh tại một mảnh tiểu trung quốc truyền thống trong tà vật nhìn tương đối đặc biệt, hay là hiệu quả sát thực đặc thủ, người bán kia vậy mà trực tiếp liền điểm nó. Muốn gồm thành dao. Quý Vân nhìn xem lão giả Đường Trang tuyên bố đấu giá thành công, cũng như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Rất nhanh, liền có người giấy tiến gian phòng đến, cầm đi máy chụp ảnh. VIP khách quý có trước đập sau nghiệm tư đặc quyền. Không bao lâu, nó lại đưa vào một cái hộp gấm. Mở ra hộp gấm, Quý Vân thấy được bảy viên dài đến một xích, dùng đồ vàng bao lấy đinh sắt. Lấy ra một viên đặt ở trong tay chịu nặng, còn có một cỗ để thể nội quỷ đô an tĩnh lại đặc thù bộ trường. Hắn lại xoay mặt đem hộp cùng một chỗ đưa cho đi qua, "Khanh tỷ, ngươi giúp ta ta xem một chút." Một bên Trần Trường khanh cũng cầm lấy một viên nắm ở trong tay nhìn một chút, nói một câu, "Ừm, đồ vật phẩm tướng không tệ, mà lại chất liệu tuyển dụng thượng giai, nếu như ôn dưỡng tốt, về sau còn có cơ hội tăng lên đến cấp 4 tạp vật." Quý Vân nghe cũng triệt để thở dài một hơi, lại khái là trong nhà là làm quan tài, hắn cầm đinh quan tài này càng phát ra cảm thấy thuận tay. Muốn nhất đồ vật nắm bắt tới tay, tâm tình thật tốt. Phía sau vật đấu giá đối với Quý Vân tới nói cũng không quan hệ gì, hắn cũng không có lại đập vô liếng, bất quá Trần Trường Khanh không đi, giống như là hướng về phía cuối cùng mấy món vật đấu giá tới. Quý Vân cũng có hứng thú nhìn xem vậy rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, liên đến đến đếm ngược kiện thứ ba vật phẩm đấu giá. Trên đài chủ trì, người giấy bưng một cái gián đầy bùa vàng hộp pha lê, so bóng rổ hơi nhỏ hơn, bên trong chính là vật đấu giá trong mục lục cái kia tàn đỉnh tấm hình. Trên màn hình đánh ra tác dụng. Tam tiên cổ đỉnh, tàn, tường giải, đi chép một loại bí thuật tà vật đan tiên, nơi phát ra không rõ, đã biết hiệu quả có thể hội tụ trong vòng phương viên mười mấy dặm độc chủng, ngôi dưỡng trùng vương. thầy giám định đánh giá, thư hư thực thực đặc cấp tả vật mạnh bỡ. quý vân xem xét vật này, ánh mắt trong nháy mắt du lên. trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là câu cá. hắc miêu chi loạn là bị phía quan phương phong kín tin tức, ngay cả dư hạ loại kia siêu Phàm thế gia đều biết chi rất ít, ngoại nhân thì càng ít. nhưng quý vân gần nhất hết lần này tới lần khác tiếp xúc đến một chút. hiện tại xem xét cái này tàn đỉnh, hắn liền nghĩ đến là năm đó hắc miêu chi loạn lưu lại đồ vật. Nếu thật là hắn đoán như thế, loại này mẫn cảm vật phẩm xuất hiện tại phòng đấu giá, thế thế nào đều động cơ không tốt. Giá khởi đầu không khắc minh kim, chuyển đổi xuống tới chính là 1 tỷ. Cái này có thể không rẻ. Dư quang liếc qua bên người Trần Trường Khanh, nàng thân sắc vẫn như cũ, cũng không có ý ra giá. Trên đài chủ trì báo ra giá cả, hội trường lập tức liền kẽ ngắt. Mặc dù biết Trích Tinh lâu đặt ở sau cùng nhất định là bà bối, không ai có thể sẽ đi bỏ ra nhiều tiền đập một cái nhìn qua công dụng không rõ đồ vật, cho dù là đặt cấp tả vật mạnh mỡ. Ngay tại lúc đám người coi là muốn lưu phách thời điểm, có người ra giá khiến người ngoài ý chính là người ra giá hay là lầu một trong đại sảnh trên ghế phổ thông khách nhân rất nhanh món đồ đấu giá này lợi dụng giá khởi đầu đã rơi vào ra giá trong tay người quý vân ý thức được người kia nhất định bị để mắt tới dư quang lại nhìn một chút bên người bị kia trần trường khanh rốt cục bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm có chút buồn cười cười sinh xong má lúm đồng tiền ấm như nói ngươi làm gì luôn nhìn ta chằm chằm nhìn quý vân bị hỏi nhẹ lời mới ý thức tới vị đại cao thủ này đã sớm nhìn thấu mình ý nghĩ à, đúng một lát rút khoát trực tiếp hỏi ừ, cái kia khanh tỷ thứ này là cái gì Trần Trường Khanh cũng không có dấu giếm hắn, nói thẳng, hắn miêu thánh vật tam tiên cổ đỉnh. Quý Vân nghe chút quả là thế, nhưng mà không đợi hai người nhiều lời, cái tiếp theo vật đấu giá lại giá sân. Hôn Nguyên Can tương giải, ngàn năm xét đánh vô lão cán, thi giải tiên pháp minh văn, có hưng hỏa nguyện lực đỉnh cấp pháp khí, thầy giám định đánh giá, hứa hư thực thực đặc cấp tám vật mảnh bữa. Quý Vân trong đầu vừa rồi tàn định còn không có tiêu hóa, lại tới một kiện. Hắn cùng tuyệt đại đa số người một dạng đều không có xem hiểu, lại liếc mắt nhìn bên người, Khanh tỷ, đây cũng là cái gì? Trần Trường Khanh nhìn xem tinh mâu hiện ra một vòng tâm thủy chớp ngâm một cái chớp mắt, lúc này mới nói ra mấy cái từ, vạn hồn tiên nhánh chính. Quý vẫn nghe, một mặt dấu chấm hỏi. Hồn tiên rất phổ biến, lại gọi linh tiên dẫn hồn tiên bình thường tại dẫn đạo vong hồn quy vị hoặc siêu độ thăng thiên. Cơ hồ tất cả truyền thống đạo giáo môn phái pháp thuật hệ thống bên trong, chiêu hồn tiên đều là thường dùng pháp khí. Nhưng có một ít tiên môn tu sĩ, không siêu độ vong hồn, mà là đem vong hồn câu tại hồn tiên bên trong khi chiến đấu pháp khí. Thứ này mạnh yếu, cơ bản ngay ở phía trước lượng từ bên trên. Bình thường 10 hồn tiên chính là tạt tu, bạch hồn tiên chính là ma đầu thiên Hồn Thiên cơ bản đồng đẳng với người người theo giết tà đạo cự phách. Vạn Hồn Thiên ta có nghe lầm hay không liệu từ? Quý Vân Mi mắt máng liền rút, xem xét thứ này, hắn luôn cảm giác giống như có người muốn gây sự. Thứ này có thể tùy tiện lấy ra bán đấu giá. Hắn trên diễn đàn bắt quái nhìn qua, bao sơn bảng môn nam hiểu luyện chế thứ này, không đợi suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu ra giá. Giá cả còn không cao, giá khởi đầu mới 1.000 kim. Nhưng đại trận hay là có người biết nhìn hàng, cho dù là không biết là cái gì, cái kia ngàn năm xét đánh vô đảo chất liệu, đều là đỉnh cấp siêu phàm tài liệu. Giá cả rất nhanh tiêu thăng đến 10 không không không kim ngay tại lúc vật đấu giá này giá cả tiếp tục tiêu thăng thời điểm ngoài ý muốn lại phát sinh trong hội trường một tiếng vang phất nhìn xem chính mình bảo bối bị người tranh đoạt không kiên nhẫn thanh niên văng lên bẩn đạo linh hư tử thứ này ta muốn chưa bị cho cái chút tình ngọt. giá mua lại lực lượng mười phần nghe chút lời này ở đây vài trăm người cùng nhau ngạc nhiên quay đầu chỉ gặp một người mặc cũ nát lao giả mặc đạo bào vắt chân ngồi nghiêng ở lầu hai trên lan can giữa ngón tay kẹp lấy lá đuổi chính giấy lên màu xanh lục lửa quý vân góc độ cũng đúng lúc thấy được người kia rõ ràng niên kỷ nhìn qua rất giả nhưng hắn màu da lại có loại giống như trẻ nít hồng nhuận tươi tớt, hiển nhiên khí huyết rất vượng. nhưng cái này linh hư tử danh tự hắn lại không nghe qua. ở đây cơ hồ tất cả mọi người chưa từng nghe qua. linh hư tử là ai a? chưa từng nghe qua a mấy cái đại phái không có đạo hiệu này người. đại khái là cái nào đạo quán nhỏ đạo sĩ si a? khẩu khí này thật đúng là cuồng. hắn nói muốn liền muốn. bao lớn mặt? đây là vị nào bị tà vật phản vệ đạo hữu sao? hắc, lần này có trò hay để nhìn. thật nhiều năm đều không có người dám ở trích tinh lâu gây sự. đám người gì sao bàn tán? nhưng có thể ngồi ở chỗ này không có một cái ngốc bọn hắn mặc dù chưa từng nghe qua đạo hiệu này nhìn xem lão đạo sĩ tiên nếu dám gây sự vô luận là bị tà bật phản vệ hay là khác thực lực cũng sẽ không yếu đám người từng cái cũng không có rời sân liền lặng lặng chờ lấy xem vui người bên ngoài không biết trên sân khấu lão giả mặc cẩm bào thế nhưng là kiến thức rộng rãi thời giám định hắn nghe chút đạo hiệu này trong lòng lộn bộ một tiếng nghĩ đến người trong truyền thuyết kia đại ma đầu nhưng hắn chỉ có thể kiên trì chắp tay nói linh hư tử tiền bối đây là trích tinh lâu phòng đấu giá ngài dạng này để cho chúng ta thật khó khăn a lão đạo sĩ nhìn xem người này cũng không muốn làm khó dễ, các ngươi trung hoa lâu sợ lâu chủ cũng coi là ta quen biết cũ, ta cũng không phải muốn các ngươi bọn tiểu bối này khó xử. xuất ra thứ này người, vốn cũng là muốn dẫn ta hiểu thân. hiện tại ta hiểu thân, thứ này cũng nên vật quy nguyên chủ. nghe chút cái này âm thanh vật quy nguyên chủ đám người tựa hồ minh bạch cái gì? mà 703 trong phòng chung, quý vân quẹt mắt đống nhiên nhảy một cái, cái này không phải liền là nói, đây là luyện chế vạn hồn phiên bị kia. nếu như là một mình hắn, quý vân khẳng định là quay người là một ít náo nhiệt, là nhìn cũng không thể nhìn. cũng như luyện chế vạn hồn tiên bị này có thể đảo mắt xem xét bên người vẫn lạnh nhạt như cũ Trần Trường Hành, Úy Vân liền an tâm ngồi xuống. Dưới lầu, lão đạo sĩ cũng không có hứng thú nhiều cùng những người này dùng giải, kêu một tiếng, chờ đến một tiếng này hoan linh, cái tia giàn đầy phụ lục cột giống như là xổ lại, cao hứng bừng bừng liền hướng phía giữa không trung bay đi. Trích tinh lâu bên trong cao thủ muốn ngăn trở, nhưng căn bản không kịp. Lão đạo sĩ trở tay trôi nắm gỗ đào cán trong tay, trở tay nhất chuyển không biết từ nơi nào kéo ra một khối vài nát đầu, treo ở phía trên, lại làm cái linh đang treo ở cổ đầu. Cái này đảo một cái trống, vậy mà chắp thành một cây rách dưới hồn tiên nhưng mà chính là như thế một cây rách dưới một thiền, lão đạo sĩ một đôi chọc mâu nhìn xem lại giống như là thấy được bản thân, nỉ non một câu, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, chính là cái này âm thanh nỉ non, phản phất là tỉnh lại tà vật bên trong quỷ trên lá cờ chiêu hồn chú văn lại nổi lên yêu dị hử vang. một cỗ chuyên môn đặc cấp tà vật kinh khủng linh áp lập tức quét sạch tại chỗ tại chỗ, lá cờ nát bố tại trong gió phần phật phát ra như là ngàn vạn đoan hồn tại tiếng kêu giền bang, phản phất khóc lóc lễ lấy những năm này bị đánh tàn khổ. màn quỷ gì này, thấy tất cả mọi người hần hần lạnh cả sống lưng, ở đây đều là siêu phẩm giả làm sao lại không nhận ra đây là hồn tiên bọn hắn cũng mới biết vừa rồi cây kia cột hồn viên thân cây. thế nhưng là siêu độ vong hồn hồn tiên muốn là công đức pháp khí, làm sao cảm giác cái này kho kho bút lên đen đỏ quang mang hồn viên có chút tà môn? không đợi đám người hiểu rõ các pháp sư cái gì, đột nhiên trên bầu trời lôi vong lấp lóe, lại giống như là có người vụng trộm thi pháp muốn kích hoạt trích tinh lâu bên trong pháp trận cấm chế. linh ngư tử tự hồ đã sớm bắt được vụng trộm phục kích chính mình những người kia tiểu động tác, lữ lạnh một tiếng, không biết sống chết. vạn hồn viên trùng điệp đối địa. Phang, phang, phang chỉ nghe mấy tiếng giống như là túi nước nổ tung thanh âm vang lên, lầu trên lầu dưới, mười mấy người trong nháy mắt bạo thành huyết thủy. Vẫn chưa xong, chương 159, chương 159, chỉ gặp huyết vụ kia trên thi thể, giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, từng sợi hắc khí chui hướng về phía thanh kia hồn phiên bên trong. Đám người lúc này mới thấy rõ, cái kia đã sớm rách dưới hồn phiên, chính tham lam mút vào tiêu tán sinh hồn. Hồn phiên vệ hồn, cái này tỏa thỏa tà môn pháp khí a. Ở đây vài trăm người thấy cảnh này, cùng nhau tê cả ra đầu. một màn này, để hội trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh Cũng không biết là ai cái thứ nhất hô một câu, ta biết hắn là ai. 20 năm trước giã Mao Sơn trưởng giáo, Linh hư tử, luận chế bạn hồn tiên đại ma đầu kia. Lời này vừa ra, lớn như vậy hội trường trong nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô luận nghe chưa từng nghe qua danh tự này, vạn hồn tiên bọn hắn lại là nghe hiểu. Sau đó một giây sau, bối rối nhất thời, có người tông cửa xông ra, đám người liền tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài bên ngoài liền xông ra ngoài. Phản phất chậm hơn một giây, làm không tốt nghe được một tiếng nhập ta cờ đến gọi hồn âm thanh, bọn hắn những người này đều muốn thành dưới lá cờ văng hồn. Nếu thật là truyền thuyết vị Tiên Linh hư tự tên kia tuyệt đối làm ra được, cũng có thực lực làm được. Người đời trước đều nghe qua, vị này chính là năm đó hàng thật giá thật cấp độ thiên sư đỉnh cấp tà đạo cao thủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ Trích Tinh lâu loạn thành một đống. Rất nhanh bên ngoài toàn bộ quỷ đăng chợ đêm đều loạn thành một đống, đám người tứ tán chào ra ngoài. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, lão đạo sĩ kia giết mấy người đằng sau, lại không có động thủ. Hắn cũng chỉ cầm một tiên, hướng phía bên ngoài nên ngang đi đến, lạnh leo ý cười hòa với khàn khàn tiếng nói tại Tĩnh giống như hội trường nội tung thay bẩn đạo mang câu nói: thiên sư phủ đám kia ra vẻ đạo mạo bọn chuột nhất linh hư tử trở về đòi nợ thanh âm như sấm nổ vang bên tai bên cạnh người đã biến mất không thấy gì nữa bảy trăm linh ba trong phòng trùng quý vân nhìn xem phía ngoài một màn suy nghĩ còn không có đem nhìn thấy chấn kinh hình ảnh tiêu hoa song tình huống như thế nào cái này linh hư tử không mở ra xa giới quý vân luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm cũng không phải hắn e sợ cho bất loạn mà là cái này luyện chế vạn hồn viên đại ma đầu nhân vật thiết lập chẳng phải hẳn là giết người ma bương làm sao lại như thế đi Trần Trường Khanh nhìn phía xa, dùng găng tấc ngàn dặm tuấn di rời đi lão đạo sĩ bóng lưng, tinh mâu lưu quang nhất truyền, lộ ra một vòng suy tư. Đồng thời nàng đứng dậy, lại nhẹt nói: Đi thôi, không có gì có thể nhìn. Quý Vân nghe nói như thế, cũng biết sự tình kết thúc. Hai người đi ra ngoài, vừa vặn nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng thấp thỏm bệnh yếu. Vừa rồi nhìn thấy cái kia Linh hư tử giết người, lại nghe được bạn hồn viên thời điểm, hắn trước tiên là muốn chạy. Có thể nghĩ lại trong phòng còn có một cái đỉnh cấp cao thủ, chính mình chạy, còn không bằng chờ ở tại đây, có lẽ mạng sống tỷ lệ sẽ lớn chút hiện tại xem xét quả nhiên bên trong đi ra hai người hoàn toàn không có nửa điểm bố rối đây là cái gì đây mới là đỉnh cấp cao thủ bạch bưu nuốt nước miếng một cái càng phát ra may mắn phán đoán của mình hắn nên đón tiếp lấy chào hỏi một tiếng tiểu nhị gia quý vân thành tâm nói cảm ơn bạch thuốc đêm nay đã tạ. đêm nay trước mắt vị này sát thực giúp đại ân có thể bạch bưu nào dám giành công chỗ nào chỗ nào hắn nhìn hậu trường biết giao dịch hay là quý vân chính mình giao thẻ đánh bạc mặc dù mình mất đi một số lớn có thể ngược lại cảm giác nhân tình không có đưa ra ngoài tổn thất lớn hơn đêm nay buổi đấu giá này vô luận là cái kia tam tiên cổ đỉnh hay là vừa rồi vạn hồn phiên cắn đều là có người tại thiết lập vận cung cái này quỷ đang trợ đêm sợ là không an toàn quý vân không có dừng lại thêm ý tứ hắn chủ động cáo từ nói bạch thuốc đồ vật thuận lợi trải qua mua xuống chúng ta còn có việc trước hết rời đi hôm nào ta lại mời bạch thuốc ngài ăn cơm bị người hỗ trợ tóm lại là muốn nói tạ ơn nghĩ tới nghĩ lui không biết cái gì chỉ có thể còn nói lên ăn cơm sự tình bạch bưu dư quang thoáng nhìn quý vân cùng bên cạnh hắn người áo choàng một mặt thụ sủng nước kinh ta cũng không có giúp đỡ được gì các người đã có sự tình liền không chỉ hoãn hai vị, có chuyện gì điện thoại liên lạc, phàm là có thể ngươi ta bạch mẫu người có thể rút một tay địa phương, định không chối từ." Nói, lồng ngực vỗ băng bang vang. Quý Vân gật gật đầu, cũng không ở thêm, cùng Trần Trường Khanh một đường ra quý thị. Bất quá hơi ngoài ý muốn chính là, bọn hắn lúc đi ra, cũng không thấy được chỗ nào đánh nhau. Nhìn qua cái kia linh hư tử tựa hồ cũng không có bị người ngăn lại. Không bao lâu, Trần Trường Khanh lái xe xe đưa Quý Vân trở lại khu thành Bắc Đường Xuân Phúc số 212 sở sự vụ. Trở về thời điểm, đã là trời vừa rạng sáng. Dừng xe xuống xe, Quý Vân xoay tay lại, nói một tiếng, khanh tỷ gặp lại. Trần Trường Khanh ôn nhu cười một tiếng, ừm. Lần sau ta lại mời ngươi. Được. Quý Vân đứng tại chỗ, nhìn xem đèn xe biến mất tại cuối con đường, lúc này mới thật dài thở ra một ngụm trọng khí. Hồi tưởng một đêm này, thật đúng là đã trải qua rất nhiều việc. Thu liễm suy nghĩ chuẩn bị lên lầu, cảm giác được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính nhìn xem bên cửa sổ, Hoa Linh chính đầy mắt hài hước nằm nhòi bên ừ. cửa sổ chính nhìn xem. Quý Vân lên lầu, Hoa Linh quả nhiên đã tại cạnh cửa mở cửa chờ, mặt mũi tràn đầy bắt quái huyền chuyển ý cười hỏi, hẹn hò thế nào? Quý Vân đối với cái này hẹn họ từ nhi biểu thị khinh bỉ, cải chính, là mời người ăn cơm nhà. Hoa Linh đương nhiên biết. Vào phòng, nàng cười nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ai nha, vừa rồi không thấy rõ ràng, giống như cũng là đại mỹ nữ cũng Quý Vân cũng không có phủ nhận, nhưng ngựa khí rất như là bất đắc dĩ. Đúng vậy à? Hoa Linh cười ha ha một tiếng, tôi không tệ nha. Quý Vân đối với cái này treo chọc lựa chọn không nhìn, ngồi ở trên ghế salon muốn nghỉ ngơi một lát, có thể đảo mắt xem xét. Hoa Linh liền ôm khóa màn hình mặt phẳng an vị tại bên người. Quý Vân dư quang nhìn xem hình ảnh kia khẽ giật mình, đây không phải Hảo sắc bách bị lục. Hoa Linh bắt được hắn bí mật nhỏ này bị người phát hiện quẫn bách, cầm mặt thẳng, mắt thẳng, đầy mắt rảo và nói: Ta đây cần phải giải thích một chút, ta cũng không phải cố ý muốn nhìn ngươi tư ẩn nhã là vừa rồi tìm kiếm tư liệu, phát hiện ngươi trình duyệt trong ghi chắc có, liền thuận tay điểm vào xem. Quý Vân thật không biết giải thích thế nào. Trước kia đến trường nhìn cái này mà gạ, là bởi vì bình thường nhu cầu, có thể gần nhất hắn một bộ nhìn, thật đúng là không phải. Lại hoặc là nói, không chỉ là. Dư Hạ nói Lưu Tây vec cái này màn gạ có vấn đề đằng sau, hắn vẫn tại nghiên cứu bên trong đến cùng có những vấn đề kia mặt thẳng nhìn xem thoải tiện, vẫn dùng, cũng không có xóa ghi chép. bất quá hoa linh chỉ là cười một câu không nhiều lời, mà là nói đến chính sự. đúng rồi, ngươi không có nhận đến đầy đứa sao? đêm nay ra rất nhiều đại sự mà. quý vân biết nàng nói là cái kia phi pháp khí quan danh sách sự tình, trả lời một câu, thấy được. nhưng mà mấy giờ đi qua, sự tình lại có biến hóa mới. hai người cũng đều là sự kiện tương quan người biết chuyện, hoa linh rất tinh chuẩn khóa chặt một chút tin tức, lại nói danh sách kia ra ánh sáng đằng sau, bách quỷ bật ngữ triệt để bạo hỏa, mà lại cùng bách quỷ tương quan thư tịch cũng bạo hỏa. trong đó nóng bỏng nhất liền có cái này hào sắc bách quỷ lụ. A. Quý Vân cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Hoa Linh cũng không nghĩ tới sẽ cùng hát mạn dính dàng đến. Nhưng nàng nghề nghiệp cảnh giác để nàng ý thức được khả năng có liên quan, lại nói, ta lúc đầu muốn cầm màn hình tìm kiếm một chút tương quan nội dung. Nhìn xem trình duyệt bên trong có ghi chép, liền điểm tiến vào. Quý Vân lúc này mới chợt hiểu. Chủ đề cho tới nơi này, Hoa Linh tinh mô bên trong lại hiện hiện một vòng lý giải, nhưng cũng là quan tâm biểu lộ, về sau thiếu xem chút những này nha. Ha ha, tiểu tiểu, còn có trước đó vị kia đều xinh đẹp như vậy, người giấy có gì đáng xem. Quý Vân hết đường chối cãi. Hoa Linh cũng không nhiều lời, ngược lại nói một câu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này mạn gạ sát thực thật không tệ. Ta xem cuốn một cái, cảm giác rất đặc biệt. Luôn cảm giác là tác giả là mượn quỷ tại châm trọng lòng người, châm chọc thế đạo. Lập ý rất cao cảm giác tác giả cũng đọc qua cái kia bách quỷ vật ngượng mà lại suy nghĩ đồng dạng rất sâu. Quý Vân nghe cũng sợ hãi tháng phục nàng cảm giác bén nhẹ năng lực, nói ra, "Ừm, ta cũng cảm thấy, ta một người bạn nói, cái này mạn gạ khả năng có vấn đề." Ngay vậy, Hoa Linh cũng đem thận trọng mà ánh mắt nghi hoặc, là thuật đạo phương diện vấn đề. Quý Vân gật gật đầu, ừm. Tỷ đệ hai đang chuẩn bị xâm nhập trò chuyện lên xuống dưới, nhưng vào lúc này gợi, tiếng đập cửa vang lên, ngài chân chạy. Quý Vân coi là Hoa Linh điểm thức ăn ngoài, đứng dậy liền đi mở cửa, tiếp nhận bao khỏa kia, thuần tay hỏi, Hoa Linh tỷ, ngươi điểm cái gì thức ăn ngoài? Hoa Linh kinh ngạc nói, a, không phải ngươi điểm. Lời này vừa ra, hai người trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Quý Vân nhìn một chút người thu hàng, địa chỉ không sai, người thu hàng là Hoa Linh. Không bao lâu, hai người võ trang đầy đủ mở ra thức ăn ngoài, nhưng mà không có trong dự liệu vật phẩm nguy hiểm trong bao chỉ là một cái giống như là đồ cổ tàn phá tiểu đỉnh nhìn thấy trong bọc này đồ vật một bên hoa linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quý vân lông mày nhưng trong nháy mắt và xuyên bởi vì hắn vừa gặp qua thứ này đây chính là trong phòng đấu giá cái kia bị thần bí người mua đập đi tam tiên cổ đỉnh tàn thiến trước 160, xuyên đâu cấm mạn bên trong làm sao bây giờ trước 160, xuyên đâu cấm mạn bên trong làm sao bây giờ hoa linh nhìn trước mắt tàn phá tiểu đỉnh lại nhìn một chút người thu hàng là chính mình nghi ngờ tự nói thầm nói đây là cái gì ai cho ta gửi vật kỳ quái như vậy quý vân nhìn trước mắt chuyển phát nhanh Trong đầu lại đối dựng lên một chút trong trí nhớ trong phòng đấu giá nhìn thấy Tam Tiên Cổ Đỉnh. Ngay cả giám trấn linh phụ lục đều giống nhau như lúc, tuyệt đối là một kiện. Hắn nhớ tới Trần Trường Khanh đề cập qua thứ này lai lịch, liền nói ra, đây là Tam Tiên Cổ Đỉnh Hắc Miêu Thánh Bật. Mấy giờ trước tại trong chợ đen một kiện vật phẩm đấu giá. A, thứ này giá trị 100. Không không không khắc minh kim. Hoa Linh nghe hay là không hiểu ra sao, nàng xem không hiểu tà vật này mảnh vỡ có cái gì thủ. ngược lại càng khiếp sợ chính là, lại có người tùy tiện liền đem giá trị 1 tỷ đồ vật dùng chuyển phát nhanh liền đưa tới. Quý Vân cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến là có âm mưu gì, có thể nghĩ lại đằng sau, lại cảm thấy không đến mức. Nếu thật là muốn gây bất lợi cho Hoa Linh, nếu đều có thể tra được địa chỉ, hoàn toàn có thể trực tiếp tới cửa động thủ. Tựa như là trước kia chặn giết những cái kia ngoại quốc linh đánh thuê, có thể hoa một tỷ mua một vật đưa tới, chợ đen đều lên có thể thuê rất mạnh siêu phàm giá sát thủ. Thật muốn hại người, người sau càng đáng tin cậy. Hiện tại đưa cái này tàn đỉnh là có ý gì? Nguyên rủa. Quý Vân nghĩ đến hết thể khả năng, nhưng không có cảm nhận được các ý ngược lại hắn nghĩ tới đỉnh kia phía sau liên lụy hắc miêu chi loạn nhìn qua cái kia gửi định người, tựa hồ là biết cái gì đều bí ẩn. thiếu quyết mấu chốt tin tức, hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Hoa Linh cũng nhìn trầm trầm tiểu đỉnh quan sát một chút, đề nghị nếu không mở ra nhìn xem. Quý Vân cũng gật gật đầu, mở ra phía ngoài hộp trong suốt. Phong Linh phù lục là không dám xé mở, bởi vì lúc trước phòng đấu giá đã nói thứ này giải phong khả năng hấp dẫn phương viên mấy chục giảm độc trùng. Quý Vân lấy tay cầm lên nhìn một chút, cũng không nhìn ra cái này tàn đỉnh có cái gì đặc biệt. nhưng mà Hoa Linh vừa mới đụng vào, biểu lộ trong nháy mắt liền biến hóa. Ồ. Quý Vân nghe một tiếng này kinh nghi, hỏi thế nào? Hoa Linh lại đem tay khoác lên trên đỉnh cẩn thận cảm giác một chút, nói: Ngươi có phát hiện hay không? Đụng vào đỉnh kia. Bốn phía Linh khí đột nhiên liền hội tụ đến đây. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, tựa như là, tựa như là bố trí tụ linh trận một dạng. Linh khí quần quần hướng thể nội chui. A, Quý Vân nghe trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh nghi. Hắn lần nữa thử một chút, cẩn thận cảm giác một chút, lông mày lại nhíu lại. Tựa như là sờ tại một khối phổ thông trên khối kim loại, trừ chiếu nặng băng lạnh bớt, cũng không có cái gì dị thường. Nhìn xem hắn hồ nghi ánh mắt, Hoa Linh lần nữa xác nhận nói: Ngươi thật không có cảm giác được nơi đó nói quý vân chân khí tù vì cao hơn nàng là vật phẩm siêu phẳng cũng càng hẳn là quý vân cảm giác nhẹ cảm chút sự thật lại tương phản quý vân đột nhiên ý thức được cái gì chỉ có hoa linh mới có thể cảm giác được trên đỉnh đồng thau cố kia là thủ cái này cũng không kỳ quái trong tay hắn khối rũ biệt cũng chỉ có có siêu cao không gian lực tương tác người mới có thể nhìn thấy nó chỗ là thủ dưới mắt tình huống này tựa hồ là hoa linh cùng cái này tam tiên cổ đỉnh có rất cao lực tương tác hoa linh tựa hồ cũng lập tức ý thức được điểm ấy nó nói thứ này chỉ có thể ta cảm giác được ừ Quý Vân gật gật đầu, những mày trong mắt cũng hiện lên suy tư, đồng thời hắn còn nghĩ tới một loại khả năng, tựa như là hắn quý gia huyết mạch có thể cảm nhận được kỳ quan lục trong kia chút ra chuyển quan tài tán thành một dạng, đỉnh kia còn có thể là một loại huyết khế tà vật. Nghĩ tới đây, Quý Vân lại nói một câu, đỉnh kia cũng có thể là là huyết khế tà vật. Hoa Linh cũng biết lời này có ý tứ gì, nhưng đầu nghĩ nghĩ, ngươi nói là, có thể là cùng ta huyết mạch tương quan độ vận. Quý Vân gật gật đầu, Hoa Linh móc méo miệng, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Nàng ngày thường tâm tính vốn là tốt, cũng không có đi xoắn xuýt những cái kia không có ý nghĩa hỗn loạn suy nghĩ mà là nhìn thấy đỉnh kia kinh tế giá trị, suy nghĩ liền ngại thoát, à. Vậy sau này có thể tiết kiệm bố trí tụ linh trận tiền. Cái này còn không có xé phong linh phụ lục. Nếu là xe toang đằng sau, khó nói sẽ thêm hoa trường. Hai người nghiên cứu nửa ngày, xác định đỉnh kia trừ tụ linh, không có gì mặt trái tác dụng. Hoa Linh liền ôm đỉnh kia thưởng thức, giống như là đánh đáy lòng ngưỡng thích. Quý Vân cũng không soan suất. Trước đó hắn vẫn chỉ là suy đoán Hoa Linh thân thế khả năng cùng Hắc Miêu chi loạn có quan hệ, bây giờ nhìn lấy nàng cùng đỉnh kia siêu cao lực tương tác, cơ bản không cần hoài nghi. Nhưng bất luận nhìn thế nào, người thần bí kia gửi tới này đồ vật Tựa Hồ cũng không có ác ý năm đó hắc miêu chi loạn, cơ hồ toàn bộ tam tiên hắc miêu tộc đều bị tiêu diệt, đào tẩu những cái kia cũng giấu ở trong núi sâu. Có lẽ hoa linh tỷ còn có người nhà, thần thần bí bí cũng bình thường. Đang tiếp tam thúc không nhớ nổi. Nếu đối phương gửi tới đỉnh, phía sau khẳng định còn sẽ tới tiếp xúc. Nhắm một cái mới ngày, quý vân muốn là muốn đi quỷ thị đến một chút náo nhiệt, bất quá mua đến thất tinh chấn thi đình đằng sau, hắn cũng không có tiền muốn có thể lại đi đi dạo. Vương Chi đã biết tán nhân liên minh chuẩn bị thần bí đặc cấp vật là thất tinh đang cùng quỷ vương tỷ đằng sau, chờ mong cảm giác cũng đã biến mất. Và lại Trần Trường Khanh hữu ý vô ý cũng ám hiệu, lần này là có người cố ý hấp dẫn nhiều như vậy siêu phạm giả đến Giang Hoa. Quý Vân không biết sẽ phát sinh cái gì, luôn có dự cảm tại phía sau màn đánh cờ cái kia mấy cố thế lực, Tựa Hồ cũng đang ngó chừng 15 tháng 7 thời gian đặc thù này. Đánh cờ Tựa Hồ cũng nhanh phân ra thắng bại. Hắn loại này nhàn tản nhân sĩ không hiểu rõ, tốt nhất cũng đừng đi chỗ lẫn. Gần nhất mấy ngày, mỗi ngày đều cùng Hoa Linh trạch trong nhà. Trong nhà ngược lại là bình tĩnh, bất quá bên ngoài lại là náo nhiệt cực kỳ. Gần nhất internet bên trên phần kia phi pháp khí quan ghép hồ sơ còn tại trên mạng tiếp tục lên men các loại truyền thông, người nổi tiếng trên mạng lặp đi lặp lại tại phân tích truy tung sự kiện tương quan, mặt trái dư luận sóng sau cao hơn sóng trước. ca đã lớn đến khoa trương trình độ, mà dù sao đông đại nhân khẩu cơ số lớn, phi pháp khí quan lại là sát xuất nhỏ sự kiện, cùng tuyệt đại bộ người đều kéo không lên bên cạnh. Internet chính là như vậy, dần dần, thời gian ảnh sinh hoạt thường từng chiếm được, nên quên hay là để quên. Khuôn chi phía quan phương ứng đối cũng thỏa đáng. Trong lúc mấu chốt này, Internet bên trên đột nhiên liền phóng ra rất nhiều giải trí thể dục mình tinh hắc liệu bắt quái đi ra. Cái gì thanh thuần đang hot nữ tinh hư hư thực thực chuyện xấu bạn trai 20 thiên vương có riêng, cái gì thể dục mình tinh liên quan cược, tuyển thủ thể thao điện tử mua cá độ đà giả thi đấu. Giải trí bắt váy so khẩu đại cửu thâm càng có truyền bá tính. Những tin tức này cũng cho tới bây giờ đều là dư luận bùng nổ, cần thời điểm mới có thể đánh đi ra. Hiện tại vừa vặn. Chương 160, chương 160, họ sẽ ập nên rút lui rút lui, nên thay thế thay thế. Dù sao rất nhanh đại chính quy truyền thông bên trên là một chút cũng không nhìn thấy tin tức tương quan. Thậm chí còn có người gieo rắc một chút giả danh sách đi ra, thật giả lẫn lộn trên mạng cũng xuất hiện đối với thời gian tính chân thực tiếng chất vấn âm phân lưu dư luận sự kiện lần này rõ ràng có ngoại cảnh gián điệp thế lực tại trợ giúp nếu bọn hắn lựa chọn tự bạo, phía quan vương cũng không khách khí bí mật bắt được rất nhiều người phong rất nhiều tài khoản lập tức dọn dẹp số lớn ngoại cảnh đối địch bồi dưỡng nhiều năm gián điệp ám tử họ pherlin cũng tại lần lượt thanh lý danh sách liên lụy vi phạm nhân viên tuyến thượng họ pherlin cùng nhau đóng kín mặc dù đoán ký lớn thật cũng không ra cái gì là lớn quý vân những ngày này cũng tiếp tục đang chăm chú tình thế phát triển cũng nhìn thấy quốc gia phương diện đối với dư luận quan không thủ đoạn sát thực như trần trường khanh lời nói, phía quan vương xa xa không có nhìn qua bị động như vậy. rất nhiều thứ cũng không thể chỉ nhìn dưới mắt được mất, kỳ thật đều là lâu dài đánh cờ một phần nhỏ. hiện tại náo động lên nhiễu loạn, tương lai liền thiếu đi một cái đại lôi. sự tình sau khi phát sinh, bách quỷ vật ngữ bạo hỏa ngược lại là để ý đoạt chúng. bất quá để quý vân hơi ngoại ý muốn chính là, hào sắc bách quỷ lục cũng ngoài ý muốn xông lên các đại cấm mạng bình đại đứng đầu bảng. mà lại bởi vì cái này, mạng gạ bản thân chất lượng liền cực cao, nổi tiếng ngắn ngủi mấy ngày lại tăng mấy lần. dư hạ cũng phát tin tức nói nàng đối với lưu tây tình trạng cơ thể lo lắng nhưng đối phương trong nhà cũng đã biết, quý vân cũng không có cảm thấy bọn hắn làm bằng hữu có thể nhúng tay làm cái gì. quý vân cùng hoa linh cũng không có ý định ra cửa, hai người liền trạch trong nhà, huấn luyện, tu luyện, chạy phim, nói chuyện tiếm. duy nhất coi là cùng trước kia khác biệt chính là lấy được khối kia tàn đỉnh đằng sau, hoa linh tu hành tốc độ cực nhanh, cái kia tàn đỉnh nơi tay, nàng thổ nạp hô hấp hiệu suất thậm chí đều vượt qua bình thường bình thường tu hành quý vân. hoa linh nói loại cảm giác này giống như là lao thiên theo cho ăn cơm bốn phía linh lực dùng lực hướng trong đan điện phun trào, nàng công cũng tiến bộ nhanh chóng. Cái này một lần để Quý Vân đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, về sau cẩn thận nghiên cứu sau không có phát hiện cái gì hậu họa đằng sau, cũng liền không nhiều để ý tới. Rất nhanh, thời gian nhoáng một cái chính là 15 tháng 7. Đây là đông đại truyền thống trong ngày lễ Tết Trung Nguyên cũng là bị tiết. Tại dân tộc bên trong cũng có nửa tháng 7, quỷ tán loạn thuyết pháp. Âm lịch tháng 7 lại xương thần tháng, thân con thần tam hợp nước cục, thủy khí tức âm khí, lúc này âm khí thịnh thịnh, cho nên quỷ hồn hoạt động tấp nập. Trong truyền thuyết ngày này là địa phủ đặc xá vong hồn tội nghiệp thời gian, quỷ môn quan sẽ mở ra. Phong Thích không người thế tự cô hồn giả quỷ đến Dương Gian tiếp nhận cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên từ sáng sớm bắt đầu, cũ kỹ cư xá khắp nơi có thể nhìn thấy tại ven đường nhóm lượn đến hương đốt giấy lao nhân. Thậm chí thỉnh thoảng liền có thể tại một chút chỗ tối tâm nhìn thấy một chút da phiêu bóng dáng. Quý Vân cùng Hoa Linh hôm nay hoàn toàn không có ý định ra cửa. Vừa bắt lộc cửu cũng tới. Mấy ngày nay đúng lúc là kỳ nghỉ, chính nàng một người nhàn trong nhà nhảm chán, cũng thường xuyên đến tìm hai người chơi, mang đến tự mình làm bánh ngọt, cũng cùng Hoa Linh cùng một chỗ nấu cơm, nói chuyện phím cải phim. Đến nhiều đằng sau, lộc cửu cùng Hoa Linh đã rất quen. Quý Vân cảm thấy thậm chí so cùng mình biết rõ hơn. Cô nương này thật sự đem nơi này khi chính mình nửa cái nhà. Ăn xong cơm tối đằng sau, ba người bình thường sẽ ghé vào sảnh phòng đánh chút cờ, đánh một chút giải trí bài kẻ. Hôm nay chơi là chơi đánh bài, có bằng hữu cùng nhau chơi đùa, vui vẻ hòa thuận. Quý Vân từng có mắt không quên nhớ bài năng lực, đánh không lại những cái tiêu biết đạo pháp ra hỏa, nhưng đối với Hoa Linh cùng Lộc Cửu hai người, đơn giản chính là hàng duy đặc ích. Không có đánh bao lâu, hai nữ trên mặt liền dán đầy tờ giấy. Một thanh song vương rơi vào trên bàn, Quý Vân đột nhiên liền nở nụ cười, Hoa Linh thì Ngươi bị đi vương còn có thể thắng. Hiện tại đem xong Đồ nổ, trong tay chỉ còn lại một thanh bài nát, đầu hàng thua một nửa tốt ta. Hoa Linh hai mắt hiếp giống như là nguy hiểm hồ ly, dú và nói, "A, ngươi liền không thể để cho ta cùng tiểu tiểu. Ngươi cái tên này cũng quá vô lại đi, bài gì đều nhớ." Một bên Lộc Cửu cũng nắm rút một thanh bài nát, vô lực ngăn cản, chép miệng, đi theo đáp lời nói, đúng vậy a Quý Vân quá vô lại thật đạn. Ba Quy mang một, biên lai. Like. Quý Vân có thể một chút không có nâng tay. Minh Bài thị giác đã biết được kết quả hắn thậm chí không đợi hai nữ trong tay có cái gì bài, trực tiếp liền chính mình một mảnh ra. bài ra xong, hắn mặt mũi tràn đầy tiện tiện địa cười, đưa tay đem tờ giấy dán tại hai nữ trên mặt, chỉ huy nói, đừng động. hai nổ bốn cái tờ giấy. hoa linh một mặt bẽ không phục, phồng má thổi trên trán tờ giấy. lộc cửu cũng một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ, thế nhưng ngoan ngoãn nô ra mặt đi lại bị dán mấy tấm. đại khái là dán quá nhiều, hoa linh trên mặt mất rồi một cây dưới tờ giấy tới. quý vân nhặt lên, ra vẻ phi từng ngụm từng ngũng nước, lại cho nàng dán trở về. hoa linh trong đôi mắt đẹp tràn đầy ghét bỏ, đầu đen rau muốn một câu. Người cái tên này, muốn hay không ác tâm như vậy à? Nhưng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng tùy ý hắn lên tay. Quý Vân cười ha ha một tiếng, không thể không nói, hành hạ người mới cũng có hành hạ người mới khoái cảm. Nhìn xem Quý Vân cái kia đắc ý biểu lộ, Hoa Linh tức không nhịn nổi, lại bắt đầu tẩy bài, bí môi nói, "Không được, ta hôm nay không phải thắng tên ghê tầm này. Không chơi chơi đánh bài, tới chơi đấu nưu, chúng ta so vật khí." Một bên Lộc Cự gật đầu phụ mà nói, "Ừm Vân." Quý Vân ngược lại là không quan trọng, có được hưởng thụ loại này hữu nhàn thời gian. Ba người lại bắt đầu đấu nưu châu. Trần Tú vào vận cách chơi bố nên nên có thua có thắng. bất quá không biết vì cái gì, quý vân luôn cảm giác mình thua càng nhiều. thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. ba người một bên đánh bài, một bên xem tivi, đều rất nhẹ nhàng. thanh này đến tiên lộc cửu tay bài, nàng đưa tay chỉnh lý trên bàn bài bộ khép lại nghiêng thả hai chân tự nhiên hướng về phía trước mở rộng một chút. vốn là mặc quần ngắn, động tác này để váy theo động tác hướng lên chấn vi diệu vài cm, còn đem một đôi thon dài đuổi ngọc triển lộ đi ra. đây đã là rất thân mật bằng hữu mới có thể nhìn thấy hình ảnh. quý vân góc độ làm sao đều có thể nhìn thấy. Lục Tiểu đương nhiên biết thỉnh thoảng sẽ để lộn một chút rõ ràng cặp đùi đẹp, có thể nàng cũng không giống là đã từng khinh địch như vậy liền đỏ bừng mặt, chỉ là rất tự nhiên buốt buốt bấy, đặt ở dưới mông, che quất xuân quang, quen thuộc đằng sau, nàng cũng không giống lúc trước đem mình làm khách nhân giống như ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù vẫn như cũ ngồi rất thuộc nữ, nhưng bây giờ càng giống đang ở nhà mình, mặt mũi tràn đầy thư giãn thích tý Thí hoa linh ngược lại là đại đại liệt liệt trực tiếp thưởng thức, còn trực tiếp vào tay sờ lên, danh mánh nháy mắt mấy cái, ai nha, tiểu tiểu chân thật là dễ nhìn. Quý Vân cũng nhìn thoáng qua, xác thực, có thể dư quang lại thoáng nhìn. Con nào đó tay chính bụng trộm tại kho bài bên trong đổi bài, hắn không chút lưu tình bóc trần. Hoa Linh tỷ, xin ngươi đừng chuyển di lực chú ý đổi bài được không? Chẳng trách mình vừa rồi một một thua. Lộc Kiều nghe cũng không có giống như tiểu trước đây xấu hổ lập tức lôi kéo váy, liền thoải mái triển lộ lấy cặp đùi đẹp. Nàng chỉ là đoán trách chừng mắt nhìn Hoa Linh một chút, cũng cười đáp lời, ha ha ha, chính là. Hoa Linh tỷ, ngươi không cần mỗi lần đổi bài đều lấy ta làm lấy cớ tốt ta Trong thanh âm tràn đầy lỏng và thân mật, trong tay tiếp tục chia bài. Hoa Linh bị bắt được qua mấy lần, đã kẻ tái phạm, không chút nào đỏ mặt, chỉ là đoán trách nhìn nàng một chút. Thật là, tiểu tiểu ta cũng giúp ngươi đổi bài, ngươi liền không thể giúp ta điểm hộ một chút. Ba người ở giữa mở điểm dạng này thân mật cho đùa nhỏ a sớm đã thành thói quen, Lộc Cửu nghe mặt mũi tràn đầy cười khẽ, "À, thế nhưng lại như thế Quý Vân liền sẽ thua vậy." Hoa Linh liếc một cái, hừ và nói, "Được rồi, thì ra chỉ một mình ta ngoại nhân." Lộc Cửu phát xong bài, một mặt được như ý ý cười, mới không phải đâu. Nói, nàng lật ra bài của mình, "Cà Châu, Quý Vân thua." Hoa Linh cũng lật ra bài của mình, lập tức thay đổi trước đó đoán, đổi một bộ sáng lạn tuổi to, "Ai nha, không có ý tứ." Mô Tiểu Nhu, gấp 10 lần. Chương 162 chương 160, Quý Vân xem xét trong tay hai người bài, lập tức liền biết chuyện gì. Khẳng định là chia bài bị động tay chân. Nguyên Lai tưởng rằng là Hoa Linh chơi xấu liền cũng được, nguyên lai hai người đã sớm đánh ám hiệu, Lộc Cửu Cô nương này mới thật sự là đổi bài há thủ. Quý Vân dở khóc giờ cười, không có phát hiện cũng có chơi có chịu mặc cho hai nữ cho nàng dán một mặt tờ giấy. Nhưng hắn cũng tò mò mà hỏi thăm, "Tiểu tiểu, ngươi vừa rồi làm sao làm được?" Lộc Cửu Cô nương này cũng thành thật, Nguyện chuyển ánh mắt tràn đầy thắng lợi ý cười, nói ra, "Mấy lần trước luôn thua." Ta liền đi trên tivi vừa học được một chút ma thuật thủ pháp một bên Hoa Linh đã sớm cười đến run rẩy cả người, vẫn không quên bỏ đá xuống giếng, bảo ngươi đánh bài nhìn chằm chằm người ta tiểu tiểu chân nhìn, lần này bị lừa rồi a. Ha ha ha. Lộc Cửu nghe cũng không có gì không có ý tứ, hai gọ má từ đầu đến cuối treo sáng lạn độ cong. Quý Vân một mặt im lặng, Bán bài vẫn còn tiếp tục, không khí tràn ngập một loại không cần nói lời tàn mạn cùng hài lòng. Ngay thường Lộc Cửu tới nhà đồng dạng ăn cơm tối sau lưu một hồi sẽ phải về nhà. Đánh một hồi bài, trời bên ngoài đã triệt để đen xuống dưới. Nhìn đồng hồ nàng cũng có muốn kiện từ rời đi ý tứ. Chính lúc này, Hoa Linh lại không đợi nàng mở miệng, hô, tự kỷ, hôm nay Tết Trung Nguyên vậy, trên đường du hồn giã quỷ rất nhiều, người ban đêm cũng đừng chạy loạn, liền trong nhà đi. Ta còn chuyên môn mua cho ngươi mới áo ngủ, ngươi liền cùng ta ở cùng nhau. Chúng ta còn có thể chơi nhiều một hồi, đêm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút quý Vân tên ghê tầm này. Lộc Cửu nghe lời này, cũng nhìn một chút bên ngoài trời đã tối tối, có chút rụt cổ một cái, à, Hoa Linh tỷ, cái này, có được hay không?" Nàng là trải qua sự kiện linh dị, biết trên đời có quỷ mà lại trở về cũng là một người ở cũng manh động ý sợ hãi. Hoa Linh thuận miệng liền đáp lại một câu, cái này có cái gì không tiện. Lộc Cửu nói, không phải rồi, ta nói là có thể hay không cho các ngươi thêm phiền thuốc nhà. Hoa Linh một mặt không quan trọng, đương nhiên sẽ không. Lộc Cửu nghe, do dự một cái trước mắt, cũng không có kiên trì, nhà. vậy liền cho các ngươi thêm phiền bái. Hoa Linh nghe nàng đáp ứng, cũng mặt lộ mừng rỡ, với bàn tay lớn một cái, tới tới tới, tiếp tục tẩy bài. Quý Vân nghe Lộc Cửu phải ở nhà, cũng hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì. hắn đương nhiên cũng biết Hoa Linh tỷ là có ý gì vô luận đối với dư hạng, đối với lộc Cửu, hoa linh đều sẽ rất nhiệt tình, cũng thực tình thích các nàng. bất quá không biết vì cái gì, cùng lộc Cửu ở chung nhiều khi, quý vân đều sẽ nhớ tới thương tiểu vũ. đó là một loại, rõ ràng lẫn nhau đã rất quen thuộc bằng hữu, nhưng luôn cảm giác không đến thân mật hơn thời cơ quan hệ. ngay tại quý vân ba người trong nhà chơi bài thời điểm, thành cây đường phỉ thúy bạch ngọc kinh bảy rượu một con đường vẫn như cũ náo nhiệt. hiện đại người trẻ tuổi đối với truyền thống dân tộc tin tưởng không nhiều, cũng không có cảm thấy quỷ này tiết có cái gì khác biệt. nên uống rượu uống rượu, nên vui vừa vui vừa. bạch ngọc kinh cái này nằm giấy lầu người bên ngoài chỉ cho là là thập nhị lâu ngũ thành hài âm, nhưng kỳ thật tẩn chứa một cái ngũ phương chấn thủ đại trận. Kỳ thật tại rất nhiều thành thị kiến trúc quy hoạch bên trong, giống như là đường sắc ẩm, con đường, cầu núi, đều có tương tự phong thủy phương diện suy tính. Mà cái này bạch ngọc kinh càng khác biệt. lâu 5 là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, sinh sinh tức tức. lâu 12 là 12 hai địa chi lầm giam, như cắm mặt đất chuôi kiếm, tầng tầng giam cẩm. cái này năm rễ lâu đang đánh nền tảng thời điểm liền phân biệt trôn xuống thiên sư phủ hổ ngạ thanh lê huyền uyên cắt đêm chấn nhạc nằm chui chấn tả chi yếm. vì chính là chấn áp lòng đất đổ vỡ. 9 giờ tối, đã là giờ hợi. Nhân gian âm khí đã đạt đến cực hạ, từ địa phủ thả ra cô hồn dã quỷ khắp nơi đang tìm người ở giữa tế tự hương hỏa. Giờ này khắc này, bạch ngọc kinh trung tâm a tòa mái nhà, vô số lít nha lít nhít phong cách cổ xưa mặt quỷ phiêu phù ở giữa không trung. Một cái chỉ có âm dương sư mới có thể nhìn thấy to lớn trận pháp, ngay tại chậm rãi ngưng tụ. diện, cuốn diện, thiên ảo bộ mặt, đô di mặt, kỳ hồ gần mặt, hạ sĩ mặt, hồ mặt. Đây đều là bách quỷ dạ bên trong đại danh đỉnh đỉnh yêu quái quỷ vật. Bọn chúng lấy thôn nhân gian đoán mặt trái tinh thần lực mà sống. Những ngày này Têu Ca sớm đã đem bọn này ác quỷ nuôi đến no bụng đủ. Bạch Ngọc Kinh lòng đất ngũ phương trấn thủ trận là Giang Hoa thị khí vận chi trận, dân tâm hội tụ, trận pháp càng lợi hại, dân tâm tăng dã, trận pháp này uy năng sẽ trên diện rộng suy giảm. Lần trước Tôn Miêu Miêu một án mặc dù không thể phá mất ngũ phương thủ đốn, thế nhưng mở ra một đường vết rách. Mà trong khoảng thời gian này, khí quan án đã lái chính suy yếu dân tâm lực ngụ tụ, quán niệm chiều lên, chính là trận pháp yếu nhất thời điểm. Giờ này khác này, một người mặc đỏ trắng vu nữ phục thiếu nữ tóc dài đi tới trung ương trận pháp. Tay nàng cầm lá trúc, tay kia cầm thần linh. Đi chân trần đứng lên trong trận pháp một cái trên tủ gỗ. Theo tiếng Trung thanh thủy vang lên, trên người nàng dâng lên càng ngày càng nhiều thần lực. Vũ nữ một bên nhảy thần lạc vũ, trong miệng một bên niệm tụng lấy chỉ có thần minh mới có thể nghe được tế tự chi tử. Đợi đến phía sau nàng treo trên bầu trời cổ kính sáng lên con trạch, cái kia môi đỏ nhẹ nâng ở giữa phun ra mấy chữ, tiên pháp bách quỷ gia hành. Mà đổi thành một bên, khoảng cách bạch ngọc kinh cách đó không xa một tòa cao ốc mái nhà, nơi này cũng đứng đấy một đám người. Chuẩn xác mà nói là hai người, cùng một đám người giấy gấp màu. Dẫn đầu một người một thân cũ kỹ là bảo, trong tay một cây rách dưới hồn tiên rõ ràng là trước đó đại não quỷ thị linh hư tử, lão đạo sĩ bên người đứng đấy một cái vỏ dưa hấu thiếu niên chính là lư tây. Lư tây trong tay một bản trang bìa rách dưới đóng chỉ cổ thư chính bừng bừng bút lên hắc khí, nhìn kỹ phía trên thỉnh linh biết liêu trai trí dị mấy cái ngọn bút chữ. Muốn nói trung hoa quỷ thần truyền thuyết điện tịch nổi danh nhất một bản, không phải liêu trai không ai có thể hơn. Người bên ngoài chỉ cho là đây là một bản tinh quái tiểu thuyết, có thể nhưng phạm là có thể hội tụ người tín ngưỡng nguyện lực đồ vật, thời gian lâu dài tất nhiên thành linh. Liêu trai trí dị bên trong chuyện ma đã sớm tại vô số người truyền tụng bên trong cụ hiện trở thành sự thật. Quyển sách này bản thảo bản thân cũng hội tụ tín ngưỡng nguyên lực thành ngạch cấp tà vật. Đây cũng là tuyển châu lưu ra người giấy điểm linh bí mật lớn nhất. Lấy liêu trai ngôi âm linh, mà lại tà vật vốn cũng không phải là nhất trần bất biến. Giờ phút này lưu tây trong tay cổ thư giống như là lôi ra đến quyển chủ. Trên mặt đất chất đống một mảng lớn trường quyển. Nhìn kỹ, cái kia trường quyển ban sơ đều là trí quái bản thảo, mà ở giữa liền lưu ra tổ tông thu nạp từng cái chuyên ma, lại cuối cùng giấy kia trên tàn trang vẽ lấy một vài bức quỷ quái mà gạ. Rõ ràng là hào sắc bách quỷ lục bản thảo, một bộ trường quyển, cũng là từng cái cực kỳ niên đại đặc sắc truyện ma. Liêu trai bên trong diễm quỷ cố sự nhưng cho tới bây giờ không ít, nguyên bản Liêu trai có văn tự có tranh minh họa, bên trong quỷ vật tinh quái. Cái này mạn gà mặc dù biểu hiện hình thức rất nhanh tức thời một chút, có thể không có chút nào đột lột. Lưu Tây giờ phút này đang dùng bút ký tại Liêu trai bên trên phi tốc viết chuyện xưa mới, 15 tháng 7, ủy môn mở rộng, bách quỷ giả hành. Lấy sách thành thần, ngưng âm thần pháp thân, theo ta xuất hiện, thang phu nhân, huyết cơ, miêu yêu, bình nữ, mị cơ, ỷ la đàng hoa nữ, quỷ tú nương. Thứ có nữ, âm ma là thiên địa vô cực, ngàn khôn tá pháp, động tiên cụ hiện. Mạng gà chỉ là hai chiều cùng nhau, muốn đại thế giới hiện thực cụ hiện thành âm thần, không chỉ cần có tín ngưỡng nguyên lực, còn cần đại lượng âm khí. Vừa bật lại mượn những âm dương sư kia muốn bách quỷ dạ hành gây sự, đây chính là tốt nhất thiên thời. Một bên biết, Lư Tây Hải không nên hướng phía bên người lão đạo sĩ nói ra, tiền bối, còn lại liền giao cho ngươi. Vẹn bèn dựa vào hắn chính mình cùng tạ vật này, muốn đem những cái kia trong mạng gà âm thần cụ hiện đi ra, lại làm không được. Mà Mao Sơn bằng môn liền am hiểu các loại thần hồn bí thuật, có thể xưng trong nước thuật đạo số một một bên linh hư tự nhìn xem lư tây trong tay tân liêu trai một đôi chồng con ngươi giàn mua lấp lóe tình mang cảm khái một câu hậu sinh khả hủy a tiểu tử ngươi ý tưởng này cũng là kỳ tư diệu tưởng cho dù là lao phu đều chưa từng cảm tưởng qua có người cũng dám lấy như vậy mưu lợi chi pháp đánh cắp thiên cơ lấy liêu trai cấu khư cảnh dưỡng linh biện pháp này muốn thành cho dù không thể phá tuyệt địa thiên thông có lẽ thật đúng là có thể gặp côn lôn đơn hư 20 năm trước chưa từng nghĩ tới bây giờ internet truyền bá tín ngưỡng khủng bố như thế làm sao từng nghĩ tới những ngày tân liêu trai cố sự vậy mà có thể hội tụ như vậy khoa trương nguy lực có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa trước mắt cái này lư ra tiểu bối đều chịu đủ.